Thảo, đừng nói những cái đó khách khí lời nói. Ngươi chịu làm ta đi ra ngoài kiến thức kiến thức, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nếu không phải ngươi, chúng ta tuy rằng cũng là mặt triều hoàng thổ, bối hướng lên trời. Nhưng nơi nào còn có như vậy ngày lành quá, ăn đều ăn không đủ no. Lưu sảng vây vây tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Hôm nay trong thôn xe ngựa, đều là tô lê ngày hôm qua mưa tới. Đãi tô lê một đám công đạo sau khi đi qua. Lại trở lại cứu cứu ra tới. A lê ngươi đứa nhỏ này, vong tới vòng lui làm cái gì? Chính mình vội khen ngược, còn một hai phải đem tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng đều đẩy tới đẩy đi. Chẳng lẽ bọn họ liền không mệt sao, ngươi đứa nhỏ này như thế nào làm nương? Đại cứu nương lưu tảo thị làm bộ nhẹ nhàng đấm đánh một chút. Bọn họ còn nhỏ, này muốn bổ canxi, nhiều phơi phơi nắng thật tốt ra. mợ hiện tại trong nhà liền dư lại các ngươi mấy cái, các ngươi sẽ không trách ta đi. kỳ thật tô lê còn rất sợ mợ bọn họ không hiểu nàng hiện tại đối thân tình có chút khát vọng lại có chút sợ hãi ngươi này nha đầu ngốc nói cái gì lời nói đâu ngươi nói như thế nữa mợ nhóm khẳng định không vui chính ngươi nhìn làm đi lưu tào thị giống như tức giận bế lên tiểu hùng hùng tiểu hùng hùng tới kêu cứu nãi mãi tiểu hùng hùng nhìn thoáng qua chính là không muốn mở miệng nói chuyện nhưng thật ra như cũ ngồi ở xe đẩy thượng tiểu nhục bao kêu khai Cứu nãi mãi nghe được mãi thanh mãi khí thanh âm, lưu triệu thị buông trong tay đồ vật, đi ra. Đem tiểu nhục bao bế lên tới, hôn một cái, ai, tiểu nhục bao thật ngoan. Nghe được lời này, tiểu nhục bao nhịn không được khoe khoang, kia cầm đôi mắt nhìn tiểu hùng hùng, trong mắt tràn ngập đắc ý. Tiểu hùng hùng phản tọa không nhìn thấy dường như, quay đầu ghé vào lưu tảo thị trên vai. Ca ca thật là chán ghét, thử, mới không cần cùng hắn chơi. Thời gian chậm rãi mà qua, cầu hung ở trên đường bay nhanh chạy gấp, một ngày liền dừng lại nghỉ cái hai ba cái canh giờ, lại tiếp tục cưỡi ngựa hướng Lăng Tiêu Thành tới rồi. Đói bụng liền ăn chút lương khô, khắt liền uống tự mang thủy, mệt nhọc liền giã ngoại đốt lửa đêm túc. Vừa đến Lăng Tiêu Thành, đi trước Lam Văn Trung kia. Đại nhân, ngoài cửa có người muốn gặp đại nhân. Lam Văn Trung nghe nói tô lê bên kia đã bắt đầu chuẩn bị gieo trồng, phía dưới đã có người cho hội báo. Trong lòng đúng là cao hứng đồng thời, nghe được hạ nhân hội báo, có chút kinh ngạc, là người nào? Hồi đại nhân, không rõ ràng lắm. Có ba người, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, cưới tam thất hảo mã. Lam Văn Trung vừa nghe, không quen biết. Nhưng cưới hảo mã, hẳn là không phải cái gì người thường, liền nói, mang vào đi. Cậu hùng hôm nay đi ngang qua lăng tiêu thành, liền lại đây bái phỏng. Này Lam Văn Trung lần trước ở đưa lương thực sự. bọn họ còn không có tự mình nói lời cảm tạ đâu Người là lam văn trung cũng không nhận thức cầu hùng nhìn đến một thân anh khí cầu hùng có chút buồn bực người này trên người phát ra khí thế như thế nào như vậy giống từ trên chiến trường đi ra những cái đó tướng sĩ nhưng hiện tại cũng không quá khả năng nay trượng còn không có đánh xong đâu lại nói chính mình lại không quen biết bọn họ mặc dù muốn trèo cao bọn họ cũng đến chờ đánh giặc xong mới thành lam đại nhân Ta là Cầu Hùng. Hôm nay tiến đến, là đại biểu Hán Đông quân doanh cảm tạ Lam Đại Nhân. Cầu Hùng nghe Tô Lê tin cũng nói qua, cái này Lam Đại Nhân còn hảo, không có khi dễ các nàng, nhưng thật ra giúp không ít vội Cầu Hùng, Cầu Hùng. A, ngươi là Tô Lê phu nhân tướng công, cái kia cầu phó tướng đi. Lam Văn Trung lặp lại nhắc mãi hai bên, tức khắc mở to hai mắt, tin một nhạc. Chỉ là hắn như thế nào hiện tại thời gian này tại đây đâu. Dựa theo bình thường tình huống, không phải hẳn là ở quân doanh sao. Cầu hùng nhìn ra Lam Văn Trung trong mắt nghi hoặc, liền nói, Lam Đại Nhân, ta đây là triệu tướng quân mệnh lệnh ra tới. Đúng rồi Đại Nhân, ta có sự tình cùng ngươi thương lượng một chút. Lam Văn Trung ngẫm lại cũng là, nhân ra đường đường một cái phó tướng, một cái từ nhị phẩm, chính mình mới là ngũ phẩm. Theo lý chính mình phẩm giai chính là thấp không ít, có thể lệnh bợ thượng hắn cũng là không tồi. nghe nói hắn cùng đại tướng quân quan hệ không tồi nếu là bởi vậy có thể đáp thượng đại tướng quân vậy càng tốt cầu phó tướng có chuyện gì nói thẳng đó là hạ quan có thể làm được nhất định làm lam văn trung nghĩ vốn dĩ bởi vì ngươi tức phụ sự tình ta liền đã chịu hoàng thượng lời khen đã nhớ một công sang năm quan viên khảo hạch đã có thể ở thăng một cái bậc thang nếu là việc nhỏ vậy không làm lam đại nhân ta lần này trở về một là thăm người thân Nhị là cảm tạ các ngươi. Tam tới đâu, ta muốn lam đại nhân giúp ta bảo mật. Ngươi cũng biết nhà ta tức phụ chính mình mang theo hải tử, ba người không dễ dàng. Chúng ta hiện tại đánh giặc thời điểm, phân không được tâm. Nghĩ nếu có người tới điều tra nhà ta tức phụ, mong rằng đại nhân giúp một chút vội. Cầu hùng cũng không biết vì sao, tổng cảm giác có chút không thích hợp. Nghĩ thầm mặc kệ thế nào, hắn đều phải bảo vệ tốt giá lê cùng hải tử. Ở quân doanh đã hơn một năm thời gian, trong lòng sớm đã minh bạch, cũng gặp qua những cái đó các loại điều tra, cái này kế, cái kia kế. Hiện tại nghĩ đã trở lại, dặn dò một phen chuẩn không sai. Không phải hắn buồn lo vô cớ, mà là chuyện này thật đúng là nói không chừng. Chuyện này không có khả năng thiên hạ người người đều thích ngươi, rốt cuộc ngươi lại không phải bạc. Khó tránh khỏi sẽ có một ít người muốn ngang chân, vẫn là dự phòng một chút tương đối hảo. Thành Liên như vậy một chút việc nhỏ, yên tâm bao ở ta trên người đi. ngươi tức phụ chính là chúng ta lăng tiêu thành tương lai đại hy vọng, ta nhưng không nghĩ nàng có bất luận cái gì một đinh điểm không khỏe. Lam Văn Trung hiện tại đem lớn nhất hy vọng đều ký thác ở tô lê trên người. Nếu là nàng có thể cấp quân doanh cung cấp như vậy nhiều lương thực, Hoàng thượng khẳng định trong lòng lại sẽ cao hứng không ít, như vậy đến lúc đó lại sẽ cho chính mình gửi một cái công lớn. Nghe nói kia lê hoa thôn cùng hà hoa thôn bị nàng thống trị thực hảo, thôn dân sinh hoạt điều kiện đều không tồi. Nếu hắn quản lăng tiêu thành đều có thể đủ nói như vậy, đến lúc đó không chuẩn có thể nhảy qua tư phẩm, trực tiếp tiến vào tam phẩm quan viên. Hảo, đa tạ đại nhân. Ta đây đi về trước, hai đứa nhỏ ta đều còn không có gặp qua. Cầu hùng dứt lời, vội vội vàng vàng lại đi rồi. Đại đi ra là lúc, đột nhiên nghĩ đến chính mình một tiếng phong trần mệt mỏi. không bằng trực tiếp đi lăng tiêu thành trong nhà rửa mặt trải đầu thu thập một chút lại trở về nay khởi cưỡi ngựa từ lăng tiêu thành đến bách hoa trấn cũng liền hai ba cái canh giờ sự tình hiện tại thời gian còn sớm chủ nhân cầu hùng gõ cửa thời điểm vừa vặn là a thanh khai môn a thanh nhìn đến cầu hùng có chút há hốc mồm nay hắn không phải hẳn là ở quân doanh sao như thế nào liền đã trở lại a thanh ngươi như thế nào tại đây chẳng lẽ là a lê tại đây Cầu hùng nhìn đến A Thanh, trong lòng có chút kích động. Chính mình không hề thêm trong khoảng thời gian này, ít nhiều hắn. Phu nhân không có, còn ở Hà Hoa Thôn. Ta đây là đưa tô hào bọn họ lại đây, chờ vội xong bên này sự tình, liền đi trở về. A Thanh nhìn đến cầu hùng có chút kích động, chính mình muốn thành thân nói, kia chủ nhân có thể cho chính mình chủ trì sao. A Thanh dứt lời, nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, A Thanh đại ca. Xoay người nhìn đến Hàn Côn cùng Chu Trấn Hưng, trong lòng trò chơi kích động. Bọn họ ba người đều là đại tướng quân thủ hạ, chỉ là sau lại A Thanh liền cho cậu hùng, mà hiện giờ này hai người tắc cũng là biến thành cậu hùng bên người thị vệ. Các ngươi hai cái như thế nào cũng tới. A Thanh có chút kích động, đã lâu cũng chưa gặp qua bọn họ. Xem hai cái tiểu tử thoạt nhìn trưởng thành không ít, cũng chắc nịch cũng không ít. Ha ha, A Thanh đại ca, chúng ta hiện tại là phó tướng thị vệ. Phó tướng đã trở lại, chúng ta cũng liền đi theo tới. Hàn côn nhìn đến A Thanh phá lệ thân thiết. Này ba người đều là cô nhi, cho nên cảm tình cũng tương đối mặt khác tới nói, thâm một ít. Ân, các ngươi lần này trở về ở bao lâu? Mấy người đổ ở cửa, cậu hùng muốn biết tô lê tin tức, liền cũng chưa đi đến phòng. Tiểu Thúy nghe được cửa thanh âm, liền đi ra. Ngươi, là vị nào? Cậu hùng vẫn chưa cùng tiểu Thúy có tiếp xúc, cho nên có chút xa lạ. Nhìn đến người xa lạ, có chút nghĩ hoặc. Tô Hào đang ở sửa sang lại đồ vật, nghe được tiểu thúy thanh âm, liền đi ra. Nhìn đến cầu hùng, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó toát miệng, đôi tay một trường, tiến lên vô vô cầu hùng, mội phu, hoan nên trở về. Cầu hùng nhìn thối lui Tô Hào, nhìn kỹ xem, là cùng trước kia so sánh với, giống như thoát thai hoàng cốt. Nghĩ đến A Lê viết tin, vẫn là tán thành gật gật đầu. Ta trở về thời gian cũng không trường, này trước sau cũng liền một tháng thời gian. Hôm nay đã sáu ngày, ta trước làm quen một chút, hồi hà hoa thôn tìm A Lê đi. Nói thời gian, cậu hùng bắt đầu vô cùng lo lắng đi lên. Nơi nào còn có thời gian tại đây nói chuyện phim A, còn không bằng về nhà nhiều bồi bồi A Lê cùng hải tử đi. Hảo, muội phu bảo trọng. Trong nhà sự, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuy rằng tại đây, nhưng A Lê phải có cái chuyện gì. Ta nhất định hảo hảo bảo hộ nàng. Tô hảo thận trọng bảo đảm nói. ân, vất vả ngươi. Ta trước rửa mặt một chút, nếu không A Lê nhìn đến ta như vậy, thế nào cũng phải nhắc mãi ta không thể. Cầu hùng nhết miệng cười, trên mặt đột nhiên xuất hiện có đã hơn một năm không có xuất hiện quá hàm hậu tươi cười. Tô Lê không biết vì sao hôm nay vẫn luôn cảm giác tâm tình rất là nhảy nhót, mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy. Đều nói mắt trái da nhảy nhảy, chuyện tốt muôn tới đến. Chính là hiện tại có thể có cái gì chuyện tốt, hay là tướng công hôm nay tin liền phải đưa đến sao? Tiểu nhục bao nhìn đến mẫu thân không có chú ý chính mình nói chuyện, tâm tình có chút không hảo a biểu môi mại thanh mại khi nói, mẫu thân, có cha, không cần tiểu nhục bao, tiểu nhục bao hảo đáng thương. Tô Lê vừa nghe có chút xấu hổ, tên tiểu tử thúi này nói cái gì đâu, còn cái gì cha liền không cần hắn. Hắn cha chính là liền cái bóng dáng cũng không có. ca tiểu hùng hùng muốn. tiểu hùng hùng sau khi nghe xong liền dùng sức bỏ đến các bên người duỗi tay ôm một cái ca ca tiểu nhục bao cao mày nhìn tiểu hùng hùng trong lòng có chút nghĩ hoặc vì cái gì mội mội còn sẽ không đi đường muội đi tiểu nhục bao dứt lời chính mình một bàn tay đỡ mép giường một tay lôi kéo tiểu hùng hùng liền phải lên tiểu hùng hùng nhìn nhìn ca ca đang xem xem mãi mãi cái hùng liền học ca ca một bàn tay nắm ca ca một bàn tay đỡ xuyên. Đứng lên. Tiểu Nhục Bao một cao hứng, tay buông ra tiểu Hùng Hùng, đôi tay vỗ tay nói, "Muội muội, ngoan, đồng đồng." Tiểu Hùng Hùng bị Tiểu Nhục Bao như vậy một buông tay, còn không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tức khắc bĩu môi, không xem ca ca. Tiểu Nhục Bao có chút há hốc mồm, không phải đã đứng lên sao? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lại té lăn trên đất? tiểu hùng hùng nhìn đến Kaka ca, ca há hốc mồm liền đôi tay bái mép giường dùng sức chống đỡ đứng lên ở dọc theo mép giường bắt đầu đi lại lên cơ hồ là đi hai bước quăng ngã một lần nhưng mặc dù là như vậy tiểu gia hỏa cũng không khóc náo nhìn Kaka, lại lần nữa khẽ cắn môi đứng lên tô lê quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không đi để ý dù sao trên mặt đất phôi như vậy hậu cũng sẽ không sợ quăng ngã đau túi đầu tiếp tục chấm tư. nay tướng công vì sao còn không có trở về, nàng tin đều đã viết vài phong, liền chờ người đưa lại đây. lúc sau tự cấp tướng công gửi qua đi. cầu hung một đường phong trần mệt mỏi, làm theo ở bách hoa trấn phạm hạo kiệt kia dừng lại một chút, đem phía trước cùng lam văn trung lời nói, lặp lại lần nữa. được đến bảo đảm sau, mới trở lại lê hoa thôn. phần 180. nay còn chưa tiến vào cửa thôn. Đột nhiên cửa ngoại chuyện tới tiểu mầm mất không chế tiếng thét trói thai. Tô lê đã là làm sao vậy, vội vàng chạy ra đi, hỏi, tiểu mầm làm sao vậy, phát sinh sự tình gì. Nào biết nhìn đến tiểu mầm thời điểm, nhân ra căn bản không khóc, liền cười một khuôn mặt, phu nhân, lao ra đã trở lại, đã trở lại. Phía trước hà hoa thôn liền có không ít bị thương thôn dân đã trở lại, là tiền tuyến, đương nhiên cũng biết có không ít người đã chết. kia đoạn thời gian. Há hoa thôn một mảnh đêm mê hiện tượng. Hiện tại rất xa thấy lao già đã trở lại, phu nhân nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiểu mầm lớn tiếng thét trói thai, chủ yếu là tiểu hùng hùng cùng tiểu Nhục bao mỗi ngày kêu muốn cha. Hơn nữa phu nhân cũng rất muốn lao ra cái này nhìn đến đã trở lại, có thể không cao hứng sao. Tiểu mầm vừa dứt lời, tô lê còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy vó ngựa thanh âm. ngẩng đầu vừa thấy, một cái quen thuộc lại xa lạ nam nhân ngồi ở mặt trên. cái này hình ảnh làm tô lê có chút ngây ngốc hai mắt nhìn chằm chằm lập tức người không chớp mắt rất sợ đây là chính mình đang nằm mơ phu nhân láo ra đã trở lại tiểu mâm đẩy đẩy tô lê lại lần nữa nói cho nàng này không phải mộng cầu hùng nhảy xuống ngựa nhìn đến trước mắt tưởng niệm đã lâu người gắt gao ôm vào trong ngực run run rẩy thanh nhầm nói á lê ta đã trở về tô lê nước mắt một giọt một giọt chảy xuống Cuối cùng nước mắt rơi như mưa, nàng rất cao hứng, không nghĩ tới đợi lâu như vậy, không phải chờ đến tin, mà là một cái kinh hỉ lớn, thiên đại kinh hỉ. Cầu hùng cảm thấy trong lòng ngược người đang run rẩy, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lao đi trên má nàng nước mắt, A lê đây là không cao hứng ta trở về sao. Tiểu mâm nhìn đồng dạng từ trên ngựa xuống dưới hai người, khẩn là liếc mắt một cái. Trước mắt người cùng lao ra cùng nhau trở về, nói vậy đều là quân doanh người. Nay một đường phong trần mệt mỏi, nghĩ đến cũng không hảo hảo ăn cơm, liền đối với này hàn côn cùng Chu Trấn Hưng nói, hai người nắm mã, mời theo ta tới. Tiểu mầm vào nhà lúc sau, đem hai người dẫn tới thính thượng, xoay người vào phu nhân phòng. Đối với tiểu thảo nói, lao ra trở về đi, ngươi đem tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư đặt ở xe đẩy thượng, đẩy ra đi cấp lao ra nhìn xem, ta đi cho bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn. Phân phó xong sau, xoay người đi rồi. Tiểu nhục bao vừa nghe cha đã trở lại, liền cấp khó giàn nổi, lung lay đi ra ngoài. Trong miệng còn ồn ào, cha, tiểu nhục bao tại đây, tiểu nhục bao tại đây. Nhìn đến tình huống này, tiểu thảo đành phải bế lên tiểu hùng hùng đi theo đuổi theo ra đi, xem trọng nhìn đến tiểu nhục bao đứng ở giữa sân, nhìn nên diện mà đến một cái nam tử. Ở tiểu nhục bao trong lòng, cùng thiên thần giống nhau nam tử, đã đi tới. Có lẽ là huyết mạch quan hệ. Cầu hùng thình lình thấy một cái tiểu nại hoa, cùng chính mình cực kỳ giống nhau tiểu nại hoa, nội tâm một mảnh mềm mại. Nay còn không kịp có cái gì động tác, đã bị tiểu nhục bao một phen cấp ôm lấy, cha, tiểu nhục bao tại đây, tiểu nhục bao tưởng cha. Nhìn ôm lấy chính mình cẳng chân nhi tử, cầu hùng nội tâm kích động không thôi. Tuy rằng đã sớm biết chính mình có nhi tử, cũng xem qua hắn bức họa. Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bản nhân. Hơn nữa nho nhỏ nhân nhi trong miệng kêu chính mình cha thời điểm, cái loại này vi phụ cảm giác, hắn cũng không biết nên như thế nào tới hình dung. Nhìn chính mình nâng nửa ngày đầu, cha đều không ôm chính mình, tiểu nhục bao có chút thất vọng. Ngược lại nhìn phía tô lê, mẫu thân, ôm ngươi một cái. Không cần hoài nghi, tiểu nhục bao hiện tại nói chuyện, muốn người khác ôm hắn thời điểm, đều nói ôm ngươi một cái. Cái này làm cho tô lê có chút vô ngữ. Như thế nào liền cùng cờ ông xỉn chan giống nhau, mỗi lần về nhà đều nói mỹ mầm, ngươi đã trở lại. Tiểu nhục bao vốn dĩ bắt đầu thời điểm, muốn người khác ôm đều là ôm ta một cái. Sau lại bởi vì tiểu mầm bọn họ đều nói, muốn hay không ôm ngươi một cái a kết quả liền thành ôm ngươi một cái. Cầu hùng nghe thế mãi thanh mãi khí lời nói, ngồi xổm xuống, xuống, yên lặng tóc của hắn. Đây là con hắn, hắn cùng á lê nhi tử. Chương 49 cha là cái đại anh hùng, cầu vẽ tháng. Đổi mới thời gian 20149101621 giờ 17 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 15959. Tiểu nhục Bao không có được đến mẫu thân trả lời, nhưng thật ra cha ngồi xổm xuống nuốt chính mình đầu. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Mai Thanh Mai khi nói, "Cha, tiểu nhục Bao cha." Hắn còn không phải thực xác định, tuy rằng phía trước mẫu thân cho hắn cùng mội mội xem, đều là cha bức họa. Chính là vừa rồi kêu hắn, hắn không có trả lời chính mình, cũng không có ôm chính mình. Tô lê xấu hổ, đứa nhỏ này ngày thường không phải ồn ào muốn đi tìm cha sao, như thế nào người đã trở lại, ngược lại có nghi hoặc. Chẳng lẽ ngày thường kia bức họa không thấy rõ sao? Cầu hùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt có chút béo đô đô tiểu nhân nhi, nhìn hắn kia ngắn ngủ chân, ngắn ngủ tay. Còn có không đến hắn đầu gối như vậy cao nhân, trong lòng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Ân, cha đã trở lại, tiểu nhục bao tưởng cha không có. Cầu hùng muốn ôm trước mắt tiểu nhân nhi, chính là lại sợ chính mình thô tay thô chân làm đau hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Lê, trong mắt tràn ngập mong đợi. Tô Lê hiểu ý đến cầu hùng ánh mắt sau, nhìn đến tiểu nhục bao nhìn chằm chằm trước mắt cha, đi đến tiểu nhục bao đối diện mặt, giả ý ho khan một chút. Đương hấp dẫn đến hắn ánh mắt sau, đối với hắn chớp trước mắt. Tiểu nhục bao lại lần nữa nghiêng đầu, nghĩ nghĩ vươn ngắn ngủn tay nhỏ, ôm lấy cậu hùng cánh tay. Ngay sau đó dùng đỉnh đầu hắn, đầu đổi tới đổi lui, cha, tiểu nhục bao, có thể tưởng tượng cha. Nghe được lời này, cậu hùng tươi cười đều mau liệt đến bên thai sau. Đây chính là rõ ràng chính xác nghe được chính mình nhị tử, cùng chính mình nói muốn hắn. Cậu hùng tâm, giống như rót mật ong giống nhau, ngọt tiến tâm khảm. tô lê nhìn hắn ngây ngô cười, lắc đầu. Kỳ thật giờ phút này nàng. Hận không thể nói cho toàn thế giới người, nàng có bao nhiêu cao hứng, làm đại gia cùng nhau chia sẻ nàng vui sướng. Đang lúc cầu hùng muốn bế lên tiểu nhục bao thời điểm, lại một cái nãi thanh mại khí thanh âm truyền tiến trong thai. Chẳng qua lần này thanh âm thiên tiểu, nghe tới có chút kiểu khí. mẫu thân Tiểu hùng hùng bị tiểu thảo ôm ra tới, nhìn đến trong viện mẫu thân, dối tay liền phải nàng ôm một cái. Cầu hùng dừng lại muốn ôm tiểu nhục bao động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thanh âm phương hướng. Một cái nho nhỏ nhân nhi, so tiểu nhục bao còn muốn tiểu thượng một vòng tiểu gia hỏa lớn lên bạch bạch, gầy gầy, tinh thần thoạt nhìn không phải thực hảo. Giờ phút này dầu cái miệng nhỏ, vươn đôi tay, nhìn chính mình mẫu thân. Đây là hắn nữ nhi sao? Kia mặt mày giống A Lê, kia cái mũi cùng lỗ thai giống chính mình, hình dáng giống A Lê. Cầu hùng có chút ngây người, hắn nữ nhi, 10 tháng nhiều. Thoạt nhìn như thế nào cùng bảy tám tháng hài tử giống nhau. Nhìn nhìn lại trên mặt đất tiểu nhục bao, này hai cái là giống nhau đại sao. Vì sao thoạt nhìn, tiểu nhục bao muốn so tiểu hùng hùng lớn hơn vài tháng. Tiểu hùng hùng phảng phất cảm nhận được ánh mắt, nhìn trên mặt đất ca ca, đang xem xem thật đứng lên người. Đang xem xem ca ca, thanh âm mềm như bông nói, mẫu thân, đại ca ca. Tô Lê trực tiếp cười ra tới, tiểu nhục bao là cùng tướng công rất giống. Chính là trước mắt nam nhân là nàng cha A, nơi nào là cái gì đại ca ca? Tiểu Hùng Hùng, cái này là cha đâu? Tiểu Hùng Hùng không phải tưởng cha sao? Tô Lê tiến lên ôm lấy Tiểu Hùng Hùng, đi đến tướng công bên người, làm Tiểu Hùng Hùng nhìn xem trước mắt nam nhân. Bọn họ hai cái huynh mội ký ức hảo, nói qua một lần, xem qua một lần, trên cơ bản đều sẽ nhớ rõ. Tướng công hôm nay thoạt nhìn là cũng chỉ là tạm thời trở về. Cha! Tiểu hùng hùng vẫn là có chút tiêu hóa không được, mẫu thân không phải đã nói, cha ở rất xa rất xa địa phương. Còn muốn đã lâu đã lâu mới có thể nhìn đến sao, như thế nào hiện tại đột nhiên liền tại đây. Tiểu nhục bao cảm thấy mội mội ra tới sau, chính mình đã bị mẫu thân cùng cha xem nhẹ. Tâm tình rất là buồn bực, duỗi tay ôm lấy cổ hùng cẳng chân, cọ á cọ, dương đầu, nhìn cao cao trở lên cha, trong lòng tràn ngập mong mỏi. Tiểu hùng hùng, ta là cha. Cầu hùng nhìn đến trước mắt tiểu nhân, liền không khỏi nhớ tới A Lê lúc trước sinh đứa nhỏ này, khẳng định là bị không ít khổ. Không cấm cái mũi có chút phiếm toan, khỏe mắt có chút lệ quang. Hắn đau lòng, đau lòng A Lê vì hắn sinh nhi dục nữ, đau lòng A Lê vì hắn ở chịu khổ, càng là đau lòng tiểu hùng hùng sinh ra tới sau, không có một cái tốt thân thể. Cầu hùng dùng sức chấp chớp mắt, nước mắt không rơi xuống, ngược lại là tiểu nhục bao méo miệng, bắt đầu nước nở đi lên. Hắn cảm thấy cha không yêu hắn, nếu không vì sao ở muội muội tới lúc sau, đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Tô lê nghe được nước nở thanh âm, túi đầu vừa thấy. Chỉ thấy tiểu ra hỏa nước mắt rất cấp, nhưng khóc thời điểm, không có lên tiếng khóc ra tới, phảng phất bị cực đại hủy khuất. Tiểu nhục bao lại lần nữa khát cầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cha, phát hiện hắn vẫn như cũ là nhìn muội muội đều không để bụng chính mình. Tức khắc buông ra tay nhỏ, đôi tay rủ xuống. Bước nho nhỏ nện bước, hướng phòng trong đi đến. hắn vốn di nghĩ đến bạch bạch cùng hắc hắc, chính là bạch bạch cùng hắc hắc bạch thiên muốn đi ra ngoài. Mẫu thân nói trắng ra bạch cùng hắc hắc muốn đi tuần tra cho nên đều không ở nhà. hắn quả nhiên là cha không đau, không yêu người. Khó trách trước kia lâu như vậy đều không trở lại. Tiểu nhục bao cảm thấy chính mình thực thất vọng, phi thường thất vọng. hắn cho rằng cha cùng đại cứu cứu giống nhau, sẽ thực gái rất đau chính mình. Chính là cha hôm nay làm hắn thất vọng rồi, như vậy hắn còn tình nguyện cha không trở lại. Ít nhất hắn còn có thể ảo tưởng cha kỳ thật rất đau hắn, thực yêu hắn. Tô Lê vừa thấy tình huống không đúng, dùng cánh tay chạm chạm tướng công, thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại. Dùng căm chỉ chỉ nhi tử phương hướng, ý bảo hắn xem một chút. Cầu hung bị Tô Lê va chạm, lúc này mới phản ứng lại đây, túi đầu vừa thấy, vừa rồi còn ôm chính mình cẳng chân nhi tử không thấy. Ở hướng tới tô lê cầm chỉ phương hướng vừa thấy, chỉ thấy tiểu nhân nhi, lao lực bước ra nệnh bước. Tuy rằng nàng đã mười cái nhiều tháng, chính là đi đến, thật sự hảo còn ở phiêu. Tiểu nhục bao, nhìn như vậy không sức sống nhi tử, cậu hùng có chút đau lòng, nhịn không được ra tiếng kêu hắn một chút. Tiểu nhục bao phảng phất không có nghe thấy tiếng kêu giống nhau, vừa vặn đi đến ngạch cửa chỗ, dừng lại bước chân. Theo sau nghĩ nghĩ, túi đầu, hắn vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi. Sú cha hiện tại mới nhớ tới chính mình, hắn đã rất khổ sở, đều là cha sai. Cầu hùng ba bước cũng hai bước đi, tới rồi tiểu nhân nhi trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Ngôi xuống xuống, nhìn tiểu gia hỏa biểu tình, dôi tay đem hắn ôm lên. Rất là kỳ quái, hắn nguyên bản cho rằng chính mình không hiểu đến như thế nào ôm hài tử. Tại đây một khắc, hắn lại phát hiện, như thế thú vị. Nay trong lòng ngực tiểu gia hỏa, là con hắn, hắn cùng á lê Hải tử. Có đôi khi huyết mạch quan hệ, chính là như vậy kỳ diệu. Hoặc là nói, tiểu hài tử tính tình chính là như vậy hảo biến. Một khác trước tâm tình còn thật không tốt tiểu gia hỏa, hiện tại ở hắn cha trong lòng ngực, an tĩnh cùng cái gì dường như, chớp đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chầm ôm chính mình cha. Tiểu hung hùng nhìn đến ca ca bị cha ôm, có chút không làm. Cha đều còn không có ôm quá chính mình, như thế nào liền ôm ca ca. Tiểu hung hùng nhìn thoáng qua mẫu thân. Hoài đang yêu đầu nhỏ nghị nghĩ, tính, đem cha nhường cho Kaka ca, mâu thân chính là chính mình. Tiểu nhục bao lúc này giống như nhớ tới cái gì dường như, quay đầu, đối với tiểu hùng hùng, trong mắt lộ ra đắc ý cha vẫn là đau chính mình, đều còn không coi ôm mội mội đâu. Tiểu hùng hùng đôi mắt nghiêm túc nhìn cha, lúc này nhìn đến Kaka trong lòng biệt nỉu, nghị nghị quay đầu, đôi tay ôm lấy mâu thân cổ, bĩu môi, đối với tô lê gương mặt, hung hăng hôn đi xuống. Tiểu nhục bao mở to hai mắt, tức khắc không làm. Mẫu thân bị muội muội đoạt đi rồi, nhìn mẫu thân trên mặt thầm ướp tấn ký, hắn bẹp nghẹn miệng, muốn dây rủa khi. Đột nhiên nghĩ đến ôm chính mình cha, lại nhìn thoáng qua đã vọng lại đây muội muội. Trong mắt vừa chuyển, trắng non tay béo nhỏ ôm chính mình cha mặt, đối với vừa rồi tiểu hùng hùng mẹ ruột thân vị trí, cũng che lại một cái chương. Lúc sau, ở nãy thanh mại khí mà nói, cha, tiểu nhục bao tưởng cha. Cầu hùng đầu tiên là sướng suốt, nay vẫn là hắn hải tử lần đầu tiên như vậy nói, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên bị hải tử thân đến. Cầu hùng tâm tình phi dương, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếu không phải sợ dọa đến hải tử nói. Phần 181 Tiểu nhục bao làm xong lúc sau, quay đầu lại nhìn tiểu hùng hùng, khiêu khích nhìn thoáng qua. Tô lê đối với hai đứa nhỏ tranh sủng, từ lúc bắt đầu ngạc nhiên, đến bây giờ chết lặng. Bất quá thoạt nhìn tướng công giống như rất là hưởng thụ A. Tiểu hung hùng nhìn thoáng qua, biểu môi, đương trưởng cùng ca ca thương lượng lên, ca ca, cha, ngươi, mẫu thân, ta. Tiểu nhục bao vừa nghe, tức giận mở to hai mắt nhìn. Mẫu thân sao có thể cho nàng, cha vạn nhất nếu là đi rồi, kia hắn làm sao bây giờ. Tức khắc lắc đầu, cha cho ngươi, mẫu thân ta. Tô lê bất đắc dĩ nói một tiếng, các ngươi câm miệng à, cha cùng mẫu thân. Đều là của các ngươi, không phải một người. Hảo, tiểu nhục bao xuống dưới, làm cha ăn cơm, cha đã đói bụng đói. Một nhà bốn người mới vừa đi đến nhà ăn, nhìn đến tiểu mầm đã làm tốt cơm, chờ. Cầu hung sắc thật đói bụng, một đường phong trần mệt mỏi trở về, không nghỉ ngơi tốt, đương nhiên cũng không ăn được. Hàng côn cùng Chu Trấn Hưng lúc này đã đói bụng ngủ cục thẳng tê liền chờ phó tướng lại đây cùng nhau ăn. Tiểu nhục bao nhiêu như mi, hắn sợ nhất đã đói bụng. Nghe được cha còn không có ăn cơm, liền dãy rũa muôn xuống dưới. Cầu hùng tuy rằng luyến tiếp buông tay, nhưng là thật sự đói bụng, đặc biệt là ở người được mùi hương về sau. Đem tiểu nhục bao buông sau, tiểu nhục bao nhìn chắc ở trên bàn cơm cha, kháng nghị, cha đói đói, tiểu nhục bao uy. Ngay thường huynh muội hai đói bụng, đều là người trong nhà cấp uy. Tiểu hùng hùng bởi vì thân thể không tốt, ở ăn cháo bột ở ngoài, tô lê còn phối hợp sữa bò cùng với một ít ngao lạng cháo. cùng nhau phối hợp ăn. Mà tiểu nhục bao tuy rằng hiểu chuyện, lớn lên hảo, nhưng nha còn không có nhiều ít, liền trực tiếp ăn ngao lạ cháo, cộng thêm sữa bò. Bất quá đều là từ tô lê cùng tiểu mầm bọn họ huy ăn. Lúc này nghe được cha đói bụng, liền muốn bỏ lên trên đi, huy hắn cha đi. Tiểu nhục bao, làm cha chính mình ăn. Ngươi còn như vậy tiểu, chính mình liền chiếc đũa cái muỗng đều lấy không xong, ngươi như thế nào hủy cha ngươi. Chờ ngươi lại lớn lên một chút lại nói, hảo, mẫu thân mang ngươi cùng muội muội đi ngủ. nhìn nhìn thời gian, hai huynh muội này cũng nên ngủ. rốt cuộc mới 10 tháng đại hải tử, mỗi ngày muốn ngủ ngon vài lần mới được. tiểu gia hỏa này hôm nay có chút phấn khởi, xem kia cục thẳng chuyển đôi mắt, liền rõ ràng. tiểu nhục bao có chút không tình nguyện, cha mới trở về, mẫu thân liền phải chính mình đi ngủ, hắn còn không có cấp cha huy đâu. cầu hung nhìn đến tình huống này. Liền đem tiểu nhục bao ôm ngồi ở trên đùi, cầm cái muỗng múc một ít cơm ở bên trong, lại phóng tới tiểu nhục bao trong tay, nắm hắn tay nhỏ, túi đầu hướng chính mình miệng thượng uy đi. Tô lê vừa thấy này, có chút bất đắc dĩ trận trắng mắt, khẩn tiếp nói, hảo, ngươi cho ngươi cha uy tới rồi, hiện tại trở về ngủ. Nếu là lại không ngủ được, trường không lớn, mẫu thân liền không yêu ngươi. Tiểu nhục bao mới vừa hưởng thụ một chút, chính mình uy cha ăn cơm, còn tưởng tiếp tục tới. Nghe được mẫu thân lời này, co rúm lại một chút, đáng thương hề hề nâng lên tới nhìn mẫu thân bản một khuôn mặt. Thấp hèn đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn cha liếc mắt một cái, nói, tiểu nhục bao, không lớn lên, cha ái. Hàn côn nhìn đến này, cười. Ngươi nói đứa nhỏ này mới 10 tháng đại, như thế nào liền như vậy đâu đâu. Ngay sau đó nói, trường không lớn hải tử, đại nhân đều không yêu Nga. Đương nhiên, ngươi muốn mau mau lớn lên. Đến lúc đó cùng cha ngươi giống nhau, là cái đại anh hùng, đại người xấu. Cha là, đại, ngạch, đại, đại, anh hùng. Tiểu nhục bao này ba chữ niệm không rõ ràng lắm, vòng khẩu nửa ngày, mới nói ra tới. Hắn không rõ cái gì là đại anh hùng, nhưng là cảm giác giống như thực ghê gớm. Hàn Côn gật gật đầu, tiếp tục nói, tiểu nhục bao ngươi muốn mau mau lớn lên, đến lúc đó cùng cha ngươi cùng đi đánh đại phôi đảng, cũng trở thành đại anh hùng. Được không? Tiểu nhục bao nhìn thoáng qua cái này xa lạ thúc thúc, cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn chỉ biết muốn cùng cha giống nhau, kia nương nhất định sẽ nói rất tuyệt. Tô lê nhìn đến này, nhìn không được nhìn hàn côn liếc mắt một cái, không thể tưởng được người này còn rất có hống hải từ bản lĩnh. Tiểu nhục bao nhìn muội mội đôi tay gắt gao ôm nương, liền hai chân đứng ở cầu hùng trên đùi, xoay người đối với tiểu mầm vườn cùng củ sen giống nhau tay nhỏ, tỉ tỉ, ôm một cái. Tiểu Mầm nghe được Tiểu Nhục Bao nói, quay đầu lại nhìn Cậu Hùng liếc mắt một cái, được đến đồng ý lúc sau, liền tiến lên ôm lấy Tiểu Nhục Bao, theo Tô Lê hướng phòng đi đến. Phòng Nội, Tô Lê nghĩ đến kia hai người, liền đối với Tiểu Mầm nói: Tiểu Mầm, ta đi cùng Lưu Tú Hoa nói một chút. Buổi tối Tiểu Văn liền cùng hắn ngủ, kia không ra tới phòng, ngươi thu thập một chút, làm kia hai vị huynh đệ ngủ. Xem ra trong nhà vẫn là quá nhỏ, sửa ngày mai cấp há thanh cái thời điểm. nhiều cái mới gian đi hiện tại trong nhà vẫn là quá nhỏ tổng cộng là như vậy mấy cái phòng người này gần nhất liền không đủ ở tiểu mầm gật gật đầu xác thật cũng là bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói phu nhân ngươi có thể cái mấy cái cấp hạ nhân trụ nếu không chúng ta này đó làm nô tỳ cùng các ngươi như vậy cùng nhau trụ cũng có chút kỳ cục vốn dĩ liền ngồi cùng bàn ăn cơm còn lại cùng nhau ở ta biết phu nhân không đem nô tỳ coi như hạ nhân Này đó chúng ta đều nhớ rõ, cũng cảm kích trong lòng. Nhưng rốt cuộc chủ tớ có khác, tương lai phu nhân sự nghiệp càng làm càng lớn, lão gia quan chức cũng càng ngày càng cao. Mà trong nhà như vậy, truyền ra đi, nói tốt nghe chính là phu nhân đãi hạ nhân hiền lành. Nếu là không biết người, còn tưởng rằng phu nhân sẽ không quản ra, trong nhà tồn ti chẳng phân biệt. Tiểu ngâm biết, chính mình nói như vậy nói ra đi, thế tất sẽ cùng cùng phu nhân không bằng hiện tại như vậy thân cận. Nhưng trước mắt cần thiết phải phân rõ ràng, phu nhân cho chính mình cùng tiểu văn một cái ra. Cũng là phu nhân cùng lão gia cứu nàng cùng tiểu văn. Đúng là bởi vì tâm tồn cảm kích, cho nên cần thiết phải vì phu nhân hảo. Cái này ra, cũng là nàng cùng tiểu văn ra. Chỉ có cái này ra, càng ngày càng tốt, bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hiện giờ tiểu văn ở phu nhân dạy dô dưới, đã hiểu biết rất nhiều tự, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý lớn. Đối với rất nhiều đồ vật, phu nhân đều không tiếp giáo với tiểu văn, này đó là nàng cái này làm tỉ tỉ, đều làm không được. Hiện giờ chi kế, chỉ có hảo hảo báo đáp phu nhân một nhà mới được. Kiếp này nàng tiểu mầm sinh là cậu gia người hầu, chết là cậu gia quỷ. Mà tiểu văn, cả đời này đều cần thiết thời thời khắc khắc cảm kích phu nhân một nhà mới được. Tô lê thở dài một hơi, tiểu mầm nói này đó, nàng lại làm sao không hiểu. Tính! Buổi tối cùng tướng công thương lượng một chút đi. Tiểu mầm, người giúp ta xem một chút bọn họ hai cái, ta đi cùng Lưu Tú Hoa nói một câu. Tô Lê nhìn thoáng qua đã ngủ hai anh em, xoay người ra thư phòng. Lưu Tú Hoa bởi vì mới vừa thượng thủ, rất nhiều đồ vật vẫn là làm không rõ ràng lắm. Hắn rốt cuộc không bằng tô hào tuổi đại, hiểu được đồ vật nhiều. Liên tính là biết chữ, cũng không có tô hào tới nhiều. Cho nên liền tính là lần trước cùng Tô hào học một đoạn thời gian, nhưng hiện tại một mình làm, vẫn là có chút lao lực. Cứ việc nghe được bên ngoài truyền đến các loại náo nhiệt thanh, cũng không ra tới. Lúc này đang ở vùi đầu nhìn phía trước đồ vật, Hảo mau chóng quen thuộc nắm giữ. nay đều xuân bội, kế tiếp sẽ có các loại trướng phải nhớ. Mặc kệ là lương thực đi ra ngoài nhiều ít, hoa nhiều ít bạc. Vẫn là cục cưng phòng có bao nhiêu thu vào, một tháng thu chi là nhiều ít từ từ. cốc cốc cốc tô lê nhẹ nhàng gõ một chút môn ngay sau đó đẩy ra nhìn đến chính một đầu chôn ở bàn thượng lưu tú hoa hơi diêu một chút đầu xem ra cái này lưu tú hoa nàng còn phải tự mình mang một chút chỉ điểm một chút mới được tựa hồ cảm nhận được có người nhìn qua ánh mắt lưu tú hoa ngẩng đầu lên nhìn đến tô lê vội vàng muốn đứng dậy bị tô lê cấp ngăn lại ở tú hoa ta tướng công đã trở lại cùng nhau trở về còn có hai người Ta cộng lại này nhà ở không đủ trụ, nghĩ hôm nay bắt đầu tiểu văn cùng ngươi cùng nhau trụ. Tô lê lời này một mở miệng, lưu Tú hoa liền biết ý tứ. Vội văn nói, phu nhân, nếu không trong khoảng thời gian này ta buổi tối về nhà, buổi sáng lại qua đây bận việc đi. Dù sao đều là một cái thôn, lộ cũng không phải rất xa, nếu là có cái sự tình gì, trực tiếp làm người lại đây kêu một tiếng liền có thể. Ta ở tại này, cũng có chút không tiện. suốt ngày cha mẹ suy nghĩ còn phải hướng này chạy nếu không ta liền hướng trong nhà chạy như vậy qua lại cũng là cái lăn lộn thô lê nghe thế nghĩ nghĩ cũng là lúc ấy hắn phòng là đại ca bọn họ trụ nếu không đến lúc đó đại ca bọn họ trở về quá cái tiết gì đó thật đúng là cũng chưa cho ở cho dù là che lại tân kia còn không bằng cũ hảo thành ngươi xem ngươi thế nào phương tiện liền thế nào đến đây đi đúng rồi Ngươi hiện tại làm này đó có khó khăn sao? Lưu Tú Hoa liền sợ Tô Lê như vậy hỏi, hắn nếu là nói có khó khăn, liền sợ Tô Lê không cần hắn, cảm thấy hắn không được. Nhưng nếu là nói không khó khăn, kia như bây giờ tình huống còn muốn liên tục bao lâu, vẫn là nói sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Nhìn đến trầm mặc không nói Lưu Tú Hoa, Tô Lê trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó lấy ra một quyển sách, đưa cho hắn, sách này, ngươi trước nhìn xem. Có cái gì không hiểu tự hỏi ta. Chúng ta cần thiết làm ngươi nhận được càng nhiều tự. Trong khoảng thời gian này, phòng thu chi có cái gì vấn đề, tùy thời hỏi ta, ta trước giáo ngươi. Chờ ngươi biết, chính mình độc lập làm công, thuận tiện giáo một chút tiểu văn. Tiểu văn là tô lê điều động nội bộ quản gia người được chọn. Đứa nhỏ này thông minh, cái này ra mở rộng là thế ở phải làm sự tình. Trong nhà lớn, hai tử cũng sẽ chậm rãi lớn lên. nàng không có như vậy nhiều tinh lực đi quản những cái đó việc vặn. Mà tiểu văn thông minh, cẩn thận, còn có tiểu mầm ở bên nhau phụ tá, tin tưởng cái này ra, chỉ biết càng ngày càng tốt. Nhưng hôm nay tiểu văn tài vừa qua khỏi 12 nhiều, tiểu mầm cũng mới 13 tuổi nhiều. Thời gian còn có chút trường, đánh giá còn phải tôi luyện cái mấy năm mới thành. Nay tiểu mầm tuổi cũng còn nhỏ, tuy rằng nhìn thông minh, thành thục cổ trọng, nhưng trung quy vẫn là so tiểu thảo tiểu thượng một tuổi cũng vẫn là có thể bồi dưỡng đối tượng Tốt, cảm ơn phu nhân lưu tú hoa nghe được tô lê như vậy vừa nói trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn vừa rồi thật đúng là sợ tô lê phu nhân không ủng hộ chính mình sau đó liền không cho hắn đương cái này quản sự lưu tào thị nghe nói cầu hùng đã trở lại tức khắc kinh lớn đôi mắt ngay sau đó kêu lên hoa lan liền hướng tô lê ra chạy tới Lúc này mới vừa tiến vào sân, liền trước nhìn đến tam con ngựa, nhìn đến tiểu thảo ở kia giặt quần áo Sam liền mở miệng hỏi nói, nhà ngươi láo ra ở đâu? Tiểu thảo chỉ chỉ nhà ăn, tiếp theo tiếp tục giặt quần áo. Lưu Tào thị cùng hoa lan liếc nhau, khít sâu một hơi. Mới vừa bước vào nhà ăn, liền thấy cậu hùng mới vừa ăn no, vương chết đũa. Đại cứu nương, ngươi đã đến rồi. Cậu hùng nhìn thoáng qua người tới, hắn đối cứu cứu một nhà vẫn là thực cảm kích. Nay đã hơn một năm, A Lê thật là ít nhiều bọn họ. Cầu Hùng, thật là ngươi, ngươi đã trở lại. Lưu Tào Thị vẫn là có chút khó có thể tự tin, ở nhìn đến chân nhân thời điểm, còn lần nữa đích xác nhận. Phía trước nhìn trong thôn đi ra ngoài đánh giặc trở về, rất nhiều đều bị trọng thương. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là trọng thương trong người. Nếu không truyền quay lại tới tin tức chính là người đã không có cái loại này. Tuy nói phía trước vẫn luôn được đến tin, nói lưu vượng còn hảo hảo chính là này cũng không thấy được chân nhân cũng không biết hay không là an ủi lời nói hiện giờ cầu hùng đã đã trở lại kia nàng nhi đâu đúng vậy đại cứu nương ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì các ngươi yên tâm đi biểu ca thực hảo hắn hiện tại bị ta điều đi làm công nhân đốt lò không dùng tới trên chiến trường đi an toàn thực các ngươi liền an này trái tim đi lưu tào thị nghe được lời này thả là chính thay nghe được Cái này biên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới nghiêm túc xem khởi cầu hùng tới. Xem ra là đen không ít, lại tráng sĩ không ít, hơn nữa trên người khí thế cũng sắc bén không ít. Hiện giờ cả người thoạt nhìn cùng phía trước, thật giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ngươi không phải là an ủi ta đi. Lưu Tảo Thị nghĩ nghĩ, lại lại xác nhận nói. Chu Trấn Hưng nhìn đến này, liền trực tiếp đối với Lưu Tảo Thị nói. Vị này đại nương ngươi cứ yên tâm đi. kia lưu vượng hảo thật sự, làm cho công nhân đốt lỏ, cũng có ăn có xuyên, còn béo không ít. Phó tướng là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, cái này chúng ta huynh đệ hai có thể làm chứng. Nói khoa tay mua chân một chút hàng côn. Lưu tảo thị lúc này là hoàn toàn yên tâm. Có thể tưởng tượng tưởng, lại cảm thấy không thích hợp. Nay cầu hùng như thế nào đã trở lại, con trai của nàng lại không trở về. phần 182. Cầu hùng A, này, ngươi biểu ca như thế nào không trở về đâu? Hoa Lan cũng tưởng vấn đề này. Từ tướng công vừa lên chiến trường bắt đầu, nàng liền bắt đầu các loại lo lắng, chỉ sợ vạn nhất hắn đã chết, nàng cùng tiểu cường làm sao bây giờ? Bất quá nghe được biểu mội phu lời này, liền cũng rõ ràng, biểu mội phu là thật sự ở chiếu cố tướng công. Đại cứu nương ta là trở về thăm người thân. Tướng quân xem ta mắt thấy hải tử đều phải một tuổi. Ta còn không có đã gặp mặt, khiến cho ta trở về xem một cái. Cũng không mấy ngày công phu, phải đi trở về. Lưu Tào Thị vừa nghe lời này, gật gật đầu, xem ra cái kia tướng quân còn rất nhân tính hóa, biết muốn săn sóc cấp dưới. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ngươi hảo A Lê tới nhà của chúng ta ăn cơm, ngươi cứu cứu đều ở nhắc mãi ngươi. Ngươi đã trở lại liền hảo. A Lê này đã hơn một năm, quá thực không dễ dàng, mọi người đều xem ở trong mắt. Đối hắn tưởng nghiệm, nhưng không thể so hoa lan đối lưu vượng thiếu. Chỉ là đứa nhỏ này kiên cường, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ ra tới thôi. Tô Lê Tử Thư phòng ra tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến mợ đi rồi, nghĩ đến cũng biết là tới làm cái gì. Tướng công, các ngươi hiện tại ăn cơm, quá một canh giờ lại đến ăn cơm chiều. Nếu không các ngươi đi trước nghỉ một lát, buổi tối trễ chút ăn cơm đi. Nay đều giờ thân, thật đúng là không biết này một ngủ, tới khi nào. Không cần, buổi tối không ăn, trước ngủ một lát. Cầu hùng về đến nhà, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Giờ phút này chỉ nghĩ tắm rửa một cái, ôm thức phụ, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Vây, thật sự quá mệt nhọc. Kia thành, ta làm người đi thiêu nước ấm, các ngươi tẩy tẩy đi trước nghỉ một lát đi. Tô lê dứt lời, xoay người vào phòng, phân phó tiểu mầm, tiểu mầm, ngươi đi trước cho bọn hắn thu thập nhà dưới gian, liền lưu tú hoa trụ cái kia. Hắn nói phải về nhà cùng cha mẹ trụ, vậy ngươi liền thu thập ra tới cấp kia hai cái huynh đệ trụ đi. Hai từ ngủ, hẳn là sẽ không như vậy sớm tỉnh lại mới là, ta cấp tướng công bọn họ thiếu nước cấm đi. Ngươi nhớ rõ đem kia khăn trải giường cùng vỏ chăn đều đổi thành tân. Tiểu mầm gật gật đầu, cấp hai cái tiểu nãi hoa cái hảo tiểu chăn, xoay người ra phòng. Lúc này tô lê lại nghĩ đến, nha đầu này như thế nào lão cảm thấy đều thiếu một cái đâu. Chờ một phen lăn lộn xuống dưới, cậu hùng bọn họ rửa mặt xong, tô lê bọn họ tới rồi cơm chiều thời gian. Hôm nay trong nhà chỉ có tiểu mầm, tiểu văn, tiểu thảo cùng tô lê, này bốn người ăn cơm. Chu Trấn Hưng cùng Hàn Côn đã ngủ đi qua, cậu hùng chờ tô lê. Tiểu văn ở bên ngoài đi theo đại cứu bọn họ vội xong về nhà, nhìn đến cậu hùng rất là kích động. Không tồi, trường cao rất nhiều, cũng tráng sĩ không ít, vất vả ngươi. Cầu hùng sờ sờ tiểu văn đầu. Tường năm kia lúc ấy mới 10 tuổi, là cái đáng thương hề hề tiểu Nam Hải. Hiện giờ nhìn đã ra dáng ra hình, hảo không ít. Cảm ơn láo ra. Tiểu văn đối cầu hùng trong lòng có sung bái. Cầu hùng ở hắn cảm nhận chung có điểm giống phụ thân, lại như là đại ca, đồng thời lại là chủ nhân. Được đến cầu hùng khẳng định, hắn so cái gì đều phải tới vui vẻ. Sau khi ăn xong, tiểu thảo thu thập nhà ở. Tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng đã bị tiểu mầm ôm đi xuống. Tô Lê trở lại phòng, cậu hùng đã đang chờ nàng. Tô Lê đau lòng nhìn hắn một cái, hắn đấy mắt mệt mỏi là như thế nào đều che giấu không được. Nhưng nàng lại minh bạch, tướng công có rất nhiều lời nói muốn cùng chính mình nói. Không nói, chỉ sợ đều ngủ không được. Tô Lê làm cầu hùng ghé vào trên giường, cho hắn mát xa, giúp hắn thả lỏng thả lỏng, hai người còn có thể thuận tiện tâm sự thiên. Nhưng này ấn ấn. cầu hùng nhịn không được đem tô lê đẻ ở dưới thân a lê cầu hùng ở tô lê bên hai, nhẹ nhàng khẽ gọi một thân ngạch chuyện gì tô lê trong lòng có chút chờ mong nhưng lại do dự hắn đáy mắt mệt mỏi ta đã trở về dứt lời ở nàng khoe mắt hôn môi một chút ân đã trở lại thật sự đã trở lại tô lê tay khoanh lại cầu hùng phía sau lưng chính là cái này ôm ấp thật ấm áp rất có cảm giác an toàn Nàng tương công, rốt cuộc đã trở lại. Hai người phân biệt đã hơn một năm, cũng không biết là ai mở đầu. Giờ phút này giống như củi đốt gặp được liên hỏa, ở lẫn nhau trong mắt thấy được khát vọng. Ngôn ngữ đã không thể đủ thỏa mãn, chỉ có thể sắc và tinh thần giao lưu, mới có thể đủ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Đương hết thể quy về bình tĩnh lúc sau, tô lên nằm ở an toàn trong ngực, cùng cầu hùng câu được câu không nói chuyện thiếm. Nàng có thật nhiều thật nhiều nói, tưởng nói. Chính là nhìn đến tướng công càng thêm mỏi mệnh bộ dáng, đành phải chính mình lẩm bẩm, chậm rãi nhẹ hống đi vào giấc ngủ. Cầu hùng không biết chính mình ngủ bao lâu, tỉnh lại là lúc, thiên tích đã có chút hơi lạnh. Cảm nhận được trong lòng ngực người, người khỏe miệng hơi hơi dơ lên. A lê, hắn A lê, hắn hải tử nương. Túi đầu nhìn nàng bình tĩnh ngủ nhan, trong lòng phong phú tràn đầy yêu say đám, túi đầu tự nàng ngạch tích bắt đầu đi xuống hôn môi. Tô lê trong lúc ngủ mơ. tổng cảm giác có người ở quái dày chính mình phất tay đem chi chủ bay trong miệng lẩm bẩm tiểu nhu bao không cần xảo mâu thân ngủ ngủ ngoan cầu hùng vừa nghe toét miệng cười hắn a lê như thế nào có thể như vậy đáng yêu nghĩ nghĩ nhịn không được lại bắt đầu tưởng nghiệm nàng tốt đẹp tô lên là bị cầu hùng đánh thức chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh là lúc đã thở hừng hộp mà bên người nam nhân sớm đã ăn uống no đủ vẻ mặt thực hiện được biểu tình muốn nói cái gì, Trung Quy cũng liên tiếp nói. Nàng tướng công A, một năm lại 3 tháng không thấy. Lại nói chính mình cũng rất là niệm tưởng, nhìn hắn thỏa mãn, nàng cũng thực thỏa mãn. Hai người ở nằm chậm rãi bắt đầu nói chuyện phím lên, tướng công, A Thanh muốn thành thân. cầu Hùng còn không biết chuyện này, chật vừa nghe việc này, tức khác tinh thần tỉnh táo. Cho tới nay, hắn đều đương A Thanh là huynh đệ, tuy nói là thanh dương đại ca cho hắn người. Nhưng trước kia mỗi lần hỗ trợ Thanh Dương Đại ca làm việc thời điểm, hai người đều là cùng nhau đi ra ngoài, tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, thực tế cảm tình giống như huynh đệ giống nhau. Đối tượng là ai, làm người thế nào? Ngươi đừng vội nếu không hảo, ta có thể đáp ứng sao? Người này ngươi cũng nhận thức, chính là lưu Vi biểu tỷ nhị cứu nữ nhi. Tô Lê chơi cẩu hùng ngón tay, nói chuyện thời điểm, thường thường ngẩng đầu xem một cái chính mình tướng công. Lưu Vi, cầu hùng nghĩ nghĩ, vẫn là có ấn tượng. Rốt cuộc hai cái cứu cứu, chỉ có một nữ nhi. Hơn nữa Lưu Vi cá tính, kỳ thật khá tốt, ít nhất so với kia cái hắn chán ghét Tô Nhiên, muốn tốt hơn rất nhiều. Tô Nhiên sẽ khi dễ A Lê, nhưng Lưu Vi sẽ không. Còn có cái gì tốt, đều sẽ nghĩ A Lê. Ân, hai người tương tình cùng vui vẻ, ta lại nhìn á thanh tuổi tắc cũng không nhỏ. Mà cứu cứu ra cũng sốt ruột biểu tỉ hôn sự. Liền bắt đầu cho nàng người giới thiệu. Cho nên A Thanh Liền nóng nảy, ta biết sao, Liền dò xét hạ khẩu phong, cho nên Liền cấp đi xác định. Cầu Hùng vừa nghe là như thế này, Liền cũng không nói cái gì. Gật gật đầu, hai người xác thật tuổi đều không nhỏ. A Lê đều là hai đứa nhỏ nương, này Lưu Vi còn chưa xuất giá, cứu cứu ra khẳng định là xuất ruột. Ân, đến lúc đó hắn thành thân thời điểm, ngươi nhất định không thể bạc đãi hắn. Ta chỉ có một nguyện thăm người thân giả, này qua lại buồn ba liền phải hoa đi một nửa, ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm. Trong nhà hết thể liền vất vả ngươi. Nhìn so với trước còn muốn gầy yếu tức phụ, cầu hùng có chút đau lòng. Nơi nào còn có lúc trước hắn đi là lúc trắng trẻo mập mạp bộ dáng, Hiện tại cả người cảm giác đều là xương cốt, không được, thừa dịp mấy ngày nay, đến hảo hảo dưỡng dưỡng mới được. Ngươi ở tiền tuyến bảo gia quốc, ta tại đây bảo trong nhà, khá tốt, Chúng ta hai phân công minh xác, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, ha ha. Tô Lê nghĩ đến này, nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại hai người thật đúng là chính là như vậy một chuyện. A Lê, tiểu hùng hùng bệnh cổ hùng nhớ tới chính mình cái kia nho nhỏ gầy gầy nữ nhi, trong lòng có chút khó chịu. A Lê lúc trước rốt cuộc gặp cái dạng gì tình huống, đứa nhỏ này mới có thể như vậy. Tuy rằng ở tin, nàng sơ lược. Chính là nhìn đến hiện tại tiểu hùng hùng. Hắn phảng phất có thể nhìn đến lúc trước cá lê ở sinh tử bên cạnh bồi hồi bộ dáng. Nghĩ vậy, hắn đau lòng khó có thể hô hấp. Đúng rồi, nói cái này ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Thương công ngươi biết kia trầm hương cùng kim thoa thạch hộp sao? Chỉ cần có này hai cái, tiểu hùng hùng liền sẽ hảo. Tô lê cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe tiểu nhục bao ý tứ, chính là phải có này hai cái, mới có thể tốt. Trầm hương ta nhưng thật ra biết. Thanh dương đại ca bên kia có, chỉ là này kim thoa thạch hộp là thứ gì? Trầm hương cực kỳ chân quý, nhưng thanh dương đại ca làm nhưng thật ra có một ít, hắn biết đến. Nếu vì tiểu hùng hùng nói, thanh dương đại ca nhất định sẽ cho chính mình. Chỉ là này kim thoa thạch hộp rốt cuộc là thứ gì? Thật đúng là chưa từng nghe qua. Tô lê cũng chưa thấy qua, bất quá ở biết có trầm hương, tâm cũng đi theo vương một nửa. Nhưng thực đau đầu, dư lại kim thoa thạch hộp rốt cuộc là cái gì? Ở nơi nào mới có, mới là cái vấn đề lớn. Thướng công, ngươi giúp ta đi hỏi một chút đi, nhìn xem có hay không. Tiểu hùng hùng như vậy động bất động phát sốt, đi tả. Cả ngươi cả người mềm mại, ta sợ hãi. Tô Lê lại nghĩ tới ngụy Đại Phu nói, ba tuổi phía trước, nhưng này lập tức liền phải một tuổi. Trong khoảng thời gian này, phát bệnh là càng ngày càng thường xuyên. Đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định cho ngươi hảo hảo hỏi một chút đi. cũng đi tìm xem xem. Chúng ta nữ nhi nhất định sẽ bình an lớn lên, đừng nghĩ nhiều, ngoan Cầu hùng cảm giác được trong lòng ngực người, có chút run rẩy, vô vô nàng phía sau lưng, an ủi nói. Đừng nói a lê cái này làm lương chính là hắn cái này làm cha, cũng không cho phép có tình huống như vậy xuất hiện. Hắn cầu hùng nữ nhi, nhất định có thể bình an lớn lên. Hai người nằm cho chuyện trò chuyện, bất chi bất giác, thiên đã đại lượng. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhục bao gõ cửa thanh âm, mẫu thân, khai khai. Tiểu hùng hùng cũng kêu, khai khai, mẫu thân. Vợ chồng hai người liếc nhau, vội vàng đứng dậy. Theo môn nghe a một tiếng mở ra, tiểu hùng hùng dẫn đầu bổ nhào vào tô lê trong lòng lực, mẫu thân, ôm ngươi một cái. Ngày hôm qua mẫu thân bị mội mội cấp ôm đi, hôm nay nhất định phải ôm trở về. Tiểu hùng hùng nhìn trước mắt người nọ, dùng có chút xa lạ, nhưng lại mong đợi ánh mắt nhìn hắn. người này là cha Kaka nói cha ôm ấp so nương giày rộng chính là nàng chưa từng có bị ôm quá rốt cuộc nếu không ôm một cái hắn đâu mẫu thân đã bị ca, ca ôm kia chính mình giống như chỉ có thể ôm trước mắt người này tiểu hùng hùng trong mắt tục cục chuyển nghĩ nghĩ vươn đôi tay hướng cậu hùng phương hướng trước huynh một chút cậu hùng đem tiểu hùng hùng ôm vào trong lòng ngực nhìn đến nho nhỏ, nhỏ gầy yếu nữ nhi trong lòng có chút hụt hẫng hắn cầu hùng nữ nhi vẫn là như vậy ngoan ngoãn như vậy xinh đẹp như thế nào có thể như vậy bệnh ưởng ưởng tuyệt đối không cho phép cha tiểu hùng hùng thích tiểu hùng hùng ở chính mình cha trong lòng ngực cọ cọ ngay sau đó nói như vậy một câu lại ôm hắn mặt ở phía trên đắp lên một cái khác thích con dấu. nhìn cũng a lê cực kỳ giống nhau nữ nhi lúc này lại thanh mại khí mềm như bông cùng chính mình nói chuyện hơn nữa trên mặt hôn môi cầu hùng tâm nháy mắt mềm nói chuyện hồ đồ. Có cái này nữ nhân, hắn cuộc đời này đủ rồi. Một cái nhi tử thông minh đáng yêu nhi tử, một cái chi kỷ ngoan ngoan bảo bối nữ nhi, một cái ôn nhu săn sóc, đấy lòng thiện lương thế tử, hắn cầu hùng cuộc đời này xem như hoàn mỹ. Ngày này là hắn cha mẹ ở trời cao phù hộ hắn, cho nên hắn mới có như vậy một gia đình. Cầu hùng cũng ở tiểu hùng hùng gương mặt tươi cười thượng, hôn một cái nói, cha cũng thực thích tiểu hùng hùng đâu. Cha tiểu hùng hùng là xinh đẹp nhất, nhất đáng yêu tiểu bảo bối. Nghe được cha nói, tiểu hùng hùng đôi mắt tinh lượng lượng, nàng anh hùng cha khen nàng. Tiểu nhục bao nhìn đến như vậy, lại không cao hứng, chu cái miệng nhỏ, mại thanh mại khi nói, mẫu thân, tiểu nhục bao đâu. Hàn Tổng không có khả năng so muội muội kém đi. Tô Lê nhịn không được bật cười, cái này tiểu ra hỏa, như thế nào cái gì đều phải cùng mội mội tranh một tranh. Ngay cả cái này đều phải. thật là hết, trôi nói rồi. Cũng may lần trước giao huấn lúc sau, cũng biết muốn yêu thương muội muội, tính tình không thể như vậy hư. Mẫu thân tiểu nhục bao, nhất dũng cảm, nhất thông minh, nhất xoáy khí. Lớn lên về sau, nhất định có thể cùng cha ngươi giống nhau, vì quốc gia hiệu lực, đánh bại người xấu tiểu anh hùng. Nghe được mẫu thân nói, tiểu nhục bao rất là thỏa mãn. Béo đô đô tay nhỏ, kéo xuống tô lê đầu, dùng chính mình đầu nhìn chằm chằm chính mình nương đôi mắt. nhìn nhìn liền cười vô vô tay nhỏ ha ha ha ha cười không ngừng phần 183. tô lê không biết tiểu gia hỏa này lại ở cao hưng cái gì sự tình bất quá chỉ cần hắn không khóc tùy tiện hắn cười cũng chả sao cả đứa nhỏ này biết đến cảm thấy thực thông minh không biết còn sẽ cảm thấy kỳ kỳ quái quái hắn phản ứng căn bản là không phải cái này bề ngoài tuổi lớn nhỏ nào có một cái mười tháng đại hải tử cái gì đều hiểu cũng biết muốn như thế nào thuyết minh. Bất quá nàng biết là cái gì nguyên nhân, tướng công cũng biết, duy độc người ngoài không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Kinh thành. Hoàng Văn Tuấn không rõ, này nhiên nhi vì sao bị thương, cũng không trở về nhà. Thật là kỳ quái, hơn nữa tới người, hỏi nàng ở đâu cái trong phủ, cũng không trả lời. Trong lòng gấp đến độ hoảng, người nói này nếu là không biết người còn bình an, bọn họ cũng biết tìm lung tung. nhưng đều biết người còn sống, như thế nào liền không thể nói ở đâu đâu. Văn Tuấn, ta xem nếu không vẫn là báo quan đi. Thôi tử hải tổng cảm thấy không thích hợp, này đều vài thiên, hơn nữa tô nhiên như vậy ái Văn Tuấn, sao có thể không trở lại, cũng không nói ở đâu đâu. Duy nhất khả năng, nàng không phải bị bắt, chính là bị giam lỏng. Nhưng bọn họ là cùng nhau từ Bách Hoa Trấn tới Kinh Thành, cũng đều là ở cùng một chỗ, không trêu chọc quá cái gì họa. Như thế nào êm đẹp liền có người đuổi giết gì đó? Càng nghĩ càng là không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Văn Tuấn trong lòng cũng là sốt ruột, nghe được thôi tử hải nói, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Nếu tôi nhiên thật là bị giam lòng nói, đối phương có thể tới thông chi chính mình, kia lại tính cái gì? Còn có một chút, nếu không phải giam lòng, vì sao không nói cho chính mình ở đâu? Nhưng vạn nhất này nếu là báo con nói, đối phương đối nhiên nhi bất lợi. kia lại làm sao bây giờ khổ tư nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ tới hoàng văn tuấn cấp dậm chân một cái hắn liền không rõ rốt cuộc là bao lớn kẻ thù cái dạng gì kẻ thù muốn làm như vậy đây là nhằm vào tôi nhiên vẫn là nhằm vào chính mình muốn nói nhằm vào nhiên nhi vậy không đạo lý nàng một cái ở nông thôn ra tới thôn phụ có thể có cái gì kẻ thù nhưng này nếu là nhằm vào chính mình nói đó là cái gì Hắn mới vừa thua ở Thái Sư Môn Hạ không lâu. Nay cũng vừa mới tham gia kỳ thi mùa xuân, chẳng lẽ là triệu đình, Thái Sư đối thủ làm. Rốt cuộc này triệu đình thượng, kéo bệ kéo cánh là thực bình thường. Này Thái Sư cũng coi như là trong đó một cái phái dẫn đầu nhân vật. Nhưng Hoàng Văn Tuấn không cảm thấy chính mình có như vậy xuất sắc đến, nhân ra muốn ngăn trở chính mình thua ở Thái Sư Môn Hạ. Hắn có thể hay không khảo chung còn không nhất định, liền tính là khảo chúng. có thể hay không trúng tiền tam giáp vẫn là vấn đề. Nhưng cho dù là tham gia thi đỉnh chúng tiền tam giáp, kia phân phối quan chức, ngay từ đầu cũng không có khả năng quá cao. Rốt cuộc ngươi có văn thải thì thế nào, bao năm qua tới nhất không thiếu chính là nhân tài như vậy, ngươi cũng đến có thực tế kinh nghiệm, lại chậm dại hướng lên trên bỏ mới được. Năm rồi chúng chẳng nguyên, bị phân phối đi xuống, đến các địa phương đương huyện quan cũng là không ít. Nói trắng ra là, trước đi xuống tôi luyện 2 năm lại nói hoàng văn tuấn càng nghĩ càng là phức tạp như thế nào đều lý không ra cái nguyên cơ tới rồi nói sau này vạn nhất nếu là những người đó thời khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta ta này vừa đi báo quan kia nhiên nhi còn sẽ có mệnh sao cũng là kia chúng ta cứ như vậy làm chờ sai minh việt cũng có chút không rõ bực này đi xuống khi nào là cái đầu ta chờ kia khảo thí danh ngạch ra tới chỉ cần có thể vào công sĩ Kế tiếp chính là thi đình. Nếu ta có thể vào tiền tam danh, kia rất nhiều chuyện liền sẽ phương tiện không ít. Chúng ta hiện tại tuy rằng nói dễ nghe là cái cử nhân, nhưng tại đây kinh thành, liền chó má đều không phải. Tuy tiện một chảo một đống khả năng cái này là 20 đại quan cháu trai, cái kia là 20 đại quan cháu ngoại trai linh tinh. Ngươi nói chúng ta vô quyền vô thế, có thể như vậy quang minh chính đại đuổi giết, nghĩ đến cũng là quyền thế ngập trời người. Nếu không này ban ngày ban mặt, không có khả năng không có người thấy, cũng không có khả năng không có người ta nói. Chỉ có một khả năng, chính là bị đè ép xuống dưới. Các ngươi nói có thể ở kinh thành, đem việc này áp xuống tới người, kia đến có bao nhiêu đại quyền lợi. Ta không xa cầu mặt khác, chỉ cần nhiên nhi bình an liền hảo. Chờ khảo chúng, đến lúc đó tìm khởi người tới, cũng sẽ phương tiện không ít. Thôi tử hải cùng xài minh việt nghe thế, cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc sự không liên quan mình, nghĩ đến sẽ không như vậy thế. Cũng là, vậy ngươi trước tính hạ tâm tới, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Mặt khác chúng ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, như bây giờ vẫn luôn quang ra không tiến, cũng không thành. Tiết bảng còn có vài thiên thời gian, Văn Tuấn ngươi nhìn xem trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hay không làm chút cái gì tới bán bạc, chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở a. Hoàng Văn Tuấn hiện tại đầu góc một mảnh lộn xộn. Nào còn có tâm tư ở kiếm tiền trên người. Nhưng lại biết, này không kiếm tiền là không được. Nếu không vẫn là trọng sao cũ nghiệp, đi trên đường thay người viết thư từ gì đó, tóm lại kiếm cái sống tạm vẫn phải có. Tô nhiên nhật tử thật sự là không hào quá, mắt thấy trên vai đau thương dần dần hào lên, không bao giờ như dị vãng như vậy đau đớn, cử không dậy nổi tay tới. Nhưng chính mình muốn đi ra ngoài, đó là hoàn toàn không có khả năng. Trước hạ nàng là thật sự minh bạch. Chính mình bị giam lỏng. Chứ bỏ hiện tại trụ cái này sân, nàng nào đều đi không được. Trong lòng cái kia hòa đại, không địa phương phát tiết đi. Đương nàng có thể bước ra phòng này, đứng ở sân thời điểm, nàng liền minh bạch. Chính mình đi vào một cái cái dạng gì đại trạch, chỉ là hiện tại trụ cái này sân, liền không biết muốn so với bọn hắn nguyên lai trụ cái kia ra lớn hơn nhiều ít. Nói này chỉ là một cái viện, kỳ thật chính là một cái phòng ở. So tầm thường dân chúng trụ phòng ở đều phải tốt hơn rất nhiều cái loại này. Nơi này có phòng bếp nhỏ, có phòng khách, còn có hạ nhân phòng. Phòng bếp nhỏ cũng là cái gì đều có, có hạ nhân chuyên môn chiếu cố. Tô nhiên tưởng không rõ, cứu chính mình đi vào này nữ chủ nhân rốt cuộc là cái gì một cái ý tứ. Chính mình bị lấy đi ngọc trả tử, một chút còn cho chính mình ý tứ đều không có. Nàng nếu là lại đây thời điểm, chỉ cần nhắc tới khởi cái này, đã bị rời đi. Nhân ra minh bạch chính là không vui nói cái này đề tài. Tô nhiên trước nay đều không có giống như bây giờ, cảm thấy vô lực quá. Ngươi nói nếu là ngày xưa, phóng như vậy nhật tử, nàng con ước gì có thể cả đời đều ở tại này. Dù sao ăn được chú hảo, còn có hạ nhân chiếu cố. trừ bỏ không thể đi ra ngoài ở ngoài, cái gì đều thực hảo, cái gì đều không cần thủ. Đây mới là nàng nguyên lai like hâm mộ nhật tử, muốn quá nhật tử. Chính là đưa ngươi trong lòng có một loại bất an, vì tương lai bất an, đối cái này người nhà thái độ bất an khi, kia nơi này chính là một cái nhà giam. Nhà này hạ nhân, đối nàng không nóng không lạnh. Nàng muốn truyền lại tin tức, đó là không có khả năng. Muốn rời đi cái này sân, đi ra ngoài đi lại, đó là càng không thể. Nàng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, những người này rốt cuộc lại là người nào. Chỉ là có đôi khi ẩn ẩn giống như nghe được cái gì vương phi linh tinh, tô nhiên cảm thấy như là sướng tuồng. Nàng nào có như vậy hảo mệnh, còn có thể trụ đến một cái trong vương phủ. liền tính trụ đến trong vương phủ, kia hiện tại cũng nên lo lắng cho mình vận mệnh, rốt cuộc không có khả năng không thể hiểu được nhân ra sẽ như vậy đối đãi người, tổng muốn đổ cái thứ gì mới là. Tô nhiên nghĩ, nếu không chính mình chạy trốn tính. Nhưng nghe nói nơi này lộ tuyến phức tạp, Hơn nữa chỉ cần nàng vừa đến sân, này bên người cần thiết có nha hoàn đi theo, làm cho nàng phiền lòng ý táo. Các ngươi đừng đi theo ta thành sao, ta tưởng một người hảo hảo nốc Rốt cuộc nhịn không được, Tô Nhiên nói ra. Thúy Trúc lạnh lùng nhìn giống nhau Tô Nhiên, coi như không nghe được giống nhau. Nàng là thần vương phi bên người nhất đẳng đại A Đầu, tới hầu hạ cái này ở nông thôn nữ nhân đã đủ lý khuất. huống hồ nàng cũng là có nhiệm vụ trong người, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này. Đối với nàng tới nói, đây là Tô Nhiên Vinh Hạnh. Nàng một cái ở nông thôn phụ nhân, có cái gì tư cách nói lời này? Tô Nhiên cảm thấy bên người nữ nhân này là cái máu lạnh người, càng không cần phải nói phía sau những cái đó tiểu nha đầu, hoàn toàn chính là xem nữ nhân này sắc mặt làm việc. Dầu dĩ không vui Tô Nhiên trở lại phòng trong nằm ở trên giường, dứt khoát giả chết tính. Nhà này người, thâm tư quá khó đoán, nàng cũng lười đến đi đoán. Chỉ là không biết tuấn ca ca thế nào, thành tích hay không ra tới, không nhìn thấy chính mình có thể hay không lo lắng. Hiện tại hắn lại đang làm cái gì? Tô nhiên lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Không biết qua bao lâu, bên ngoài hạ tí tách tí tách mưa nhỏ, tô nhiên dứt khoát từ bỏ dây rua, đứng dậy ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài một cái kính phát ngốc. Thần Vương Phi đã nhiều ngày cũng không dễ chịu, suốt ngày cầm thanh bích, lặp lại vuốt ve. Nhìn xem thanh bích. Lại đang xem khói nhẹ, đôi mắt u sầu càng ngày càng thâm. Diệp Vũ Linh mấy ngày nay cũng không gì sự, nghĩ đến cái kia ngọc chắc tử, liền có chút náo tâm. Nhưng tưởng tượng những cái đó đều cùng chính mình không có gì quan hệ, nếu cái kia thanh bích không phải chính mình, vậy còn cấp tô nhiên tính. Dù sao nhà bọn họ có tiền, cũng không kém này một cái vòng ngọc. Muốn thật sự không thành, trực tiếp cùng nữ nhân kia mua tính. Phòng trong thần vương phi không biết nữ nhi khi nào tới. Này ở lại nhìn chính mình bao lâu? Nghĩ nghĩ liền buông trong tay vào ngọc, đối với Diệp Vũ Linh Đạo, Linh Nhi, ngươi cũng không nhỏ, nên tìm cá nhân gả cho đi. Chờ nương kêu cha ngươi cấp nhìn xem, có hay không cái gì tương đối ưu tú thanh niên, giới thiệu ngươi nhận thức hạ. Nghe nói lần này khoa cử, có không ít cái thanh niên tài tử, nàng nữ nhi như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú. Đến lúc đó tìm một cái ra thế bộ dạng tương đương xứng đôi liền có thể. diệp vũ linh nghe được lời này không vui nàng trong lòng có người toàn bộ hạo nguyệt nàng cảm thấy chỉ có cái này nam nhân mới coi như nam nhân mới có thể đủ cùng nàng xứng đôi nếu có thể đủ gả cho hắn đương thế tử cho dù là đang nằm mơ nàng đều sẽ cười tỉnh tuy rằng chính mình cùng hắn có chút tuổi chênh lệch nương nhân gia còn nhỏ không nóng nảy diệp vũ linh lôi kéo thần vương phi tay tả hữu loạn choạng ngươi nha cũng không nhỏ Sớm đều cặp kê, ở không thành thân liền thành gái lỡ thì Đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Thừa dịp ngươi còn trẻ mạo mỹ, tìm hảo nhân ra, gả cho đi. Nàng đời này chỉ có một nữ nhi, tuy rằng luyến tiếc nhưng chung quy là phải gả người. Nữ nhân cả đời, nhất yêu ngạo chính là tìm đối một cái tướng công. Diệp Vũ Linh không muốn nghe cái này đề tài, liền nói, Nương, ta xem nữ nhân kia thân mình cũng hảo. làm nàng đi thôi chẳng lẽ chúng ta vương phủ còn phải dưỡng nàng không thành tuy nói ăn không hết nhiều ít bọn họ cũng không phải nuôi không nổi nhưng nói như thế nào đâu chính là trong lòng cách đứng hoảng các nàng là cứu một người trở về nàng bối cảnh cũng đều điều tra rõ ràng cũng không có cái gì nghi vấn người như vậy còn lưu tại trong nhà làm cái gì bọn họ thần vương phủ lại không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trụ tiến vào nói nàng bối cảnh Thần vương phủ đôi mắt ám ám, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Này bối cảnh chính là bình thường không thể lại bình thường. Trong nhà một cái ca ca, một cái muội muội, đứng hàng lão nhị. Cha mẹ đều là điển hình người nhà quê, ra ra mãi mãi đã sớm qua đời. Bà ngoại gia càng là đơn giản, hai cái cứu cứu, đều là thường xuyên ăn không đủ no người. Đây là từ các địa phương triệu hồi tới tư liệu, mặt trên quan phủ kia ghi chú rành mạch. trước mắt nữ nhân này ca ca tuy rằng là cái tu tài nhưng cưới một cái đã từng là địa chủ gia nha hoàn làm vợ nàng chính mình còn lại là gả cho thôn trưởng nhi tử ở bọn họ người nhà quê trong mắt xem như khó lường sự tình nhưng ở nàng trong mắt chó má đều không phải muội muội còn lại là càng đầu, phía trên ghi chú được bệnh đậu mùa còn không có khi kết quả bị nàng nương bán cho người khác nghe nói vẫn là cái cô nhi bất quá này đó đều là bước đầu điều tra cũng không có viết rất rõ ràng. nhưng này đó ở nàng trong mắt đã rõ ràng không thể đủ lại rõ ràng. một cái bình thường đến liền nàng chung quanh hạ nhân đều xem thường bối cảnh. nào còn cần tiếp tục điều tra rõ ca ca gọi là gì, vài tuổi, muội muội gọi là gì vài tuổi. ca ca cưới đối tượng gọi là gì, muội muội gà đối tượng gọi là gì. điều tra này đó, thật sự là lãng phí thời gian thôi. chỉ là có một chút, nàng trước sau đều tưởng không rõ. Này ngọc trạc tử rốt cuộc là như thế nào tới? Nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy, muốn phóng nàng đi cũng không được không thể. Chỉ là nương cần thiết biết rõ ràng, cái này vòng ngọc rốt cuộc là nơi nào tới. Thần vương phi dứt lời, lại nhìn giống nhau cái kia ngọc trạc tử. Phần 184 Diệp Vũ Linh thật sự không rõ, vì sao nàng mẫu thân như thế chấp nhất, còn không phải là một cái ngọc trạc tử sao, có gì đặc biệt hơn người. Nói như vậy mơ hồ. Ở nàng xem ra bất quá chính là nghe nhầm đồn bậy thôi. Nương, ngươi phải biết rằng cái này làm cái gì? Tính, ta đi tìm cha đi. Diệp Vũ Linh tưởng không ra, cũng không nghĩ suy nghĩ, thật là mất mặt, còn không bằng coi như chính mình không thấy được, không nghe được thôi. Linh Nhi, chuyện này, không được cùng cha ngươi nói, đã biết sao? Thần Vương Phi sợ nữ nhi lắm miệng, nói cái này thanh bích sự tình, đến lúc đó nàng thật vất vả được đến bình tĩnh. khả năng liền sẽ biến mất hầu như không còn. Diệp Vũ Linh không tình nguyện gật gật đầu, đi ra thần vương phi sân. Cái này vào ngọc, có phải hay không còn cất giấu cái gì bí mật à, như thế nào liền cha đều không thể nói. Hán đông quân doanh. Thanh Dương Huyên nhìn đến trên tay trắng giấy, gắt gao tạo thành mảnh nhỏ. Trên trán gân xanh bạo khởi, hai mắt đỏ đậm, hít sâu mấy hơi thở, đưa tới tiến đến truyền tin người, bọn họ phái bao nhiêu người quá khứ. chúng ta người tất cả đều chết chết thường thường kia cuối cùng người ở nơi nào tìm được không có hồi tướng quân tổng cộng thêm lên bọn họ phái ba mấy cái chúng ta nhân tài mười mấy hơn nữa đối phương mỗi người là cao thủ chúng ta người ăn không tiêu đã chết chín dư lại đều bị thương nghe được hội báo thanh dương huyên nhắm mắt lại lần nữa mở khi trong mắt tràn ngập bình tĩnh người ở đâu tìm được rồi sao truyền tin người có chút xấu hổ Nhưng vẫn là đáp, báo cáo tướng quân, là thuộc hạ làm việc bất lợi, đến ta tiến đến là lúc, như cũ mẹ có tìm được. Bất quá có một chút khẳng định, đó chính là người còn sống. kia tô nhiên tướng công, trừ bỏ ngay từ đầu đi tìm ở ngoài, sau lại không bao giờ gặp lại hắn đi tìm. Thuộc hạ được đến tin tức, chính là có người nói cho nàng tô nhiên còn sống, nhưng chưa nói cụ thể ở đâu. Thanh Dương Huyền vừa nghe lời này, liền ngây ngẩn cả người. Lời này như thế nào như vậy kỳ quái, người không chết, nói là vì yên tâm, nhưng chính là không nói cho ngươi người ở đâu, này không khỏi cũng kỳ quái điểm đi. Hảo, ngươi đi xuống đi, ta hảo hảo ngắm lại, bên kia ngươi phái người ra tốc tìm kiếm, mặc kệ chết sống, ta nhất định phải tin tức. Bất quá ngươi tiếp tục điều tra cái kia tô nhiên ra hết thảy, ta phải biết rằng càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Nhớ kỹ âm thầm điều tra, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn có chút đau đầu. Tô nhiên, tên này cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được, rốt cuộc là quen thuộc ở nơi nào. Tề Nguyệt Quốc mấy ngày nay xác thật không dám gọi huyên áo, vừa mới bị đánh một hồi, hiện tại phòng bị nghiêm cẩn, liền sợ Hạ Nguyệt tùy thời công kích. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu dưỡng. Ô nhĩ thác cho rằng đây là bạch bạch tiện nghi Hạ Nguyệt, hai bên quân đội kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Bọn lính đều có chút nóng nảy. Người nói này êm đẹp, đánh cái gì trường A lãng phí tài lực vật lực, cuối cùng chịu khổ chịu khổ vẫn là dân chúng. Hơn nữa bọn họ trường kỳ bên ngoài, hiện giờ cũng càng thêm tưởng nghiệm chính mình người trong nhà. Đặc biệt là tề nguyệt quốc, bọn họ vốn dĩ chính là vật chất bẩn cùng quốc gia, trừ bỏ mùa đông đoạt một ít lương thực ở ngoài, mặt sau quân lương lại đây, nhưng mỗi ngày cũng liền ăn cái lửng dạng, hiện giờ quân tâm đã có chút phiếm tan. Hà hoa thôn, cầu hùng hai ngày này đi theo bận rộn trong ngoài, nhà này A thanh muốn thành thân, trừ bỏ cái này, trong nhà phòng ở còn phải mở rộng. Hắn là nhà này nam nhân, tổng không thể đã trở lại, này đó còn phải tô lê tới bận rộn đi. Nhìn tô lê ở hắn rời đi ra trong khoảng thời gian này, đem trong nhà thống trị điều điều có tự, trong lòng rất là vui mừng. Nhìn đến toàn bộ hà hoa thôn người, đều thực cung kính kêu A lê phu nhân khi, hắn thực tiêu ngạo. Hắn A Lê chính là ghê Gớm. Hôm nay Hàn Côn cùng Chu Trấn Hưng bị Cẩu Hùng phái tới giám sát xây nhà sự tình, chính hắn còn lại là mang theo Tô Lê cùng Tiểu Hùng Hùng hướng Trấn trên đi. Cái kia cái gì Kim Thoa Thạch hộp nhất định phải tìm được, không tìm đến hắn trong lòng không yên ổn. Hôm nay là hắn lần đầu nhìn thấy Tiểu Hùng Hùng nóng lên đi tả không ngừng, lúc này mới hoàn toàn thể hội cái gì kêu tim như bị đào cắt. kia nho nhỏ người, liền như vậy mềm như bông. Liền đôi mắt đều không mở ra được Ngày thường ái làm nũng Hiện tại lại là liền lời nói đều nói không nên lời Cả người đỏ bừng Mặc kệ dùng cái gì biện pháp Độ ấm đều hàng không đi xuống khi Hắn khỏe mắt dưng dưng Hắn A Lê chính là như vậy chịu đựng tới Hắn Tiểu Hùng Hùng chính là như vậy Vẫn luôn sống tới ngày nay Cầu Hùng cảm thấy chính mình thực thất bại Ở thê nhi nhất yêu cầu chính mình thời điểm Đều không ở bên người Hiện giờ thật vất vả tại bên người Lại bó tay không biện pháp. Đương nhìn đến một cái lại một cái đại phu lắc đầu thời điểm, hắn thậm chí tưởng bổ cái này mông cổ đại phu. Không bản lĩnh ra tới làm cái gì đại phu. Rơi vào đường cùng, tô lê đành phải lại lần nữa mang theo tiểu hùng hùng đi cố minh hiên ở Bách Hoa Trấn biệt viện. Có lẽ này Ngụy đại phu, vẫn là có biện pháp. Cố minh hiên trong khoảng thời gian này không ở Bách Hoa Trấn, hồi lăng tiêu thành đi. Nhưng cũng may Tô Lê cùng bên kia cũng coi như quen thuộc, hơn nữa cô Minh Hiền cũng công đạo quá, chỉ cần là Tô Lê tới, giống nhau cho đi, cho nên nàng thực nhẹ nhàng vào được. Cậu Hùng trong tay ôm mềm như bông tiểu nữ nhi, trong lòng gấp đến độ chỉ nghĩ dậm chân. Hắn không cái kia tâm tư suy nghĩ, cái này địa phương là nơi nào? Á Lê lại là làm sao mà biết được? Còn có cái kia thủ vệ người, như thế nào đều nhận thức nàng? có thể nói hắn đối tô lê là một trăm yên tâm hắn tức phụ hắn tin tưởng ngụy đại phu ngươi mau giúp ta xem một chút tiểu hùng hùng tô lê tìm được ngụy đại phu vội vàng tiến lên vẻ mặt nôn nóng nói tiểu hùng hùng đứa nhỏ này nàng thật là giàu thúi ruột có đôi khi nửa đêm phát sốt nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ thiêu không lùi an dược nhổ ra đôi mắt cũng không mở ra được mặc kệ thế nào đều không có dùng Tiểu hùng hùng bởi vì khó chịu nửa đêm khóc náo, không ngủ được. Nàng cũng đi theo khóc, không có biện pháp à, thiêu như thế nào đều lui không đi xuống, chẳng sợ dùng nước lạnh trà lau đều không được. Cứ như vậy thành túc ôm nàng, rơi lệ đầy mặt, đi tới đi lui. Thẳng chờ đến hương đông, lại mang theo hải tử tới tìm Ngụy Đại Phu. Ai, đứa nhỏ này không thể ở như vậy đi xuống, cần thiết phải nhanh một chút trị liệu, nếu không không cần ta còn nói, ngươi cũng biết. ngụy đại phu thở dài một tiếng tô lê cả người mềm lún ngã ngồi trên mặt đất trước mắt muốn bạc không bạc ca ngụy đại phu khai cái kia phương thuốc một bộ dược ít nhất đều yêu cầu mấy chục lượng nay còn phải trường kỳ uống mới có thể chậm rãi điều dưỡng a chính là trong nhà nơi nào tới như vậy nhiều bạc còn có tiểu hùng hùng như vậy tiểu như thế nào có thể mỗi ngày uống dược đâu không phải dược là ba phần độc sao Nhưng nàng biết ngụy đại phu lời này sau lưng là có ý tứ gì, nàng tiểu hung hùng, ô ô ô. Nhìn đến tiểu thê nhịn không được khóc giống thất thanh, cậu hùng hận không thể cho chính mình một quyền. Hắn là nam nhân, nhưng hiện tại cái này tình huống, lại chỉ là bó tay không biện pháp. Cậu hùng lần này trở về, đem chính mình quân lương đều mang về tới. Hắn là phó tướng, này một năm năm tháng lương tháng, đến bây giờ cũng liền một trăm lượng nhiều bạc. Hắn tính phẩm cấp. Nhưng cũng là cái từ nhị phẩm. nay một trăm lượng nhiều đặt ở ngày thường, nhưng xem như nhiều không được. Nhưng này nếu là đặt ở hiện tại, cũng cũng chỉ đủ tiểu hùng hùng chảo mấy phó dược. Cầu hùng hận đến thiếu chút nữa cắn nha, khá vậy bất đắc dĩ. Nay tiên nói nhiều, đó là thật sự nhiều, bình thường dân chúng mấy đời đều kiếm không đến nhiều như vậy bạn. Cần phải nói thiếu, kia thật sự phi thường thiếu, cũng bất quá tiểu hùng hùng mấy phó dược thôi. Đãi ngụy đại phu cấp Tiểu Hùng Hùng lăn lộn hơn một canh giờ, hạ suốt sau, Cẩu Hùng cân nhắc hai. Trong nhà hiện tại tuy rằng nói là có đồng ruộng, nhưng này bạc rốt cuộc quá ít, không đủ a. Nay Tiểu Hùng Hùng dược muốn ăn tới khi nào còn không biết, đây là một cái động không đấy. Tiểu Hùng Hùng là hắn cùng A Lê Hải Tử, lại không thể mặc kệ, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm những lời này, lại lần nữa làm Cẩu Hùng có một cái khác sâu thể hội. Chỉ cần Tiểu Hùng Hùng có thể hảo. Chẳng sợ muốn bọn họ táng ra bại sản đều là nguyện ý nhưng mấu chốt là này thật đúng là không biết tiểu hùng hùng muốn ăn này đó dược, ăn tới khi nào. Trong nhà một năm kiếm sở hữu ngân lượng, đều không đủ nàng mua mấy tháng dược. Hiện tại vội vàng yêu cầu kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Về đến nhà, cầu hùng liền cùng tô lê thương lượng lên, A lê, cái kia kim pha thạch hoặc không biết nơi nào có bán, chúng ta cũng không rõ ràng lắm trông như thế nào. Nếu không thật sự không thành. Chúng ta liền đem bạc đều lấy ra tới, trước cấp tiểu hùng hùng chảo mấy phó dược ăn trước ăn xem đi. Tô Lê làm sao không nghĩ như vậy, nhưng này Ngụy Đại Phu cũng nói, một khi này dược bắt đầu ăn, liền không thể đình chỉ. Nhưng này dược như vậy quý, chẳng sợ bọn họ hiện tại sở hữu bạc thêm lên, kia cũng liền mua không được mười phó dược A. Trong nhà lưu lại bình thường chi tiêu, cùng với dự phòng bạc ở ngoài, cũng liền hai hạ hai trăm lượng tả hữu. Nhưng kia muốn một bộ tính xuống dưới yêu cầu hơn hai bạc. Đây là một cái giá trên trời, trời biết kia trăm năm người tính một cây liền phải mấy chục lượng, thượng trăm lượng bạc. Mua một cây lại đây, cắt thành lát cắt, cùng mặt khác chân quý dược liệu cùng nhau, kia giá cả liền rất quý. ngươi nói trong nhà liền dư lại nhiều thế này bạc, đủ mua chút cái gì. Có thể ăn mấy ngày, này dược lại là không thể đoạn, liền tính là đem ta bán, cũng không có như vậy nhiều bạc. Tô Lê Ngữ khi có chút đau thương, hiện tại mãn đầu góc nghĩ như thế nào kiếm tiền. A Lê, nếu không trước chậm rãi, tiểu hùng hùng mấy ngày nay cẩn thận chiếu cố một chút. Chúng ta tưởng cái biện pháp kiếm tiền đi, mặc kệ tiền nhiều tiền nhiều, chúng ta trước làm, mọi việc có thể kiếm bạc, chúng ta đều đừng bông tha. Không có biện pháp, cậu hùng thực cảm thấy chính mình làm nam nhân, lại liền cái ra đều không đủ sức tới, thật là vô dụng. Hắn nghĩ tới đi săn thú. Chính là kia săn thú có thể kiếm nhiều ít bạc ga tổng không thể mỗi ngày có một con đại gấu đen hoặc là một con láo hổ ở kia chờ làm hắn đánh đi. Tô Lê nghe xong gật gật đầu, trước mắt giống như cũng chỉ có thể như vậy. Chính là nàng không cam lòng à, làm cái gì kiếm tiền, kia bạc rốt cuộc muốn kiếm được khi nào, mới có thể đủ kiếm được tiểu hùng hùng một bộ dự tiền. Nhìn thoáng qua trên giường tiểu hùng hùng, Tô Lê bình tĩnh lại, đối với cầu hùng nói, tướng công. Nhà chúng ta ở mua hai cái hạ nhân trở về đi, ta muốn biết chữ, còn có ngươi nhìn xem có hay không có thể bảo hộ nhà này người, cho ta hai cái. Chờ ngươi đi rồi, bên ta liền sử dụng, miệng kín mít. Tô lê giờ phút này liền nghĩ như thế nào kiếm tiền, nhưng là lại sợ kiếm được tiền sau, có chút người đỏ mắt. Đến lúc đó tướng công đi rồi, nàng rửa ai? Có một số việc, vẫn là phòng bị với chưa xảy ra tương đối hảo. Cầu hùng nghĩ nghĩ, Đối tô Lê nói, Hàn côn cùng Chu Trấn Hưng này hai người biết chữ, hơn nữa võ công không tồi. Ngươi tưởng lưu lại cái nào? Ta cũng chỉ có thể cho ngươi lưu lại một, ta hồi quân doanh thời điểm cần thiết mang lên một cái, đến lúc đó cùng Thanh Dương Đại ca nói một tiếng đó là A Thanh Kỳ thật võ công còn có thể, nhưng là không có bọn họ hai cái tới cường. Tại đây nông thôn địa phương, sửa đổi dư giả. Chờ hồi quân doanh, ta làm Thanh Dương Đại ca. Phái vài người trở về bảo hộ ngươi. Nhìn đến thời điểm ai dám nháo sự. Ta biết ngươi ở lo lắng lương thực linh tinh sự tình, cái này ngươi yên tâm. Đến nỗi bạc, ngươi cảm thấy chúng ta liền tính kiếm lời, còn sẽ có thừa sao. Có đủ hay không tiểu hùng hùng dược tiền vẫn là vấn đề. Cầu hùng ở trở về ngày hôm sau, tô lê liền cho hắn nhìn đến kia dược đơn, mặt trên viết trăm năm nhân sinh, trăm năm linh trì, chỉ là này hai cái liền không phải người thường có thể dùng đến khởi. Đừng nói kiếm nhiều ít bạc, hắn còn sợ căn bản là kiếm không được như vậy nhiều bạc. Ngày, hai người kia ta mấy ngày nay quan sát một chút nhìn xem. Đúng rồi tướng công, ngươi ngày mai đi lăng tiêu thành một chuyến, tìm hạ lam thái thú, muốn một cái chấp thuận chứng, ta nghĩ tới, chúng ta muốn kiếm tiền, gạo thóc phô kỳ thật thực kiếm tiền. Hiện tại lương thực chúng ta còn không có, nhưng là quá một đoạn thời gian sẽ có, đến nội du. Ta tính toán đi thu mua một ít đậu phộng cùng hạt hướng dương linh tinh trở về ép du. Cái này bánh rán dầu, ăn ngon. Đến lúc đó ở Bách Hoa Trấn, chúng ta trừ bỏ bán lẻ, còn có thể cùng mâu đơn tiểu lầu hợp tác. Ở Lăng Tiêu Thành chúng ta cũng thuê cái cửa hàng đi, quay đầu lại cũng cùng nhau làm lương dù phô. Có thể nhiều kiếm một văn là một văn, mặt khác ta muốn làm khai một cái hiệu sách, đương nhiên không phải bán mặt khác đồ vật, mà là đem ta phía trước vẽ ra tới những cái đó. tìm người in ấn ra tới, ở hiệu sách bán. trừ bộ này đó, còn có thể nắm chặt viết một ít chuyện xưa linh tinh. tô lê điên rồi, vì kiếm tiền điên rồi. Mọi việc có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, toàn làm nàng nói ra. Phần 185 A lê như vậy đi, chúng ta liền trước khai một cái lương du phô, rốt cuộc về sau nhà chúng ta lương thực nhiều, liền có thể bán đi một ít. Mặt khác kia du cũng là có thể bán, dựa theo ngươi cách nói. kia du còn tương đối ăn ngon, giá cả cũng quý, chúng ta lợi nhuận là có thể đủ cao một ít. Chính là kia phát thảo linh tinh, ta không nghĩ ngươi lộng, đã đủ bận rộn. Ngươi nếu lại như vậy lăn lộn chính mình, ta sẽ đau lòng. Đến nỗi bạc sự tình, ngươi không cần lo lắng, chờ quay đầu lại ta lập công, sẽ có tưởng thưởng, nhưng thật ra cùng nhau cho ngươi gửi trở về. Cầu hùng ôm tô lê, lại có thở dài một hơi. Nhìn đến trên giường tiểu nhục bao, Trong mắt tràn ngập bi thương, hắn hài tử còn như vậy tiểu, lại ở đường sinh mệnh thượng dễ rủa. Kia bán cái kia xe đẩy vật như vậy kia, ngươi cảm thấy không hảo sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ khá tốt bán. Tô Lê nhìn thoáng qua cái kia xe đẩy, ra tiếng dò hỏi: "Tính, cái này liền tính là có thể kiếm tiền, cũng chỉ là lợi nhuận một phần tiền." Những cái đó thợ mộc thực thông minh, nhìn một cái, cẩn thận cân nhắc một phen, liền đều sẽ Cậu Hùng vừa không tưởng Tô Lê quá mệt mỏi, lại muốn kiếm tiền, chưa khỏi Tiểu Hùng hùng bệnh. Cả người đều là mâu thuẫn, trong lòng ở xe rách. Một loại thật sâu cảm giác vô lực, từ đáy lòng nổi lên. Từ ngày hôm sau bắt đầu, cậu Hùng cùng Tô Lê liền tách ra bận rộn, sự tình trong nhà liền giao cho Tiểu Mầm, cục cưng phòng căn bản là không cần nàng lo lắng. Bạc chi ra này khối, liền hoàn toàn giao cho Lưu Thú Hoa, nàng chỉ là hai ngày xem một lần. xây nhà này khối, liền giao cho Hàn Côn cùng Chu Trấn Hưng. Đến nỗi đồng ruộng, còn lại là có cứu cứu bọn họ ở Quảng, nàng cũng tương đối yên tâm. Tô Lê bắt đầu mang theo đại cứu nương, ở toàn bộ Bách Hoa Trấn bắt đầu thu mua đậu phộng cùng Hà hướng dương. Đối với đậu phộng có thể ép ra du sự tình, trừ bỏ Hà Hoa thôn người, mặt khác cũng không biết. Liên tính là Hà Hoa thôn người đã biết, kia chính bọn họ làm được cũng không được, cùng Tô Lê làm được hoàn toàn là hai cái dạng. Mà cầu hùng còn lại là trực tiếp tới rồi Lam Văn Trung phủ đệ, bắt đầu nói lên chuyện này. Đối với cầu hùng yêu cầu, Lam Văn Trung khẳng định là có thể làm được. Hắn hận không thể trước mắt người, mỗi ngày có việc làm hắn hỗ trợ. Như vậy chờ cầu hùng trở lại bộ đội, mới có thể niệm hắn hảo. Sẽ ở tướng quân trước mặt, nhiều hơn nói ngọt chính mình vài câu. nay hạo nguyệt ngũ phẩm quan trở lên người, ai không biết đại tướng quân cùng hoàng thượng, đó là so thân huynh đệ còn muốn thân. Ở tướng quân trước mặt nói ngọn vậy cùng cấp với ở trước mặt hoàng thượng phủng chính mình. Giấy chứng nhận bên này nói xong, không đến 15 phút cũng đã ra tới. Cầu hùng vẻ mặt ngưng trọng, về đến nhà. Vừa vặn tiểu thúy hôm nay chuẩn bị đi trong tiệm nhìn một cái, này đều đã trang hoàng hảo, liền chờ một cái ngày lành khai trương. muội phu, ngươi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào tới, chẳng lẽ là cùng A Lê cãi nhau? Tiểu thúy dừng lại bước chân. Nhìn cậu hùng vẻ mặt dầu di không vui. Không có, ta liền tới này nhìn xem, tìm cái tốt chỗ nằm, quay đầu lại lương du phô cũng sớm một chút khai lên. Cậu hùng vững vàng thanh âm. Hắn trong lòng không thoải mái, là muốn làm không thoải mái. Nay tiểu hùng hùng hôm nay ra cửa thời điểm, nhìn không phải thực can tĩnh, có chút làm ở ĩ, thoạt nhìn tổng cảm giác có chút không thoải mái dường như. di A Lê không phải thư Nga cái này không nóng này sao? Nay tô hào đã tiến vào thư viện, hiện tại nếu chuẩn bị lương du phô nói, khẳng định không có người lại đây hỗ trợ a Tổ tử, tiểu hùng hùng ngày hôm qua sinh bệnh, nóng lên, cả người mềm như bông, một chút sức lực cũng không có, hơn nữa một còn khóc nháo không thôi. Cầu hùng trong lòng không thoải mái, vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng tiểu thúy này ôn hòa ngữ khí vừa hỏi, liền nhịn không được nói ra. Tiểu thúy là thật sự nóng nảy kia hai đứa nhỏ chẳng khác nào là nàng hai đứa nhỏ. căn bản là không có chia làm xứng không xứng vấn đề. Hiện tại nghe được lời này, cũng lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại đâu? Hiện tại thế nào? Tiểu Thúy cấp muốn khóc, chính mình mới đến mấy ngày, Tiểu Hùng hùng như thế nào liền cấp bị bệnh. Nàng tiểu bảo bối, chi kỷ đáng yêu tiểu bảo bối như thế nào liền cấp bị bệnh? Thổ tử ngươi bị cấp, hiện tại không có việc gì. A Lê phía trước nói kia hải tử trị liệu phí dụng, ngài hẳn là cũng nghe nói đi. Cái kia phải dùng đồng tiền lớn. Trong nhà bạc, căn bản là không đủ dùng. Ta cùng A Lê tính toán, nghĩ vẫn là chính mình kiếm bạc nhanh nhất. Nghĩ dù sao sớm khai văn khai, đều là một khai. Kia còn không bằng thừa dịp ta ở thời điểm khai tính. Tiểu Thúy vừa nghe hào điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Tiểu Hùng Hùng chữa khỏi nói, phải tốn nhiều ít bạc, nàng căn bản không biết. A Lê ra bạc, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là hiểu rõ. mỗi phu. Ta kia còn có một ít trang sức, đều là thật sự. Nguyên lai địa chủ gia lục di thái cho ta. Mấy năm nay, ta tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử, cũng được đến không ít ban thưởng. Ngươi tại đây chờ ta một chút, ta đi lấy một chút. Mặc kệ là nhiều ít, đều là ta cấp tiểu hùng hùng. Cầu hùng còn không có phản ứng lại đây. Tiểu thúy đi rồi, khi trở về, trong tay cầm một cái bố bao, đặt ở cầu hùng trong tay, xoay người muốn đi. Tẩu tử, cái này không thể muốn. Ngươi trước lấy về đi thôi. Chờ thật sự không được nói, lại quản ngươi muốn đi. Cậu hùng nói xong, đem kêu bố bao đặt ở tiểu thúy trong tay. Vừa rồi hắn thô sơ giản lược sờ soạn một chút, đại khái có hai ba cái trang sức. Nghĩ đến nơi này đầu chính là đáng giá, nàng ở cái kia ra không dễ dàng, kiếm tới. Vật như vậy, hắn không thể muốn, tô lê cũng là không thể muốn. Tiểu thúy thật sâu nhìn cậu hùng liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu. kia hai đứa nhỏ không chỉ có là tô lê cùng cầu hùng hài tử, cũng là nàng tiểu thúy trong lòng bảo. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu lời này đều phải không thượng hài tử nói, kia này hai đứa nhỏ, chính là nàng tiểu thúy. Nàng đối bọn họ ái, tuyệt không sẽ á với tô lê cùng cầu hùng. kia đoạn thời gian nàng trong bụng hài tử không có là lúc, nàng liền nghĩ, tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng kỳ thật là nàng trong bụng sinh ra tới. Mà tô lê kia trận cũng nội Hai tử đều là giao cho tiểu thúy chiếu cố. Cứ như vậy, nàng trong lòng cảm thấy, đứa nhỏ này là Tô Lê Sinh, cũng là nàng Hải tử. Nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy thích nàng thời điểm, nàng cảm thấy đây là ông trời đối nàng bồi thường. Mỗi khi Hải tử khổ sở khóc thời điểm, nàng cũng sẽ đi theo cùng nhau khóc. Kỳ thật Tô Lê có nghĩ tới đem nàng trang sức đương rớt, chính là nghĩ đến đâu sợ là cầm cố, cũng không đủ tiểu hùng hùng mấy ngày tiền thuốc men. Nhưng chung quy liên tiếp, nơi nào có có bà bà cây châm linh tinh. Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể kiếm được bạc, ba ngày nàng đi theo ở bên ngoài thu mua đậu phộng cùng hạt hướng dương, buổi tối trở về họa tranh liên hoàn sơ đồ phát thảo. Hơn nữa trừ bỏ tranh liên hoàn, nàng bắt đầu bệnh chuyện xưa, đem nàng còn nhớ rõ chuyện cổ tích, dựa theo chính mình tư tưởng, thêm du tương giấm viết một ít. Cầu hùng làm Lam Văn Trung hỗ trợ, thực mau tìm một vị trí hảo, giá cả còn tiện nghi địa phương. Nhìn nhìn không tồi, liền thuê xuống dưới. cầu Hùng ký hiệp ước, một hơi thanh toán một năm tiền thuê. Vốn dĩ Lam Văn Trung nói muốn mua tới đưa cho cầu Hùng, chính là hắn không muốn. Lam Văn Trung muốn hỗ trợ phó tiền thuê thời điểm, cũng bị hắn cản lại. cầu Hùng không nốc chỉ là Lam thái thú nhiều như vậy mục đích là cái gì? Chính là hắn không nghĩ thiếu nhân tình, đơn giản là A Lê nói qua, trên thế giới này khó nhất còn chính là nhân tình. Tô Lê bắt đầu đánh một ít dầu phộng, liền hướng mẫu đơn tiểu lầu đi. Bánh hoa trấn chỗ nằm, nàng đã giải quyết. Hiện tại muốn khai lương du phô, khẳng định là muốn tìm đối tượng hợp tác. Nàng rõ ràng nhớ rõ kia liếu trưởng quầy vẫn luôn đều cùng bọn họ hợp tác. Không biết lâu như vậy không liên hệ, lần này đi sẽ là cái gì phản ứng. Mẫu đơn tiểu lầu sinh ý, chẳng sợ hiện tại là buổi chiều vừa đến giờ thân, sinh ý vẫn như cũ hòa bạo. Tô Lê trực tiếp điểm danh muốn tìm Lưu trường quầy, mà hiển nhiên mặc kệ là tiểu nhị vẫn là những người khác, nhìn đến nàng đều dị thường nhiệt tình. Hiện tại bách Hoa trấn ai không biết Tô Lê, giờ phút này có thể cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng có thể đủ dính lên phúc khí. Tô Lê nhìn một lát, liền theo sát chạy lấy người. "Tô Lê phu nhân, hoan nên tiến đến. Không biết tìm Liễu mẫu là vì chuyện gì?" Lưu trưởng quay thực kinh ngạc, "Này Tô Lê hiện giờ ở trấn trên?" cũng coi như là một cái nhân vật phong vân, nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu. Lần này tới tìm chính mình, lại là vì sao đâu? Tô Lê nhìn thoáng qua Lưu Trường quầy, hắn lập tức hiểu ý lại đây, lấy người lên lầu thượng ghế lô. Tô Lê đem chính mình tiến đến mục đích nói cái rõ ràng, Lưu Trường quầy, ta đâu? Lần này tới là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi xem cái này là nhà ta làm du, một cổ mùi hương đi. Tô Lê mở ra cái nắp, Một cổ nồng đậm đậu phộng mùi hương bay tới. Liêu trưởng quay có chút kinh ngạc, này đậu phộng cũng có thể ép du sao. Không biết trưởng quay có hay không hứng thú. Phải biết rằng dùng loại này du, khoa so mỡ heo tới tốt hơn nhiều. Cái này du xào ra tới đồ ăn, một chút đều không thể so mỡ heo ăn ngon. Mỡ heo ở thời tiết lánh một ít thời điểm, liền sẽ kết thượng. Mà cái này du hoàn toàn không cần. Liêu trưởng quay vừa nghe cũng là cái này lý. Chính là bởi vì sợ mùa đông đồ ăn lạnh, mỡ heo liền kết lên. Bởi vậy vừa đến mùa đông, bọn họ mẫu đơn tiểu lầu liền phải thiêu rất nhiều than hỏa, bảo đảm phòng trong vô độ cao, này khách nhân mới không thiếu. Chính là trời biết, dưới tình huống như thế, một cái mùa đông xuống dưới, tính toán này thu chi cân bằng, càng vốn là không kiếm tiền. Hàng năm như thế, cho nên vừa đến mùa đông, chính là hắn đau đầu thời điểm. Phải biết rằng tại đây ăn người, đều là đương vị cao. Cho bọn hắn dùng than hỏa, cần thiết dùng gỗ yên. Nhưng một như vậy, giá cả liền càng cao. Tô Lê nhìn đến hắn bởi vì, liền xoay người tiến truyền đến phòng bếp, tùy tiện xào một cái khoai tây ti, trở ra tự mình bưng lên đi. Liêu trưởng quầy nguyên đếm thử xem, này hai bên khoai tây ti hương vị có cái gì khác nhau. Sau đó nói một chút cái nào càng tốt ăn. Tô Lê một bên khoai tây ti, có hai cái du xảo. Nàng đây là làm lưu trưởng quầy phán đoán đi. Lưu trưởng quay nhũ đầu rất là mẫn cảm, nếm nếm đều cảm thấy không tồi, nghe giống. Chỉ là có một mâm kia hương, còn mang theo điểm cái gì, cùng ngày xưa bất đồng. Trong lòng lập tức liền tán thành. Này du có thể so kia dầu nành gì đó hảo quá nhiều, ăn lên vị, không cần mơ heo kém cỏi, Mấu chốt một chút, mùa đông còn không dễ dàng đọc lại. Không biết tô lê phu nhân, nay tính toán bán nhiều ít bạc đầu, Lưu trưởng quay nói ra những lời này thời điểm. đó là đồng ý liêu trưởng quay cảm thấy nhiều ít bạc thích hợp tô lê nghĩ này bình thường dùng để luyện mỡ heo thịt mỡ một cân có cái 10 văn tiền kia nàng này dầu phượng như thế nào tích cũng đến muốn 20 mươi văn đi kia sinh đậu phượng một cân là hai văn tiền mua tới nhưng này một cân đậu phượng mới tạc nhiều ít du áp vì tạc một cân đậu phượng nàng đắc dụng thượng 4 cân tả hữu đậu phượng nếu quá tiện nghi kia nàng cũng không làm ta xem này du không tồi Hơn nữa trường sắc hảo, hương vị hương, ta tưởng chúng ta trường kỳ hợp tác nói, một cân cho ngươi 35 văn, ngươi cảm thấy thế nào? nay bên ngoài dầu nành, trường sắc tốt, một cân muốn 40 văn, nhưng hắn tiểu lầu dùng du lượng đại, cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh. Tô lê tự nhiên minh bạch đạo lý này, nếu là một cân 35 văn, nàng kiếm vẫn là có thể, trừ bỏ sức người sức của phí tổn, cũng có thể đủ kiếm một nửa, ít nhất. Trừ bỏ cấp mẫu đơn tử lầu, còn có thể đủ đi mặt khác tử lầu đẩy mạnh tiêu thụ, chẳng qua dùng lượng không như vậy đại chính là, giữ lại, còn có thể tự tiêu. Tiết thành, còn có liêu trưởng quầy không biết có hay không hợp tác mế hành. Ngươi cũng biết, ta đồng ruộng nhiều, đến lúc đó lương thực cũng là không tồi. Đương nhiên, quá mấy ngày ta lương du phô sẽ khai trương. Hiện tại trước bán du, chờ lương thực thu hoạch lúc sau, là được rồi. Nếu có thể đem lương thực thuận tiện bán cho hắn, cũng không tồi. Rốt cuộc này mẫu đơn tiểu lầu sinh ý hòa bạo, cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu ta dùng nhà ngươi lương thực, vậy ngươi ra cái kia cục cưng phòng, mỗi ngày cho ta đưa một ít đồ ngọt lại đây, giá cả lấy thấp hơn các ngươi hiện tại bán, ta muốn sáu tầng bắt được, như thế nào? Liêu trưởng quay tự nhiên có hắn suy xét, tô lê kia cục cưng phòng giá cả không tiện nghi, nhưng hương vị sắc thật hảo. Hơn nữa hiện tại mỗi lần đều là muốn xếp hàng. Nếu nhà mình cũng có đồng thời bán, giá cả cùng cục cưng phòng giá cả giống nhau, kia những người này cũng sẽ thực nguyện ý mà nhà mình nguyên bản liền thấp hơn giá cả lấy tới, có thể kiếm được trung gian trên lệnh giá. tô lê đầu góc chuyển mau thực mau liền biết ý tứ này. Có chút giống là tiêu thụ dùn hình thức, có người giúp chính mình bán, kia nàng còn không vui. Ít lãi tiêu thụ mạnh sao. Chỉ cần có thể kiếm được bạc liền hảo. Hiện tại liền ở vào cộng đồng doanh thu trạng thái. Hảo, không thành vấn đề. Chỉ là liễu trưởng quầy yêu cầu nhiều ít đâu. Trong nhà bò sữa thiếu, có chút sản phẩm sẽ cung ứng không thượng. Một khi xác định xuống dưới nói, đến lúc đó còn phải đi mua mấy con bò về nhà. Phần 186 Như vậy đi, chúng ta liếm thử có hạ mỗi ngày ngươi các loại điểm tâm, cắt cho ta 50 phân. Chờ 7 ngày qua đi, chúng ta lại cái khác thông chi. bất quá các ngươi cục cưng phòng ở bán đồng thời cần thiết muốn giúp ta tuyên truyền một chút liền nói mẫu đơn tự lầu đồng thời cũng có bán liêu trưởng quay bản tính cũng đánh thật sự vang đây là biến tướng tuyên truyền tô lê không biết người khác có thể hay không đồng ý nhưng nàng hiện tại đòi tiền đối với nàng tới nói có thể nhiều kiếm tiền là tốt nhất mỗi ngày có thể nhiều tiêu nàng đương nhiên là vui chương 51 khó bề phân biệt đã sửa chữa liêu trưởng quay điều kiện Thô Lê đều đáp ứng rồi. Hiện tại đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể nhiều kiếm một ít, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nha nàng tiểu hùng hùng, còn chờ bạc cứu mạng. Chờ nói hảo mẫu đơn tiểu lầu, cũng ký xuống hiệp ước lúc sau, đã là một canh giờ qua đi. Thô Lê cầm hiệp ước, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng minh bạch, đây mới là bước ra bước đầu tiên, kế tiếp cái này bách hoa chấn cửa hàng cũng không thuê đến, còn có nhân viên tuyển nhận. Nghĩ tô lê liền có chút đau đầu. Về đến nhà, nhìn tiểu nhục bao chính nắm tiểu hùng hùng ở kia đi đường. Bản thân tiểu nhục bao chính mình đi còn miễn cưỡng xem như ổn thỏa, nhưng hắn cố tình muốn nắm tiểu hùng hùng đi, từ xa nhìn lại, lung lay, lệnh người hảo sinh lo lắng. Tô lê nghĩ bồi dưỡng tiểu mầm, liền đối với nàng nói, hiệp ước ta đã nói thỏa, kế tiếp muốn ở trấn trên thuê một cái cửa hàng, còn có muốn tuyển nhận nhân viên, ngươi nhìn xem muốn như thế nào lộng. Cái này liền giao cho ngươi. Đúng rồi, ta có cái ý tưởng, hiện tại tiểu văn cũng dần dần đã hiểu một ít, ta muốn cho hắn đến lương du phô tôi luyện một phen. Tiểu mầm gật gật đầu, hôm nay sắc còn sáng lên, liền đứng dậy đối tô lên nói, Phu nhân, ta đây đi trước chấn trên nhìn một cái, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư liền vất vả phu nhân chính mình. Bọn họ hai cái hiện tại một hai phải học đi đường, tiểu thiếu gia đều không cho người hỗ trợ, chính mình nắm tiểu tiểu thư đi. Tô Lê nghe được tiểu mầm nói, cũng không kỳ quái. Nàng đứa con trai này, cũng không biết giống ai. Thoạt nhìn nho nhỏ, còn không có một tuổi, kia tính cách, thật sự là không tính là hảo, bẻ thật sự. Tiểu hùng hùng một tay đỡ vết tưởng, một tay ca ca nắm, hai chân lung lay đi phía trước đi. Đương đi đến mép giường là lúc, tiểu nhục bao quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, liền đem muội muội vứt chi sau đầu, lung lay chạy đến Tô Lê trước mặt. Mở to một đôi tinh lượng khỏe mắt, ngọt ngào hồ, mẫu thân, tiểu nhục bao tưởng ngươi. Tiểu hùng hùng nhìn đến ca ca vứt bỏ chính mình, đi đến mẫu thân bên người. Trong lòng sốt ruột, mẫu thân, đây là phải bị ca ca đoạt đi rồi. Đi bất động, vậy bỏ, đây là tiểu hùng hùng bản năng phản ứng. Phong này, vốn dĩ khiến cho tô lê trên mặt đất phát một tầng, bởi vì như vậy, liền sẽ không sợ hài tử cấp đông lạnh lạnh, bị thương. Tô lê nhìn thoáng qua tiểu nhục bao. nhìn nhìn lại suốt ruột hướng bên này bỏ tới tiểu hùng hùng khẽ lắc đầu nói các ngươi như thế nào như vậy tiểu liền biết muốn như vậy mẫu thân tại đây dù sao cũng là một người chẳng lẽ bởi vì các ngươi ai trước lại đây cũng chỉ ai ai sao tuy rằng biết này hai hải tử không nhất định có thể hiểu nhưng là liền tính tưởng nói một câu hiện tại cứ như vậy khó bảo toàn về sau lớn lên sẽ không vì thế đánh nhau đặc biệt là tiểu nhục bao động bất động giống tiểu hùng hùng khiêu khích Thời gian thực mau, bất chi bất giác quá khứ năm ngày. Bên này tiểu mầm làm việc hiệu suất cũng thực mau, không chỉ có đem cửa hàng tìm hảo, giá cả còn thích hợp, thả liền người đều tìm hảo. Hơn nữa này tìm người, có một bộ phận chính là hơi là thức chút tự. Chẳng qua đều là bởi vì trong nhà nghèo, cấp bỏ học. Phu nhân, ngươi xem này cửa hàng thế nào? Tiểu mầm có chút sợ hãi tô lê sẽ không thích, rốt cuộc đây là tô lê lần đầu làm nàng chính mình độc lập làm việc. Tiểu ngâm biết, phu nhân đây là ở huấn luyện nàng, đây cũng là đối nàng tín nhiệm biểu hiện. Tô Lê Đại Khái nhìn một chút, diện tích có cái sáu mươi bình, cộng thêm mặt sau có cái tiểu hai viện, cảm giác vẫn là không tồi. Chỉ cần là vị trí cũng không tồi, ly mẫu đơn tiểu lầu cũng không xa. Giá cả một tháng 600 văn tiền, cũng không quý, rốt cuộc đây chính là ở trong trấn tâm vị trí. Toàn bộ cách cục không cần làm quá nhiều biến hóa. Nơi này chính mình tính toán làm lương du phô, liền đại biểu cho muôn chất đống rất nhiều đồ vật, mà vừa vặn lại có một cái ngầm phòng cất chứa. Tô Lê gật gật đầu, không tồi, địa vị không tồi, giá cả vừa phải. Diện tích còn hành, rốt cuộc chúng ta hiện tại vừa mới bắt đầu, có chút đồ vật đắn đo không chuẩn. Tiểu mầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại mang theo Tô Lê đi mặt khác một nhà cửa hàng. Phu nhân nói dùng để làm hiệu sách, như vậy liền phải có hiệu sách hương vị. Nhà này làm hiệu sách cửa hàng, ly gạo thóc phô rất gần, hơn nữa cùng cục cưng phòng khoảng cách cũng không phải rất xa. Tô lê Miễn miễn cưỡng cưỡng cảm giác còn hảo, nhưng tổng cảm giác hẳn là còn có càng tốt. Nhưng hiện tại đuổi thời gian, nàng căn bản không có biện pháp, cũng không có thời gian khắc tìm, chỉ có thể trước tạm chấp nhận một chút. Cầu hùng đã trở lại, lang tiêu thành đồ vật đã toàn bộ an bài thỏa đáng, liền chờ ép, du có phát thảo, đưa qua đi. Bên kia cùng Tô Hảo cũng nói thỏa, trong tiệm tìm người nhìn, hắn chỉ cần chịu cái thời gian đi gặp liền thành, rốt cuộc bên kia xem như giao cho hắn quản Bất quá cậu Hùng cũng không sợ nơi đó sẽ có người dám hô hắn, ở xử lý tốt này hết thẻ lúc sau, hắn tìm Lam Thái thú phóng lời nói, cần thiết tìm người nhìn. Nếu là ra gì sự, kia hắn Lam Văn Trung chính mình nhìn làm đi. kỳ thật cái này đều không cần cậu Hùng chính mình nói, Lam Văn Trung khẳng định sẽ như vậy đi làm. hắn hiện tại định bợ cậu hùng còn không kịp vừa vặn có như vậy một chuyện có thể cho hắn hảo hảo biểu hiện một phen hắn há có thể buông tha a thanh đi theo cậu hùng đã trở lại buổi tối ở trong thư phòng đối với tô lê cùng cậu hùng nói phu nhân ta tưởng thừa dịp chủ nhân ở mấy ngày nay thành thân ta muốn cho chủ nhân cho ta chủ trì cũng không phải a thanh cảm thấy tô lê chủ trì không tốt mà là hắn cùng cậu hùng cảm tình tương đối tới thâm huống hồ có cậu hùng ở nói kia hắn cũng sẽ cảm thấy cùng đại tướng quân ở là giống nhau đạo lý hắn cùng cầu hùng có chủ nhân bàng hữu chiến sĩ giống nhau cảm tình lúc này có đôi khi ở kia cảm giác là không giống nhau hiển nhiên tô lệ là cũng là minh bạch thế gian này thượng có chút đuổi ngươi đi trước cùng biểu tỷ thương lượng một chút nếu là không cảm thấy hấp tấp không thành vấn đề nói chúng ta liền sáng nay cho các ngươi thành thân tướng công này một tháng thời gian Mắt thấy liền phải đi qua nửa tháng, trở lại quân doanh còn phải lăn lộn như vậy nhiều ngày. Cũng không bao nhiêu thời gian, ngươi hỏi trước hỏi, này thành thân cũng không phải một người sự tình. A Thanh gật gật đầu, bất quá hắn cảm thấy Lưu Vi nhất định sẽ lý giải chính mình. Hiện tại hấp tấp điểm, về sau chính mình gấp bội đối nàng hảo, là được. Nhìn đến A Thanh lui ra ngoài lúc sau, tô lê tưởng tượng đến vừa rồi chính mình nói, thực mau tướng công liền phải hồi quân doanh. Trong lòng liền nháo tâm không thôi. Cảm giác lúc này mới trở về, như thế nào lại muốn tách ra. Có thể hay không đừng rời khỏi đâu. Lần này về nhà, cũng đều còn không có hảo hảo bồi hài tử. Làm sao vậy, cái miệng nhỏ chu có thể quải vài cân thịt. Cầu hùng ôm tô lên ngồi vào trên đùi, đem nàng đối mặt chính mình, trêu chọc nói. Hắn như thế nào sẽ không rõ hắn A Lê vì sao không cao hứng, vừa rồi nàng vừa nói đến chính mình không dư lại mấy ngày thời gian. Liền thấy chu cái miệng nhỏ Hắn lại làm sao không nghĩ thời Thời khắc khắc bồi ở hài tử bên người Bồi chính mình thê nhi vượt qua mỗi một ngày Nhưng này tiền tuyến kia khả năng Còn tùy thời phát run Hắn căn bản là thoát không khai thân Lần này có thể trở về Có cái thăm người thân giả Đã thực không dễ dàng Tô lê thở dài một hơi Đem đầu mua ở nàng trong lòng ngực Có chút giàu dị không vui Một câu đều không nói Cha, tiểu nhục bao tưởng ngươi Ngoài cửa truyền đến tiểu nhục bao thanh âm, đứa nhỏ này, từ tiếp thu hắn cha lúc sau, kia chính là so bạch tiêm cùng hát bối, còn muốn dính cha hắn. Cũng không biết ai nói cho hắn, cầu hùng đã trở lại, này không, chính mình một người liền lung lay, đi đến thư phòng tới. Cầu hùng nghe được thanh âm, đem tô lê ôm đến một bên ghế trên, ngay sau đó hướng cửa đi đến. Tiểu nhục bao lúc này chính ngồi sổn ngồi ở trước cửa bậc thang, nghe được môn mở ra thanh âm, liền bước ra chân ngắn nhỏ. Hướng cầu hùng phương hướng đánh tới, cha, tiểu nhục bao, đã lâu không nhìn thấy, tưởng cha. Cầu hùng trong lòng ngọt ngào đồng thời lại chua sót, này nhất dạng là song bào thai, giống nhau là hải tử. Nhưng này một cái tung tăng nhảy nhót, có thể ở chỗ này trong nhà đi tới đi lui, một cái khác nhiều lắm chính là bò một bò, thân mình lại như vậy gầy yếu. Cha cũng thích tiểu nhục bao. Cầu hùng nói xong hướng tiểu nhục bao trên mặt hôn một cái khởi. Ngay sau đó bế lên nàng hỏi. tiểu nhục bao như thế nào biết cha đã trở lại lại là như thế nào biết cha tại đây nhân ra nhìn đến đại ca ca biết đến hắn trong miệng cái này đại ca ca chính là chỉ á thanh đối với hắn như vậy loạn kêu tô lê cũng không nghĩ quản cũng quản không được mặc kệ sửa đúng bao nhiêu lần cuối cùng dù sao chính là kêu hắn cho rằng cậu hùng nghe hắn cái này kêu người suy nghĩ một chút liền biết hắn nói chính là ai ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói Lưu Vi là ngươi biểu gì, chờ Lưu Vi cùng A Thanh thành thân sau, chính là ngươi biểu dượng, về sau muốn kêu biểu dượng, không thể kêu đại ca ca. Nếu là kêu không tới, đã kêu thúc thúc trước. Tiểu nhục bao vẻ mặt nhăn, biểu dượng hảo khó kêu. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy kêu đại ca ca tương đối hảo, vì thế dùng thương lượng miệng lưỡi hỏi, đại ca ca. Ý tứ thật sự không thể kêu đại ca ca sao. Cầu hùng kiên quyết lắc đầu, hoặc là biểu dượng, hoặc là thúc thúc. Ngươi xem đi, Tiểu nhục bao nghe được chính mình cha đều nói như vậy, nhăn khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không hiểu vẫn là không hiểu. Mẫu thân! Nhìn đến mẫu thân ngồi ở kia ghế trên, tiểu nhục bao liền phải ngoan ngoan xuống dưới, đứng ở một bên. Mẫu thân nói hắn là tiểu nam tử Hán, không thể động bất động liền phải người ôm. muội muội đâu? Tô Lê mới không quen tiểu nhục bao cái này tật xấu. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền quỷ tinh quỷ tinh. Này cũng chưa một tuổi, chơi xấu, làm nung cái gì đều hiểu được dùng tới. Ngủ ngủ. Tiểu nhục bao ngoan ngoãn đứng ở một bên, vẻ mặt khát vọng mẫu thân khen ngợi. Tô lê vốn định gian dạy, hỏi hắn vì sao không ngủ. Nhưng nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, tiểu nhục bao, ngươi thực hiểu chuyện, thực thông minh, rất tuyệt. Nhưng là đâu, ngươi còn như vậy tiểu, muốn nghe lời nói, hiện tại liền phải đi ngủ. Như vậy mới là mẫu thân hảo hải tử, hiểu không? Tiểu nhục bao tâm tình có chút hạ xuống, mẫu thân không thích hắn. Mẫu thân thích muội muội nhiều quá mức chính mình, tuy rằng hắn cũng thực cái muội muội chính là hắn càng là thích mẫu thân. Cầu hung nhìn đến như vậy, duỗi tay ôm hắn, hướng phòng đi đến. Đứa nhỏ này mới thực thông minh, nhưng như A Lê theo như lời, quá mức trưởng thành sớm, hơn nữa tâm tư mẫn cảm. Tiểu nhục bao ngoan, cha mệt mỏi. Ngươi bồi cha ngủ được không? Tiểu nhục bao vẫn là nhìn tô lê liếc mắt một cái. Tô lê có chút rồi dám, nàng phát hiện mặc kệ là tiểu nhục bao vẫn là tiểu hùng hùng, đều thực dính chính mình. Ngay thường là mọi người đều có thể mang không tuổi, nhưng chỉ cần vừa thấy đến chính mình, liền dính đi lên, hơn nữa hai người còn muốn tranh sủng. Nhìn đến tiểu nhục bao buông xuống mất mát đôi mắt, nàng lại lần nữa thở dài một tiếng, đứng dậy cũng hướng phòng đi đến. Cầu hùng cùng nhi tử mới vừa nằm xuống, tô lê liền vào được. Tiểu nhục bao nhìn đến mâu thân tới, hai mắt thản nhiên tỏa sáng. Nếp miệng cười, mâu thân, ngủ ngủ. Nói chuyện thời điểm, còn rôi tay vô vô bên cạnh người. Tiểu hùng hùng không ở trong phòng, nghĩ đến là ở tiểu mầm các nàng phòng. Nhìn đến nhi tử khát cầu ánh mắt, tô lê đi qua đi, khởi giày đi theo nằm ở tiểu nhục bao một khát sườn. Tiểu nhục bao nãi hoa tử nhìn đến bên trái là cha. Bên phải là nương, đôi mắt tinh lượng lượng. Hắn nằm ở cha mẹ trung gian, cảm giác thực hạnh phúc. Đại tiểu nhục bao hô hấp bằng phẳng lúc sau, tô lê mới nhẹ giọng nói, tướng công, nếu không ngươi cũng ngủ một lát đi. nay một đường phong trần mệt mỏi, cũng đủ mệt. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Cầu hùng gật gật đầu, mấy ngày nay xác thật mệt quá sức. Một phương diện muốn tuyển người, một phương diện muốn tuyển vị trí. trừ bỏ này đó ở ngoài. Hắn còn mặt khác có một số việc. Hiện giờ kia lăng tiêu thành hai cái cửa hàng đã tuyển hảo, thả thanh toán một năm tài chính. Mặt khác tuyển người nào ở trong tiệm công tác, một tháng lương tháng là nhiều ít, trừ cái này ra, còn có mặt tiền cửa hàng trang hoàng từ từ, toàn bộ dùng nhanh nhất thời gian, một mình ôm lấy mọi việc. Mấy ngày nay ngủ rất ít, sắc thật thực vất vả, cũng cấp mệt Ba ngày trừ bỏ tất yếu trang hoàng, tuyển người ở ngoài. hắn liền ở lăng tiêu thành lương du phô hợp tác khách hàng đều cấp nói hảo. Bất quá nhân ra cũng là xem ở chính mình thân phận quan hệ thượng, nghĩ cùng chính mình có thể đáp cái biên. Không biết còn có hay không đánh rơi địa phương không có làm, nghĩ nghĩ liền đã ngủ. Nhìn không bao lâu liền hô hô ngủ nhiều tướng công, tô lê có chút không rõ. Bất quá là qua bên kia xem cái mặt tiền cửa hàng, muốn cái lương du bán cho phép chứng, như thế nào liền cấp mệnh thành như vậy. Phần 187 Nhìn kia khỏe mắt hạ thanh hắc, vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ làm cho. Chẳng lẽ thật sự có như vậy khó thu phục sao? Xem ra đến đi hỏi một chút ra thanh. Trên giường một đôi phụ tử, đã đi vào giấc ngủ. tô Lê liền lặng lẽ đứng dậy, đi ra. Có chút không bỏ một ít hừng hực, đi trước nhìn thoáng qua. Mậu thân Chân vừa mới bước vào, người còn không có nhìn đến, liền nghe được tiểu hùng hùng thanh âm. Tô Lê vừa thấy, này tiểu nha đầu vừa mới mới vừa tỉnh lại, vẻ mặt mê mang dạng, nhìn đến chính mình, nhưng thật ra trước liệt khai cười. Tiểu Thảo nhìn đến như vậy, liền nói thẳng nói, phu nhân, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư là ta đã thấy tốt nhất mang hải tử, chứ bỏ tiểu tiểu thư ngẫu nhiên sinh điểm bệnh ở ngoài, bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng sẽ không động bất động hoa hoa khóc lớn, càng không được dán một người, rời đi liền không được cái loại này. Còn có a. Bọn họ đều thực độc lập, còn tuổi nhỏ liền sẽ nói chuyện, sẽ đi đường. Có hai tử, ban ngày con ngủ, vừa đến buổi tối, vậy không dứt khóc. Con vẫn luôn muốn người ôm đi tới đi lui, kia cũng thật đều bị tội. Tiểu Thảo hiện giờ tới cái này ra, cũng coi như có hơn phân nửa cái năm đầu. Biết trong nhà phu nhân người hảo, đối đãi hạ nhân hiền lành, liền chậm rãi bắt đầu có chút biến hóa. Những lời này, nếu là đặt ở Dĩ Vãng, nàng là tuyệt đối không dám nói. Sao có thể giống hiện tại như vậy? Hiện tại này sống, thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, không giống trước kia chính mình người trong thôn nói như vậy. Gia đình giàu có đối đãi hạ nhân, chậm thì chửi rủa, nhiều thì đòn hiểm. Có người cứ như vậy bị đánh chết, tuy tiện dùng chiếu một bọc liền ném. Nhưng hôm nay hiện tại nhà nàng phu nhân lao ra, kia mới trầm trồ khen ngợi, một chút cái giá đều không có. Hiện tại nàng làm sống. Cũng chính là dĩ vãng nàng ở nàng chính mình bị bán phía trước làm sống thôi. Thân mình tới nói, còn phải làm đến thiếu, ít nhất không cần đốn tuổi linh tinh. Trước kia nghe người trong thôn nói, giống bọn họ loại này bị bán đi làm nô bộc người, đều là phải đợi chủ nhân ăn xong lúc sau ở ăn dư lại. Hiện giờ xem ra nàng chủ nhân, thật sự không phải giống nhau hảo. Ngồi cùng bàn ăn cơm không nói, còn tùy tiền ăn, cứ việc ăn cái no. Cho dù là năm trước lúc ấy, Phu nhân còn có thể làm ăn cái bảy phần no. Bọn họ A, từ nhỏ cứ như vậy, cũng không biết giống ai. Tô Lê như là có cả mà phát, 6 tháng trước, đó là tương đương có chủ kiến, 6 tháng sau, trở nên càng thêm dính người. Tô Lê nghĩ, đây là gánh nặng ngọt nào đi. Ban đêm, A Thanh mang về tới hồi phục, lưu vi một nhà đồng ý trước thời gian thành thân. Kia áo cưới suốt đêm chế tạo gấp gáp, chuẩn bị huyên lương gối linh tinh, về sau bổ khuyết thêm. Lưu xuyên ngày mai đi thông chi, hẳn là đều tới kịp. Nhìn đến bọn họ đồng ý, bởi vì thời gian không nhiều lắm, tô lê đối này khối cũng không phải rất quen thuộc, liền đem một ít tầm thường đồ vật giao cho lưu thụ phạm thê tử. Tân phòng không cái hảo, liền ở nhà chính hắn cùng tiểu văn trụ trong phòng hơi chút trang hoàng một chút, làm tân phòng. Mà tiểu văn còn lại là tạm thời trụ đến trong thư phòng đi. Tô lê nghĩ nhanh lên kiếm tiền, liền trước ép du Mỗi ngày đưa 30 cân du đi mẫu đơn tử lầu, cửa hàng chờ vội xong trong khoảng thời gian này, đến lúc đó tìm cái ngày lành ở khai trường. Nhìn vội con quay chuyển tô lê, cầu hùng thở dài một tiếng. Tuy rằng sự tình là giao cho lưu thụ phàm tức phụ, nhưng nàng dù sao cũng là nữ chủ nhân, rất nhiều đồ vật đều sửa từ nàng phụ trách. Thực mau ngày này liền đến tới, tô lê cảm giác chính mình có có chút thần kinh suy nhược. Vội vàng hai ngày vội trời đất tối tăm. Mà ngày hôm qua còn lại là đi cầu hôn, hôm nay liền thành thân. Tốc độ này, nàng tưởng đây là trên thế giới, nàng gặp qua nhanh nhất. Đương nhiên không bao gồm ở hiện đại thời điểm, trực tiếp đi lãnh chứng. Rốt cuộc đây là có cầu hôn, thành công thân toàn bộ quá trình. A thanh sáng sớm liền bị cầu hùng kéo lên, hán bộ đồ mới là tiểu thảo cùng tiểu mầm hợp lực hoàn thành. Một tiếng đỏ bừng, người thoạt nhìn hỉ khí dương dương. Hà hoa thôn thôn dân đều biết hôm nay là A Thanh thành thân nhật tử, bởi vì thời gian hấp thấp, thỉnh đầu bếp ở trong viện giá khởi một cái nồi to, đồ ăn thịt linh tinh, đều là cậu hùng đi chọn mua. Các gia các hộ rất là phối hợp đem chính mình ra bàn ghế chén đũa đều mang theo lại đây, phụ nhân nhóm tay chân nhẹ nhàng hỗ trợ rửa rau rửa rau, vo gạo nấu cơm nấu cơm, từng người bận rộn khai đi. Mà các nam nhân còn lại là sáng sớm theo A Thanh tiến đến nên thú. đương nhiên. Đại cứu trong nhà tô lê ra rất gần, cho nên là đi đường qua đi, không cần cái gì xe bỏ xe ngựa. Lưu Vi cùng A Thanh đã sớm thương lượng qua, đến lúc đó từ A Thanh có Lưu Vi ở trong thôn vòng một vòng, liền có thể. A Thanh tại đây, cậu hùng chính là hắn lớn nhất không xem như thân nhân cũng hảo, huynh đệ cũng thế, tóm lại là lớn nhất. Nhưng vấn đề liền xấu hổ lại này, ở bãi đường thành thân là lúc, cậu hùng trên danh nghĩa là A Thanh chủ nhân. hai người hẳn là giống cầu hùng quỳ lệ mới là nhưng tưởng tượng đến hắn cưới lưu vi vậy tương đương với là hắn biểu tỷ phu nay nào có biểu tỷ cùng biểu tỷ phu quỳ lệ biểu muội biểu muội phu sự tình đâu nhưng này nếu là không bái á thanh nội tâm liền sẽ dễ rùa sau không thôi nay đều lễ đi được tới một nửa như vậy xấu hổ cương cũng không phải cái vấn đề tô lê nghĩ nghĩ liền nói như vậy đi các ngươi liền không lưng cư nhiên một chút cứ như vậy xong việc nay chỉ là không lưng không phải quỳ lạy đồng thời cũng mang theo một loại kinh ý hẳn là không gì sự tương đối bên này náo nhiệt kia nhị cứu sắc mặt liền không phải như vậy đẹp ngươi nói chính mình dưỡng mười mấy năm nữ nhi cứ như vậy gả chồng giờ phút này lưu lượng cảm thấy trong lòng trống rỗng nghẹn đến mức hoảng đi thôi bên kia hẳn là cũng bái xong đường nếu là bất quá đi quay đầu lại vi nhi nên thất vọng rồi lưu gia liền sinh như vậy một cái nữ nhi tuy nói trong nhà nghèo mới cho kéo dài tới hiện tại mới gả nhưng cái này nữ nhi ở lưu gia liền cùng trong mắt giống nhau người trong nhà đều đau khẩn đột nhiên này liền phải gả trong lòng rất là mất mát lưu lượng càng là cảm thấy chính mình âu yếm bảo bối bị đoạt giống nhau ngẩng đầu nhìn nhìn đại ca túi đầu manh hút một ngụm thuốc lá sợi sau một lúc lâu vẫn là lên theo đại ca cùng đi tô lê gia tương đối hà hoa thôn thành thân náo nhiệt mà nói Kinh thành Hoàng Văn Tuấn vẻ mặt tình cảnh bị thảm. Ngày mai liền có thể biết thiết bảng danh sách, cũng không biết vì sao, hán tâm thỉnh thịnh nhẹ, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Văn Tuấn, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Không có tin tức xấu, đó chính là tin tức tốt, tin tưởng tôi nhiên nhất định từ tốt. Thôi tử hải kỳ thật hán tâm, cũng thỉnh thịnh nhẹ, nhưng nhìn đến Hoàng Văn Tuấn lo lắng suốt ruột bộ dáng, làm bằng hữu vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. cho dù hắn lời nói liền chính mình đều không tin sai minh việt nhìn này hai cái bạn tốt bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại hắn cũng không dám nói cái gì rốt cuộc này tô nhiên đã nhiều ngày như vậy không có bất luận cái gì âm tín nếu là chính mình nói tức phụ không thấy nhiều ngày như vậy lại là ở biết nàng bị người đuổi giết nói chỉ sợ hắn giờ phút này so hoàng văn tuấn còn không bằng hoàng văn tuấn đi tới đi lui nội tâm nôn nóng không thôi nhiều ngày như vậy Rốt cuộc sống hay chết? Như thế nào ra lần đầu tiên cấp mang cái lời nhắn ở ngoài, liền không còn có âm tín? Văn Tuấn, nếu không ngươi đi trước nghỉ một lát, ngày mai liền hết bảng, ngươi hiện tại tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nếu ngày mai có thể thi đầu, chúng ta liền nhờ người hỏi một câu tình huống. Thôi tử hải thật sự nhìn không được, người này như thế nào một ngày so với một ngày tinh thần xa suốt đâu? Mấy ngày hôm trước nhìn còn rất bình tĩnh cảm giác. Mấy ngày nay nhìn hắn cấp liền miệng đều nổi lên bọt nước. Hoàng Văn Tuấn còn tưởng nói cái gì nữa, bị thôi tử hải cùng xài minh Việt cấp dẫn đi. Tại đây trong kinh thành, bọn họ không chỉ có là đồng hương, cũng là cùng trường, càng là bạn tốt. Tuyệt đối không thể nhìn Hoàng Văn Tuấn như vậy đi xuống. Tô nhiên đều sắp đã quên, chính mình rốt cuộc bị giam lỏng bao lâu, mấy cái số trời. Bên ngoài thế nào, Tuấn ca ca thế nào linh tinh, nàng toàn không biết. hai ngày này nàng cùng điên rồi dường như chỉ cần vừa ra sân môn nhất định sẽ bị mang về trong viện tử nói trắng ra là có ăn ngon uống tốt cung phụng kỳ thật ở trong mắt nàng hiện tại này đó đều là chó má nơi này liền tính là lại hảo đồ ăn cũng không có bà bà làm ăn ngon quần áo cũng không có chính mình nguyên lai vải thô xuyên thoải mái tóm lại các loại phiền thoái không tự do tình nguyện chết ở này a đem các ngươi chủ nhân cho ta kêu ra tới Ta phải đi về, các ngươi này xem như giam lòng ta. Tô nhiên la to, phổi đều sắp khí tạng. Thần vương ra hôm nay vừa vặn từ bên ngoài về nhà, đi ngang qua thời điểm, nghe được có thanh âm, vẫn chưa làm nghĩ nhiều. Trực tiếp lược qua cái này trúc viên, hướng thư phòng đi đến. Phóng ta trở về, các ngươi này đó đáng chết, đây là ở giam lòng ta. Tô nhiên khí, chỉ vào thúy trúc chửi ầm lên. Bởi vì thần vương ra trở về, vẫn chưa thông chi. bởi vậy trong nhà trừ bỏ vừa mới trở về trên đường kia thần vương phi cũng không biết giờ phút này nàng trong tay như cũ cầm thanh bích cùng khói nhẹ không ngừng vớt ve không biết suy nghĩ cái gì thần vương ra mở ra thư phòng nội nhìn đến người trong nhà đưa lưng về phía chính mình không biết đang ngẩn người nghĩ gì đi qua đi vừa định rỗi tay đẩy đẩy chính mình vương phi là lúc nhìn đến nàng trong tay hai cái đồ vật mở to hai mắt nhìn dùng sức hít sâu một hơi ở ngoài Liền run rẩy thanh âm nói, băng Nhi, cái này, ngươi cái này từ đâu tới đây? Nghe được có người kêu chính mình lũ danh, thần vương phi phản ứng lại đây, phản xạ tính đem trong tay vòng ngọc tảng đến phía sau. Đáng tiếc đã quá muộn, thần vương ra đều thấy được. Dùng sức lôi ra hàn tay, thứ trên tay nàng một phen đoạt quá. Cái này thanh bích rốt cuộc là nàng từ nơi nào làm ra. Xong rồi, cái này bắt đầu không còn có bình tĩnh sinh sống. Đây là thần vương phi giờ phút này ý tưởng. Nói chuyện, nhìn chính mình phụ quân, lúc này vẻ mặt khói mù, hung tận nhìn chằm chằm chính mình, thần vương phi cả người rét lạnh, mau giống như đông lạnh trụ giống nhau. Này, đây là ta nhặt được. Ở thần vương ra hung tận dưới ánh mắt, thần vương phi mạnh miệng, run rẩy nói. Thần vương ra cầm thanh bích, nhìn thần vương phi trên mặt, tràn ngập phức tạp chi tình. Ngay sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu không phải hôm nay chính mình đã trở lại, vẫn là ở không có thông chi dưới tình huống, kia hiện tại có phải hay không còn bị buồn ở cổ? Tử tương, mấy năm nay tử tương rốt cuộc ở đâu? Thần thần vương phi nóng nảy, vội vàng gọi người đem Tô Nhiên tiến đi. Nhiên nhi người còn chưa tới cổng lớn, lại bị ngăn lại, mang về tới. Tô Nhiên có chút phát điên, thật vất vả đáp ứng đưa chính mình đi rồi, như thế nào lại tới này một bộ? ngọc trạc tử nàng từ bỏ thành sao. Chỉ cần làm nàng cùng Tuấn ca ca về nhà. Buông ta ra, các ngươi này đó người đáng chết. Ta phải về nhà, ta không cần ngọc trạc tử. Ô ô ô Phóng ta trở về. Tô nhiên dãy rùa. Chỉ là lần này áp tới, là cái nam nhân. Vừa thấy sức lực liền rất đại, thả hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân. Vương ra, người đã đưa tới. Thị vệ nói, đem tô nhiên đi phía trước đẩy. Tô nhiên lần đầu tiên nghe được vương gia như vậy xưng hô, nghĩ đến phía trước những cái đó nha hoàn nói cái gì vương phi linh tinh, nàng còn tưởng rằng là nói giỡn. Hiện tại lại nghe thấy vương gia, nàng tô nhiên đây là đi rồi cái gì xui xẻo vận a. Thần vương gia diệp viêm phong giờ phút này lạnh băng một khuôn mặt, nhìn trước mắt từ đầu chí cuối đều cúi đầu nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nữ nhân này, rốt cuộc cùng tử tương là cái gì quan hệ? Vì sao thanh bích sẽ ở tay nàng? Hắn nghĩ đến làm việc hiệu suất chính là mau, mới từ thư phòng đi ra, liền có người tự động đem gần nhất trong khoảng thời gian này cho nên động tính hội báo với hắn. Người là ai? Liền ở tô nhiên mở mịt không biết làm sao thời điểm, nghe được như vậy một cái lạnh băng đến có thể đến xương thanh âm, ở bên thai văng lên. Tô nhiên không làm ngừng đầu, nàng sợ chính mình này vừa nhấc đầu, nhân ra một cái không vui, liền đem nàng cấp làm thịt. Hiện tại rơi xuống bọn họ trong tay. Mặc kệ bọn họ là người nào, nàng đều quản không được. Nàng chỉ nghĩ mạng sống, chỉ cần có thể đi ra ngoài cùng Tuấn Ca Ca ở bên nhau là được. Ta kêu Tô Nhiên. Tô Nhiên thanh âm có chút thấp kém, cảm giác được thứ sáu khi chẳng càng lúc càng lớn, nhịn không được cả người phát run. Ta đương nhiên biết ngươi tên là gì. Ta là nói ngươi rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích, nói thẳng đi. Diệp Viêm Phong cũng lười đến vô nghĩa, ở trong mắt hắn. Trước mắt cái này nữ nhi, đơn giản là muốn phản cao chi, vinh hoa phú quý thôi. Người biết tên của ta, còn hỏi ta là ai. Ta nào có muốn làm gì, ta còn muốn hỏi các ngươi muốn làm cái gì. Muốn sát muốn xẻo, cấp cái một đao đi. Tô nhiên rốt cuộc chịu không nổi loại này không khí, dù sao dù sao đều là chết, kia còn không bằng trực tiếp kháng nghị một chút chết. Tình liên đã chết, đều không có thế chính mình tranh thủ quá. Người là gan rất lớn. Diệp viêm phong khỏe môi treo lên châm chọc lời nói. Vừa rồi nữ nhân này một mở đầu, hắn liền thấy rõ ràng. Nữ nhân này không phải tử tương hài tử, ở được đến cái này đáp án lúc sau, trong lòng có một tia tiết nuối, lại có chút may mắn. Phần 188 Tô nhiên bị hắn như vậy vừa nói, có chút lưu bước, nhưng vì có thể làm chính mình không bị giam lỏng, có thể đi ra ngoài. Nàng là thật sự bất cứ giá nào, nhất định dù sao dù sao đều là chết. còn không bằng bắt một bác. Ta nói chính là lời nói thật, ta chẳng qua không thể hiểu được bị người đuổi giết, sau đó bị một cái các ngươi nơi này người cứu, mang ta trở về. Nhưng kỳ quái chính là, người nữ nhi lăng là nói ta ngọc trạc tử là nàng nương. Đem ta vòng ngọc đoạt đi rồi, kia chính là ta của hồi môn trang đâu hẳn là có thể giá trị không ít bạc. Cứ như vậy bị đoạt đi rồi, ta nói ngươi nữ nhi đến hảo hảo quản quản. Đoạt đi rồi ta vòng ngọc, Còn đem ta giam lỏng lên, nhà các ngươi người, thật sự là quá đáng giận. Ta lại không có đắc tội các ngươi, các ngươi nếu là muốn bạc nói, xin lỗi ta rất nghèo, không bạc. Tô nhiên càng nói càng là lớn mật, đã có chút bắt đầu kêu gào thượng. Vốn dĩ hàng đêm ngủ không tốt, cũng đã đủ thống khổ. Thời thời khắc khắc còn muốn lo lắng cho mình mạng nhỏ, lo lắng bọn họ khi nào tới hại chính mình. Đối diệp viêm phong tới nói, đời này dám cùng hắn kêu gào nữ nhân. Trừ bỏ tử tương, còn không có một cái nàng cho rằng nàng là ai. Nếu không phải lưu chữ hữu dụng, thế nào cũng phải một cái tắt trụ chết nàng không thể. Cái này xuẩn nữ nhân. Nói, vòng ngọc nơi nào tới. đống nhiên vừa uống, tô nhiên dọa nhảy dựng, có chút phản ứng không kịp. ngươi có nói hay không, không nói nói, đừng vội trách ta nghiêm hình bất cung. Lúc này diệp viêm phong sắc mặt đã hoàn toàn đêm đen tới. Như vậy xuẩn nữ nhân. Rốt cuộc là như thế nào bắt được thanh bích? Nghe được lời này, tô nhiên sủi lơ trên mặt đất, ngay sau đó tự mình lẩm bẩm, cái này là ta nương cho ta của hồi môn. Các ngươi là cái gì ra, trong nhà có người nào, ngươi nương là nơi nào? Ngươi năm nay vài tuổi, còn có ngươi nương ở đâu? Tốt nhất cho ta nói thật, nếu là ta phát hiện cùng ta điều tra có xuất nhập, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Viêm Phong thừa nhận chính mình không phải cái gì người tốt, đối với một cái tiểu phụ nhân như vậy kêu gào nhưng không có biện pháp mấy thứ này cần thiết hỏi ra tới tim mười mấy năm thật vất vả có manh mối lại có thể nào từ bỏ nhà ta ở lăng tiêu thành bách hoa trấn lê hoa thôn ta cha mẹ đều là trông trọn bất quá ta nương trước một đoạn thời gian bị cha ta đánh chết trong nhà có một cái ca ca cùng muội muội ta năm nay 18 tám tuổi cha ngươi gọi là gì ngươi nương gọi là gì Mỗi người đều cho ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, không chuẩn có một tia đánh rơi. Diệp viêm phong không tin, chính mình sẽ tìm không ra một chút dấu vết để lại. Cha ta kêu tô thành, năm nay 37 tuổi, nương kêu lưu mai, đã chết, là phía trước là ba 34 tuổi. Ta tô nhiên năm nay 18 tuổi, còn có một cái muội muội, bất quá là cái chán ghét người, mỗi ngày làm bộ làm tịch, năm nay 17 tuổi, bất quá đã sớm bị ta nương cấp bán. hiện tại cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Còn có một cái đại ca kêu tô hảo, đã là, liền không có người khác. Nghe tới là cái cực phẩm bình thường gia đình, nhưng kia gia đình như thế nào sẽ có cái này vòng ngọc đâu? Ngươi cái này vòng ngọc thật là ngươi nương cấp. Nếu dựa theo ngươi nói như vậy nói, nhà ngươi có 5 người khẩu, nhiều thế hệ ở nông thôn, còn từ đâu ra nhiều như vậy bạc, mua cái này đâu? Phảng phất đẩy mạnh tiêu thụ sau. Diệp viêm phong cảm thấy người này không có nói thật ra. Tô nhiên liền như vậy quỳ gối trên mặt đất, không quan tâm. Nàng lá gan đều sắp dọa phá, người này trong mắt tràn ngập trâm trọc khinh thường. ngươi liền tại đây hảo hảo ngẫm lại, chờ từng nói, ở tới tìm ta, cửa có người. Đừng vọng tưởng chạy trốn, sau tác trào trở về lúc sau, sẽ thế nào, ta liền không thể bảo đảm. Diệp viêm phong nói xong, lạnh lùng nhìn tô nhiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tô nhiên khóc không ra nước mắt, vì cái gì không tin, những người này là muốn bức điên nàng sao. Nghĩ đến Hoàng Văn Tuấn, tô nhiên càng ngày càng nguy khuất, rốt cuộc nhịn không được anh anh khóc thuốc thít lên. Diệp Vũ Linh nghe nói nàng cha đã trở lại, ở bên này liền lại đây. Còn chưa đi đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một nữ nhân tiếng khóc, có chút tò mò. Nhìn nhìn cửa thị vệ, liền hỏi nói, nơi này là ai ở khóc, cha ta đâu? Hôi con chúa! Nơi này là cái kia phải bị vương phi tiễn đi nữ tử, kết quả vừa đến cổng lớn bị vương gia người ngăn lại, đưa tới này. Bất quá vương gia đã đi rồi, nơi này liền nữ nhân kia, vương gia muốn ta hảo sinh nhìn. Diệp Vũ Linh càng là tò mò, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nương muốn giam lỏng nữ nhân này. Bằng không chính mình nói cho cha, kết quả cha đã trở lại, nương lại muốn đưa nàng đi. Nhưng cha càng là đầu, vừa trở về liền đem người cấp ngăn lại. Ném tới này, nghĩ nghĩ, trước sau không minh bạch. Diệp Vũ Linh quyết định đi xem nàng cha ở đâu, này đều thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được. Nhưng nàng vừa mới đi đến cha mẹ phòng, bên trong liền truyền đến nàng nương thấp tiếng khóc. Nay vẫn là Diệp Vũ Linh lần đầu tiên nghe được nàng nương khóc, liền phóng nhẹ bước chân đứng ở kia nghe. Ngươi vừa trở về liền hướng về phía ta phát giận, rốt cuộc có ý tứ gì? Ta chọc tới ngươi sao? Ta nếu là có cái gì làm sai? Ngươi nói thẳng đó là, ta nếu là thật sự sai rồi, ta sửa còn không thành. Thần Vương Phi mang theo khóc nước nở thanh âm truyền ra tới. Ngươi biết rõ ta hỏi chính là có ý tứ gì. Ngươi không biết xấu hổ trang, ta nói cho ngươi, triệu lâm băng ngươi đừng ở trước mặt ta trang. Ngươi là người nào, ta còn không rõ ràng lắm sao. Như thế nào, ngươi trong lòng nếu là không quỷ, có thể đem cái kia phụ nhân tiễn đi. Ngươi là sợ hãi ta phát hiện cái gì đi. Ta có đôi khi đều tại hoài nghi, nay mười mấy năm đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, có phải hay không? Ngươi ở trong đó cố ý chơi xấu, ngươi nói, có phải hay không? Diệp Vũ Linh nghe được lời này mới nói được, liền một cái cái ly ném tới trên mặt đất thanh âm. Diệp Viêm Phong, này mười mấy năm ta như thế nào đối đãi ngươi, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Ngươi chuyện quá khứ, ta không nghĩ cùng ngươi giống nhau so đo, nhưng hôm nay đâu, ngươi xem đều như vậy già rồi. còn không có mặt không ra cùng ta nói chuyện này. Ta lúc trước đúng là mắt bị mù mới gả cho ngươi. Triệu lâm băng ngươi nói đây là tiếng người sao? Vẫn là mấy năm nay ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, không có mặt khác nữ nhân, ngươi còn không thỏa mãn, một hai phải ta chỉnh một đống thế thiếp, ngươi mới cao hứng vẫn là không. Ngươi nếu là không nghĩ qua, nói thẳng, ta cho ngươi một phong hưu thư, ngươi trở về đi. Thiếu dùng ngươi kia dơ bẩn tư tưởng, Đối đãi cùng ta tử tương quan hệ. Thần Vương Phi vừa nghe lời này, nổ tung, ngươi muốn hưu ta. Ha ha, thật là khôi hài, mỗi lần nhìn đến nữ nhân kia, ngươi liền đi bất động. Khi đó còn không có thành thân A, ngươi cứ như vậy. Thật vất vả nữ nhân kia biến mất, chúng ta hai bình tĩnh qua mấy năm nay. Nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi, vừa nghe đến nàng tin tức liền cùng điên rồi dường như. Ngươi còn không có tìm được, liền phải hưu ta. Ngươi còn nói ta tưởng dơ bẩn, Diệp Viêm Phong, ngươi thật là làm người cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, ngươi không biết nhiều khôi hài, còn tử tương mội mội. tiêu như vậy thân thiết, nhân ra còn không phải không thích, khác giả người khác. Diệp Viêm Phong, ta thật là thế ngươi bi ai ha. Hà. Thần Vương Phi mấy năm nay, trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi. Thật vất vả tóm được cơ hội, hôm nay nhất định phải hảo hảo lại nhải. Hắn cho rằng mấy năm nay chỉ có hắn có câu hán hận sao. Nàng triệu lâm băng đời này lớn nhất bi ai, chính là thân là khói nhẹ người thủ hộ. Mà Thanh Bích trùng hợp là nàng, liền hận liền ghen ghét đều không thể có, thật là lớn lao buồn cười. Năm đó sự tình, đến nay ai đều không rõ, đến bây giờ nàng đều còn không rõ, cái kia đuổi giết tôi nhiên rốt cuộc là người nào. Thanh Bích ở tôi nhiên trên tay, nàng thật là mắt bị mù, mới nghĩ bảo hộ cái này mang này Thanh Bích nữ nhân. Rõ ràng biết, Nàng cùng tử tương không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi quả thực không thể nói lý, cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ thiếu sống ba năm. Thần vương ra dứt lời, muốn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa diệp vũ linh vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi đến này bộ dáng Thần vương ra mở cửa, vừa vặn nhìn đến nữ nhi hướng bên này đi tới. Nguyên bản có chút buồn bực mặt, lộ ra một kia từ ái tươi cười. Cha, ngươi đã trở lại, nhân ra đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi. Việc lạ tưởng niệm. Diệp Vũ Linh kéo chính mình cha tay, lắc qua lắc lại làm nũng nói. Ngươi nha, cha bây giờ còn có điểm sự, ngươi đi về trước đi. Thần vương gia tâm tình không tốt, cũng không nghĩ làm nữ nhi nhìn thấy nàng nương hiện tại bộ dáng đành phải làm nàng về trước sân đi. Nàng không không rõ, nơi này như thế nào còn có một cái tử tương, này tử tương rốt cuộc là ai. Cha mẹ cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, tôn trọng nhau như khách. Hiện giờ vì một cái xa lạ nữ nhân, hai người còn cãi nhau. Xem ra nàng đến tìm người đi cha cha cái này tử tương rốt cuộc là người nào, làm nàng không cần xuất hiện. Nàng đều còn không có xuất hiện, cha mẹ liền cãi nhau. Này nếu là xuất hiện, kia còn phải. Nàng cha sẽ không thật sự đem nàng lương cấp lưu đi. Diệp Vũ Linh như thế nào đều tưởng không rõ, vòng tới vòng lui, này rốt cuộc là vì cái kia tử tương vẫn là cái kia thanh bích vòng tay A Nửa đêm Hoàng Văn Tuấn liền nóng lên, cả người mơ mơ màng màng, nhìn đến tất cả đều là tô nhiên bị người giết, đầy người là huyết ở kêu kêu, Tuấn ca ca, cứu ta, cứu cứu ta. Thôi tử hải có chút lo lắng Hoàng Văn Tuấn, nhẹ nhàng gõ gõ môn, có nghe hay không động tĩnh. Nghĩ này đều ăn cơm thời gian điểm, hắn không phải là tưởng nháo cái tuyệt thực đi. Lại lại lần nữa nhìn nhìn môn, vẫn như cũ không có phản ứng. Trở lại thư phòng cùng Sài minh Việt nói. Văn Tuấn không phải là tưởng nháo tuyệt thực đi, như thế nào kêu cũng chưa người phản ứng. Ngươi nói mấy ngày nay hắn cũng không ăn nhiều ít đồ vật, như vậy đi xuống, thân mình sẽ ăn không tiêu. Sai Minh Việt vừa nghe Tổng cảm thấy không thích hợp, liền chạy đến Hoàng Văn Tuấn người gác cổng trước, nhìn nhìn, cũng không gặp phản ứng. Dùng tay đẩy cửa, nhẹ nhàng đẩy, cư nhiên khai. Nhìn đến Hoàng Văn Tuấn lúc này đang nằm ở trên giường ngủ. Vốn định xoay người đi, nhưng nhìn đến người. Hắn luôn là cảm thấy không thích hợp. Văn Tuấn ngày thường liền tính là ngủ, cũng sẽ không ngủ như vậy chết. Chẳng lẽ hắn luẩn quẩn trong lòng, cắt cổ tay tự sát? Nghĩ vậy có chút nghĩ mà sợ, liền đi tới mép giường biên, kéo Hoàng Văn Tuấn hai tay, nhìn nhìn không thành vấn đề, lúc này mới bung ra. Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, sau một lúc lâu, mới cuối tuần tới, đó chính là Hoàng Văn Tuấn mặt, như thế nào so ngày thường còn muốn hồng. Xài Minh Việt duỗi tay bám vào hắn trên chán, nhịn không được bắt đầu kêu to thôi Tử Hải, Tử Hải, nhanh lên lại đây. Văn Tuấn nóng lên đâu, nhanh lên. Thôi Tử Hải còn đang suy nghĩ đêm nay ăn cái gì, manh đến nghe được Sài Minh Việt tiếng kêu, vội vàng chạy tiến Hoàng Văn Tuấn phòng, nhìn đã lâm vào hôn mê trung Hoàng Văn Tuấn cấp dậm chân. Minh Cường, ngươi tại đây cũng dùng nước lạnh cấp đắp một chút, ta đi thỉnh đại phu. Nói cho hết lời, người liền chạy không ảnh. Hoàng Văn Tuấn không biết chính mình làm sao vậy, sáng sớm tỉnh lại cả người bụng rùn, không có sức lực. Trong mộng nhìn đến Tô nhiên làm chính mình cứu nàng, vẫn luôn cùng chính mình khóc, chính là tìm không thấy người ở đâu, như thế nào cứu. Hoàng Văn Tuấn bên này một có động tĩnh, bên kia thôi tử Hải cùng xài minh Việt liền tỉnh. Văn Tuấn, ngươi thế nào? Thoải mái điểm không có, nếu không ngươi ở nghỉ một lát, dù sao hiện tại ly ít bảng, còn có hai cái canh giờ. Ta đi cho ngươi ngao cháo. Sai Minh Việt ở Bách Hoa Trấn cũng coi như là giàu có gia đình thiếu gia, nhưng ở tới Kinh Thành nửa năm nhiều, đã không có như vậy kiểu khí. Có một ít bên người quần áo cũng là chính Minh tẩy. Ngẫu nhiên ở Tô Nhiên sinh bệnh thời điểm, sẽ cùng Hoàng Văn Tuấn bọn họ học tập như thế nào ngao cháo. Nấu cơm cái loại này yêu cầu cao độ, hắn cùng thôi tử hải đều không biết, ngao cháo nhưng thật ra không thành vấn đề. Hiện giờ Hoàng Văn Tuấn sinh bệnh, Uống cháo là ở thích hợp bất quá, Hắn tin tưởng Văn Tuấn hôm nay nhất định có thể khảo chung Chính mình dù sao là không diễn, sao không như về sau liền đi theo hắn bên người. Hoàng Văn Tuấn có chút hồ đồ, chính mình đây là làm sao vậy, trên người liền một tia sức lực đều không có. Thôi tử hải nhìn hắn có chút làm không rõ bộ dáng, liền nói, ngày hôm qua ngươi nóng lên, dọa chết người. Đại phu nói ngươi đây là giận cực công tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước nhìn xem hôm nay hết bảng ra tới thành tích thế nào trước. Nếu là khảo hảo, cũng không lo không có người giúp người tìm đệ mội, người nói đúng đi. chương 52 cứu tố nhiên. Đổi mới thời gian 2014-920-2012 giờ 48 phút 23 giây tấu trương số lượng từ 15361. Hoàng Văn Tuấn hơi mang cảm kích ánh mắt nhìn thôi tử hải cùng sai Minh Việt, đầu vóc hoàn toàn hỗn độn trạng thái, một chút ấn tượng đều không có. bất quá vẫn là dùng kia hơi mang khàn khàn thanh âm nói, cảm ơn các ngươi, ta ở nghỉ một lát. Cả ngươi mềm mại vô lực, loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng có. Từ nhỏ ở Lê Hoa thôn lớn lên, tuy rằng cha là thôn trưởng, nhưng cũng vẫn luôn kiên trì rèn luyện, ngẫu nhiên sẽ hỗ trợ làm chút việc nhà nông, đi theo hắn cha bận rộn trong ngoài chạy vội, thân thể vẫn luôn đều thực khỏe mạnh. Ngay thường ngay cả rất nhỏ ho khan, đều là rất ít thấy. Hiện giờ lại chỉ có thể nằm ở trên giường, cả người vô lực. Phần 189 Thôi tử hải gật gật đầu, đều là huynh đệ, cùng chúng ta khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi muốn lại nói loại này Sinh phân nói, chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. Thành, ngươi lại nghỉ một lát, ta liền ở chỗ này đọc sách. Trong chốc lát muốn thật sự không thành, ta hoặc là Minh càng đi ra ngoài đi xem một chút. Chúng không chung danh sách thượng đều có. Ngươi liền ở nhà hảo sinh nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đại phu nói ngươi đây là tâm hỏa phía trên. Nay hảo hảo, một cái bị đuổi giết không thấy, một cái lại bệnh người ngoài, thật là bị tội. Nếu hôm nay danh sách ra tới, đều chúng kia còn phải ở chỗ này ít nhất ngây ngốc một tháng trở lên, đến lúc đó tham gia thi đỉnh. Mà muốn tìm được tô nhiên, cũng đến chờ một tháng sau thi đỉnh thành tích ra tới sau. Hiện tại liền tính là lại sốt ruột. cũng chỉ có thể làm chờ. Thôi tử hải nhìn ngày thường rất khỏe mạnh người, hiện giờ bởi vì tức phụ sự tình, trở nên bệnh ứng ứng, trong lòng cũng không chịu nổi. Rốt cuộc bốn người cùng nhau ra tới nửa năm nhiều, bỏ qua một bên là cùng trường bạn tốt thân phận, coi như là người xa lạ trụ đến cùng nhau lâu như vậy, thả nhân ra vẫn luôn đối chính mình rất là chiều cố. Hiện giờ nhìn nhân ra hai vợ chồng như vậy, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thôi tử hải ra so Hoàng Văn Tuấn ra, Muốn giàu có thượng rất nhiều, chỉ là từ hắn ra tới thời điểm, có thể mang lên 50 lượng bạc, liền có thể nhìn ra được tới, lúc trước Hoàng Văn Tuấn ra chính là liền này một nửa bạc đều lấy không ra. Bọn họ người đọc sách đều có chính mình ngạo khí tồn tại, thôi tử Hải ở chính mình không bạc hết sức, vẫn là Hoàng Văn Tuấn dối tay kéo một phen, cấp một bạc. Có thể nói tại đây kinh thành, không có Hoàng Văn Tuấn, liền không có hiện tại còn có thể đủ ngồi ở chỗ này thôi tử Hải. Cho nên nhìn đến bọn họ hai vợ chồng như vậy, Thôi Tử Hải cùng Sài Minh Việt đều không dễ chịu. Đương nhiên, Thôi Tử Hải là bởi vì ân, mà Sài Minh Việt còn lại là bởi vì tiền đồ. Bọn họ này ba người, chỉ có Hoàng Văn Tuấn thi đậu cơ hội khá lớn, Sài Minh Việt chính mình trong lòng hiểu rõ, lần này là thi không đầu, mà Thôi Tử Hải thuộc về gà mờ. Vận khí tốt, đã vượt qua, nếu là kém một chút, chờ thêm mấy năm lại đến đi. Không biết vượng vượng hồ hồ ngủ bao lâu, Hoàng Văn Tuấn mở mê mang đôi mắt, đầu vóc càng thêm tròn váng. Hoàng Văn Tuấn bên này một có động tác, bên kia Sải minh việt liền tới đây, Văn Tuấn, ngươi thế nào? Ta cấp nao cháo, ở trong nồi ôn, ngươi tử tử ta đi cho ngươi đoan lại đây. Tử hải đi ra ngoài xem bảng đơn, ngươi hiện tại cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Có thời gian nói, hảo hảo xem đọc sách, nhiều hướng thái sư bên kia đi lại đi lại. chờ thi đỉnh thi đầu sẽ không sợ không ai giúp ngươi tìm tô nhiên hiện tại không có tin tức chính là tốt nhất tin tức ngươi nhất định phải tin tưởng ai ta có thể nói cung cư như vậy có nghe hay không đến đi vào ngươi hảo hảo cân nhắc đi sai Minh Việt dứt lời xoay người đi phòng bếp đoan cháo Hoàng Văn Tuấn lại có thể nào không rõ đạo lý này đâu nhưng chính là nhịn không được lo lắng nghĩ đến trong lúc ngủ mơ tô nhiên một thân là huyết cùng chính mình kêu cứu mạng Trong lòng đã bị người bóp chặt dường như, khó có thể hô hấp. Mặc kệ nói như thế nào, đối tôi nhiên hắn vẫn là có cảm tình. Nay nửa năm nhiều ngày đêm ở chung, nàng ôn nhu săn sóc, cùng trước hơn nửa năm hoàn toàn không giống nhau người, đã chậm rãi bắt đầu hòa tan bởi vì nàng thái độ mà thành lập lên lớp băng. Thôi tử hải đến hoàng bảng trước Tế .T. Như thế nào đều chen không vào, trong lòng rất là sốt ruột. Tiến đến xem bảng cùng xem náo nhiệt người, thật sự quá nhiều. Muốn nói như vậy, hắn tới khi nào mới có thể nhìn đến? Rõ ràng là mùa xuân hai tháng, lăng là cho bài trừ một thân hãn. Rốt cuộc tễ đến hoàng bảng trước, nhìn một đại thoán danh sách, thôi tử hải từ trước bắt đầu xem, cái này trình tự là dựa theo khảo thí xếp hạng trình tự. Đệ nhất danh, Kinh Thành, đệ nhị danh Triều Thành, đệ tam danh Kinh Thành, đệ tứ danh Lăng Tiêu Thành. Đương thôi tử hải nhìn đến Lăng Tiêu Thành rời đi qua đi, xem tên là lúc. Sợ ngây người. Này không phải Hoàng Văn Tuấn sao? Thật tốt quá, Văn Tuấn cư nhiên khảo đệ tứ danh, thật là lợi hại, thật tốt quá. Bọn họ ba người, rốt cuộc có một cái là công sĩ, còn ở phía trước năm tên. Kế tiếp ở tiếp tục xem có hay không chính mình cùng xài minh việt, mặc kệ khảo không khảo thượng, có một cái Văn Tuấn thi đầu thì tốt rồi. Ba người, có một cái thi đầu, mặc kệ thi đỉnh có thể hay không quá, Văn Tuấn cái này quan là đương định rồi. Cùng lắm thì cùng mình càng giống nhau, cấp văn tuấn Đương nhụ sĩ. Lần này cống sĩ danh ngạch trúng tuyển 60 người, trước 20 danh tham gia thi đỉnh. Trước 8 gã, mặc kệ khảo không khảo thượng, có thể trực tiếp tiến hàn lâm viện. Dư lại tiến hành mặt khác tiến sĩ si khảo thí, bất quá cái này là hình thức thượng. Vốn di cống sĩ cơ hồ cùng cấp với tiến sĩ. Bọn họ tắt chờ phái quan, có lẽ là đi các địa phương đường huyện quan. Kỳ thật nói trắng ra là... Là dự khuyết quan viên. Có điểm giống hiện đại dự chữ cán bộ giống nhau. Thôi tử Hải ở 58 danh khi, nhìn đến tên của mình. Không biết nên nói may mắn, vẫn là mất mát. Rốt cuộc là lựa chọn từ bỏ phái quan, vẫn là đi theo Hoàng Văn Tuấn bên người đâu. Bất quá nhưng thật ra ở 60 danh địa phương thấy được xài minh Việt tên. Thôi tử Hải xoa xoa đôi mắt, thứ 60 danh, lang tiêu thành xài minh Việt. Nhìn đến này, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ba cái tới khảo, đều chúng Hiện tại nhưng thật ra có thể hỏi một chút xài minh việt, xem hắn là tiếp tục muốn đi theo văn tuấn bên người, vẫn là tiếp tục chờ phái quan. Mặc kệ thế nào, đều khảo chúng tổng so thi rất tới cường. Ít nhất bọn họ một chân ở con đường làm quan, xem như đứng vững vàng. Cử nhân chỉ là bước vào con đường làm quan, nay cống sĩ liền tính một chân đứng vững, liền chờ một cái chân khác nâng lên tới, giẫm nhập thôi. Tôi tử hải có chút nghè nhót, mặc kệ chính mình lựa chọn là cái gì, ít nhất thân phận ở kia bãi. Bọn họ lăng tiêu thành có mấy chục người tới khảo, hắn không biết những người khác thế nào, nhưng bọn hắn bách hoa chấn ba cái đều khảo chúng. Đánh giá lần này bách hoa chấn đến nổ tung đi. Mặc kệ thế nào, chính mình có thể có cái này thành tích, thật đúng là phải hảo hảo cảm kích văn tuấn. Nay hơn nửa năm qua, học vấn thượng rất nhiều đồ vật, đều là hắn chỉ điểm. Thôi tử hải tâm tình thực hảo, nện bước thực mo hướng trong nhà chạy tới, trên mặt ý cười, chắn đều ngăn không được. Văn Tuấn, Minh Càng, tin tức tốt, tin tức tốt. Thôi tử hải người còn không có tiến sân, liền bắt đầu hô to lên. Nay một mảnh người nghe được hắn như vậy kêu, tức khắc đều hiểu rõ. Ai không biết bên này ở ba cái khảo kỳ thi mùa xuân học sinh, nhìn đến như vậy kêu to, khẳng định là khảo chúng. Nếu có thể đủ tham gia thi đình. Đến lúc đó ra cái tiền tâm danh, kia bọn họ khu vực này, cũng sẽ đi theo dính dính phúc khí. Sai Minh Việt nghe được danh ngoại chuyện tới thanh âm, vương quyển sách trên tay, đi ra. Vừa vặn nhìn đến thôi tử hải từ bên ngoài đi vào tới, đầy mặt ý cười nói, Minh Càng, chúng, toàn chúng, ha ha. Sai Minh Việt có chút phản ứng không kịp, toàn chúng. Sao có thể, kia sách luận thật sự không hảo làm, liền nghĩ đến văn tuấn ngày thường cùng chính mình thảo luận đồ vật. tùy tiện viết viết này cũng có thể chung phải biết rằng này toàn bộ hạ nguyệt chính là có bảy tám trăm người tham gia cái này kỳ thi mùa xuân này liền cấp chúng ân không lừa ngươi ta chính là xem danh mạch văn tuấn đệ tứ danh a thật là đủ lợi hại ta năm mươi tám ngươi vừa vặn tốt sáu mươi ha ha chúng ta ba cái toàn chúng thật đến cảm tạ văn tuấn nếu không phải bởi vì hắn ta thật đúng là thi không đầu ta kia thi vấn đáp Viết đều là ngày thường hắn nói đồ vật. Thôi tử hải rất là cao hứng, trong lòng hưng phấn khó có thể miêu tả. Bọn họ liền tính là không phái quan, trực tiếp hồi lăng tiêu thành, về sau vinh hoa phú quý, cũng hưởng chi bất tận. Không nói mặt khác, chính là tùy tiện làm cái thư viện, về sau môn sinh đều không cần phát sầu, khẳng định rất nhiều mộ danh mà đến. Hoàng Văn Tuấn hơi hơi mở to mắt, nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm. Trong lòng có chút nghi hoặc, đây là khảo trúng. ngủ lâu như vậy uống lên cháo lại uống thuốc lúc này đã hảo chút vừa định phủ thêm quần áo xuống giường ra cửa là lúc liền thấy bọn họ hai người vào được văn tuấn chúc mừng ngươi đệ tử danh này ngươi cái này tiến sĩ là đơn định rồi kế tiếp hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị không bao lâu liền phải thi đình ta năm mươi tám danh minh càng sáu mươi danh chúng ta muốn tham gia mặt khác khảo thí liền tính tới gần trước vài tên kia vẫn như cũ vẫn là tử tiến sĩ Hoàng Văn Tuấn gật gật đầu lần này thi đình nhất định phải phát huy hảo tiến tiền tam như vậy mới có cơ hội cứu ra nhiên nhi ta một lát liền đi thái sư ra cảm tạ hắn chỉ điểm đi nếu không hắn cho rằng ta thi đầu liền không coi ai ra gì đến đi báo bị một chút ân đây là nhất định phải chỉ là ngươi tính toán đưa thứ gì đi đâu nay khảo chúng làm thái sư môn sinh Đi nhân ra trong nhà, dù sao cũng phải đưa điểm thứ gì đi. Nghĩ đến số lượng không nhiều lắm bạc, Hoàng Văn Tuấn có chút phát sầu. Nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, liền đem chính mình nhất đắc ý đồ vật lấy ra tới, ta đem cây quạt này, đưa cho thái sư. Mặt khác đồ vật, ta thật sự không hảo đưa ra tay. Hoàng Văn Tuấn cây quạt này, bọn họ đều gặp qua. Kêu hỏa ý cảnh, viết lưu niệm còn có chế tác, không thể nghi ngờ cùng ngày thường nhìn đến. đều không phải một cái cấp bậc, muốn cao thượng rất nhiều. Ta đi cho ngươi đánh một chậu nước, ngươi rửa mặt trải đầu một chút đi. Ta cái này thành tích, có đi hay không cũng chưa cái gọi là. Sai Minh Việt đã hạ quyết tâm, về sau muốn đi theo Hoàng Văn Tuấn. Liền cái này từ tiến sĩ, cống sĩ 60 danh, về sau nếu có thể làm được lớn nhất quan, cũng chính là một cái thái thu thôi. Hơn nữa thái thu yêu cầu hôn tuổi, không có cái tháng 5 năm năm trở lên. Đó là không được. Hoàng Văn Tuấn sắc mặt tái nhận, vừa thấy thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng hôm nay đi bái phòng Thái Sư, là thế ở phải làm sự tình. Sai Minh Việt không phải thực yên tâm, cùng Hoàng Văn Tuấn cùng đi Thái Sư phủ Hoàng Văn Tuấn là bạc Thái Sư năm rồi tới nay nhất đắc ý môn sinh. Tuổi con trẻ, vừa mới nhược quán chi năm, là có thể lấy được như thế thành tích, thực sự không dễ. Văn Tuấn, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như vậy tái nhận. Sai Minh Việt ở ngoài cửa chờ Hoàng Văn Tuấn, là Hoàng Văn Tuấn chính mình đi vào tới. Mới vừa đi đến thính đường, liền thấy Bạc Thái Sư từ chủ vị thượng đứng lên, vẻ mặt nôn nóng nhìn chính mình. Tiên sinh, không đáng ngại, chính là ngẫu nhiên cảm phong hàn, ngày hôm qua thiêu một đêm thôi. Học sinh còn chưa tới kịp cảm tạ tiên sinh dạy dỗ, học sinh mới có như thế thành tích. Hoàng Văn Tuấn nói, đối với Bạc Thái Sư thật sâu không người chào. Bạc Thái Sư... Tuổi chừng hơn 50 tuổi, cảm lưu chữa dâu cá chê, tóc sợi tóc hoa dâm quá nửa. Nhưng người thoạt nhìn rất là còn tính tuổi trẻ, nhìn đến chính mình nhất đắc ý môn sinh đối chính mình như vậy lễ ngộ, trong lòng rất là vui mừng. Ngươi đừng cùng ta tới này một bộ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thi đỉnh thời điểm, bình thường phát huy, thì tốt rồi. Không cần cô phụ ta đối với ngươi chờ mong, ngươi bài thi ta nhìn, sách luận không phải ngươi bình thường phát huy trình độ. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngay thường ở thư viện, hai người đều có thảo luận tới. Đứa nhỏ này cũng là thông minh, đối với hiện tại hạo nguyệt đại sự cũng là lanh lảnh mà nói, giải thích rất là độc đáo. Nhưng hiện tại xem hắn kêu bài thi, cảm giác phát huy có chút thất thường. Nếu là dựa theo phía trước, quả quyết không có khả năng là đệ tứ danh, trước hai tên, là tuyệt đối có khả năng. Hoàng Văn Tuấn trước đem cây quạt đưa qua đi, tiên sinh. Đây là học sinh nho nhỏ tâm ý, còn hy vọng tiên sinh có thể nhận lấy. Hoàng Văn Tuấn muốn gì có chút không nghĩ nói, nhưng tưởng tượng đến tôi nhiên có lẽ không biết ở đâu cái góc chịu khổ, hán tâm liền xé rách hoảng. Lúc ấy khảo thi vấn đáp thời điểm, học sinh không biết vì sao, đột nhiên mạc danh ngực đau đớn. Kia thi vấn đáp là chịu đựng đau đớn, viết xuống tới, cho nên phát huy có chút không phải thực hảo. Bạc Thái Sư vừa định mở ra cây quạt, liền nghe được Hoàng Văn Tuấn nói như vậy. Liền quan tâm nói, ngực đau đớn, không có việc gì đi. Nay tuổi còn trẻ, như thế nào liền ngực đau đớn? Không ngại, chỉ là trong nhà đã xảy ra điểm sự tình. Tiên sinh, học sinh tưởng ra mặt dày, cầu tiên sinh hỗ trợ một sự kiện. Hoàng Văn Tuấn không nhịn xuống, vẫn là nói ra. Thái sư tuy rằng không có gì thực quyền, nhưng là ở Hoàng thượng kia nói thượng lời nói, giúp đỡ quốc quân tri thần. Bởi vậy quan chức cũng rất lớn, là dạy dỗ Hoàng đế Lao sư. Nga, nói đi, chuyện gì? Bạc Thái Sư biết Hoàng Văn Tuấn ngạo khí, liền tính là gia cảnh bình thường, cũng không muốn mở miệng cầu người, hay là thật sự phát sinh cái gì đại sự. Thiên sinh, ta thức phụ là tùy ta cùng nhau vào kinh. Cầu tiên sinh hỗ trợ, đến bây giờ cũng ngon hơn nửa tháng. Học sinh lo lắng, sợ hãi có chuyện gì Hoàng Văn Tuấn vẻ mặt nôn nóng, hiện tại hắn có thể cầu, chỉ có cái này Thái Sư. Ngươi tức phụ bức họa có sao? Không đúng sự thật, ngươi hiện tại họa một trường, ta công đạo đi ra ngoài, cho ngươi tìm một chút người. Bạc Thái Sư vừa nghe Hoàng Văn Tuấn những lời này, liền biết là có người cố tình áp xuống tới. Hơn nữa này trong đó hẳn là còn có chuyện khác mới đúng. Nếu không không có khả năng sẽ không thể hiểu được gọi người đổi giết. Phần 190 Bất quá nếu Văn Tuấn đều mở miệng, cái này vội nhất định phải vội. Hán tính toán bồi dưỡng Văn Tuấn. Dạy rỗi tiểu hoàng tử hoặc là vì hạo nguyệt hiệu lực. Cảm ơn tiên sinh, không có việc gì nói, học sinh đi về trước ôn tập công khóa. Đáng tiếc là có cái thế tử, bằng không chính mình nếu là có cái cháu gái nói, nên thật tốt ta. Bạc Thái Sư rảnh rỗi không có việc gì, liền đem Hoàng Văn Tuấn đưa đến cửa nói, này một tháng, ngươi nhiều hơn tới nhà của ta tìm ta, ta nhìn xem ngươi có hay không đem công khóa rơi xuống. Hoàng Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn bạc Thái Sư. không biết vì sao cảm giác có một tia quen thuộc cảm giống như ở đâu gặp qua giống nhau nhưng là vẫn luôn không nhớ tới thôi sài minh việt nhìn đến hoàng văn tuấn ra tới liền vẻ mặt nôn nóng thế nào không có việc gì đi không đáng ngại ta cùng tiên sinh nói nhiên nhi sự tình tiên sinh đáp ứng sẽ giúp ta hoàng văn tuấn lúc này tinh thần đã hảo rất nhiều có thái sư hỗ trợ trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống vậy là tốt rồi đi thôi chúng ta trở về Sai Minh Việt dứt lời cùng Hoàng Văn Tuấn song vai, nhân tiện thảo luận như thế nào kiếm tiền như vậy về nhà. Trong tay cầm tô nhiên bức họa bạc thái sư, hơi hơi thở dài. Nếu chính mình nữ nhi còn ở nói, kia nàng sinh hài tử, có phải hay không cũng không sai biệt lắm lớn như vậy. Nhất định sẽ so Văn Tuấn tức phụ tới sinh đẹp đi, hắn nữ nhi hiện giờ ở đâu đâu, có biết chính mình tưởng nhậm nàng. Tô nhiên cảm thấy nhân sinh không có hy vọng, vốn dĩ cho rằng có thể vui mừng trở về. Kết quả lại bị ngăn lại tới, lại lần nữa bị đóng lâu như vậy. Cái kia cái gì gặp quỷ vương ra? vì sao liền không tin nàng lời nói đâu. Diệp viêm phong không nghĩ tới cái này cô nương miệng như vậy kín mít, cái gì đều không nói. Tuy rằng hắn đi điều tra, không có gì vấn đề, nhưng hắn không tin. Thứ này, khẳng định muốn dấu dếm, vội người càng nhiều càng tốt. Nàng thế nào? Diệp viêm phong nhìn cửa thủ vị, trong lòng hung ác, liền một chân đá đi vào. Nhìn đến nằm ở trên giường muốn chết không sống tô nhiên, khí một tay đem nàng tóc từ trên giường kéo tún xuống dưới. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, lừa gạt là muốn trả giá đại giới. Như vậy muốn chết không sống, như thế nào đều không muốn mở miệng đúng không? Hắn thành toàn nàng. Tô nhiên ra đầu tê dần, thân mình từ trên giường bị cởi ra, ăn đau khóc lớn. Như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết tính. Tiện nhân, đừng cho mặt lại không cần. tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Công đạo xong lúc sau, ta liền thả ngươi trở về, nếu không ngươi liền trở bị ném tới bãi tha ma đi. Diệp viêm phong không có kiên nhẫn, đợi mười mấy năm, thật vất vả có điểm tin tức, lại chờ lâu như vậy. Ô ô, ô cầu xin ngươi giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa. Ta nói toàn bộ là lời nói thật, vì sao liền không tin đâu. Kia vòng ngọc là của ta, ta nương để lại cho ta của hồi môn. ô ô, ô. Ngươi không phải có quyền thế sao, chính ngươi đi cha a! Tô nhiên là khóc giống ra tiếng. Ngươi cho rằng ta chỉ là miệng nói nói sao. Muốn giết ngươi, liền cùng giết một con con kiến giống nhau đơn giản. Diệp viêm phong dứt lời, một tay bóp chặt tô nhiên cổ, đem nàng nhắc tới tới. Tô nhiên cảm thấy chính mình muốn chết, khó có thể hô hấp, đầu hóc trống giống. Có lẽ như vậy đã chết là kết cục tốt nhất, chính là không cam lòng à, còn không có tới kịp thấy Tuấn ca ca một mặt. Nhìn tô nhiên sắc mặt bức cho xanh tím, như cũ không buông khẩu, diệp viêm phong mạnh mẽ vùng, đem tô nhiên té ngã trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng. khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất, sớm đã hôn mê quá khứ người, diệp viêm phong vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ đi tới ra tới, tìm cái đại phu cho nàng nhìn xem, nàng còn không thể chết được. Tô nhiên không biết chính mình vì sao còn muốn tồn tại, không phải đã hít thở không thông sao, vì sao còn muốn hoạt động. Tiết hầu đau. Nói không nên lời lời nói tới. Cả người đau đớn, cảm giác xương cốt đều sai vị. Còn muốn ngạch tích cùng tứ chi, kia xương cốt chặt đứt đi. Tỉnh! Nếu tỉnh liền phải rửa uống lên đi. Lúc này tiến vào một cái nha đầu, xem kia quần áo trang điểm liền biết, cũng là một cái đại A đầu đi. Tô nhiên nhắm mắt lại, không nói lời nào. Cái này cái gì gặp quỷ vương phủ, chính là một cái địa ngục Đã chết tính, còn sống như vậy bị tra tấn có gì ý nghĩa? Cho rằng buộc đôi mắt liền không có việc gì, không cần uống dược sao. Ngươi cho rằng ta thanh mai là như vậy hảo lừa gạt sao. Xem ra ngươi bị thu thập còn chưa đủ. Dứt lời, tô lê cảm thấy miệng mình bị người hung tận nước khai. Một cái chén thuốc đối với miệng mình, đi xuống đảo. Uống, cho ta uống. Nếu là dám lãng phí một chút nước, xem ta như thế nào hầu hạ ngươi. Tô nhiên tay tả hữu lay động, lăng là không uống. Bất đắc dĩ miệng bị nắm. Đôi tay hai chân trầm trọng, trong phòng phản kháng, cứ như vậy bị mạnh mẽ rốt thuốc. Chờ đến uống xong là lúc, tô nhiên quần áo đã ướt một nửa. Thanh Mai cầm chén thuốc đặt một bên, nhìn tô nhiên cười lạnh ra tiếng. Không bao lâu, tay nàng thượng cầm tam căn thật dài, trói mắt ngân châm. tô nhiên tóc ma, muốn lui về phía sau, nề hà thân mình di động không được. Muốn hô to, tiết hổi phát không ra thanh âm. Trong mắt tràn ngập kinh sợ, nàng là muốn chết. nhưng không phải bị cha tân đến chết. Hôm nay liền cho ngươi một ít nhan sắc nhìn xem, tỉnh cho rằng ta dễ khi dễ, không phối hợp ta. Thanh mai nắm lên tôi nhìn tay, đối với tay nàng chỉ cùng móng tay phùng địa phương, dùng sức chui vào đi. Ngạch! Ngày... Ngạch tôi nhiên lệ lưu đầy mặt, xuyên tim đau đớn, muốn lên tiếng hô to, nề hà yết hầu phát không ra thanh âm. Muốn tranh né nhưng thân thể không biết là té bị thương, vẫn là quăng ngã tản. Di động không được, Trơ mắt nhìn trước mắt bộ mặt dữ tợn nữ nhân, đối chính mình hạ độc thủ. Đều nói tay đứt ruột sót, kia đau đớn có thể tưởng tượng. Thanh mai nhìn đến trên người ứa ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nữ nhân, trong mắt một chút biểu tình đều không có, trong miệng lạnh lùng nói, đây là phản kháng ta kết cục lần sau cho ta học ngoan, nếu không ta nhưng không giống hôm nay như vậy dễ nói chuyện. Dứt lời xoay người cầm chén muốn đi, còn không bước ra cửa phòng, lại đi vào tới. nhìn tô nhiên chân trong mắt hiện lên một tia ngoan động quan mang lại lần nữa lấy ra ngân trầm đối với tô nhiên lòng bản chân tâm dùng sức chui vào đi theo sau rút ra chạy lấy người tô nhiên đã đau ngất đi rồi nàng quá thương khổ này phi người giống nhau trả tấn đã thể sắc và tinh thần mệt mỏi nguyên bản kia muốn thấy tuấn ca ca cuối cùng một mặt hiện tại cũng không có dũng khí thấy nàng không nghĩ tuấn ca ca thấy như vậy chật vật chính mình Chỉ nghĩ chính mình ở hắn trong lòng, lưu trữ tốt đẹp nhất chính mình. Cứ như vậy, đã chết đi. Hoàng Văn Tuấn nhìn thư, nhìn nhìn, bị qua đi. Mơ mơ màng màng trùng, nhìn đến tô nhiên tránh ở một góc khóc thút thít. Nhiên nhi, ngươi làm sao vậy, nói cho ta, ngươi nơi nào không thoải mái. Hoàng Văn Tuấn muốn buôn qua đi, không làm gì được quản đi như thế nào, đều không thể đi lên. Tô nhiên một cái kính khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Văn Tuấn. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhiên nhi, làm sao vậy? Ngươi nói cho ta làm sao vậy? Tuấn ca ca cho ngươi làm chủ, không sợ. Hoàng văn tuấn tâm đều phải nát. ngẩng đầu lên tô nhiên, sắc mặt tái nhợt lợi hại, trừ bỏ trong mắt tuyệt vọng, người này cho người ta chết giống nhau cảm giác. Mặc kệ như thế nào hỏi, nàng chính là khổ, không trả lời. Nhiên nhi, nói cho ta, thế nào? Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi trở về. Hoàng Văn Tuấn lòng nóng như lửa đốt, nhìn tô nhiên bộ dáng, giống như tùy tiện chuẩn bị đi tìm chết. Tô nhiên chỉ chỉ chính mình hết hầu, lại chậm rãi vươn hai tay hai chân, sau đó lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Làm một cái thực xin lỗi tư thế. Hoàng Văn Tuấn cấp muốn thất thanh giống to, chính là nàng biết chính mình không được, cần thiết phải hảo hảo chấn an nàng. Hoang Văn Tuấn ngồi sổm xuống, xuống, liền ở nàng cách đó không xa, đối nàng nói, nhiên nhi ngoan, không khóc, không sợ. Có việc Tuấn ca ca cho người khiêng. Ngươi chỉ cần nói cho Tuấn ca ca, ngươi ở nơi nào là được. Có lẽ là an ủi nổi lên tác dụng, tô nhiên khóc thút thít chậm rãi ngừng lại, làm một cái thủ thế, chỉ chỉ phương đông, đã bái bái. Sau đó lại tiếp theo khóc thút thít. Hoàng Văn Tuấn giận tỉnh. Hắn không rõ tô nhiên đây là có ý tứ gì, nhưng trong lòng cái loại này chua sót, tê tâm liệt phế cảm giác còn ở lúc này Thiên đã canh một Thiên. Hoàng Văn Tuấn như thế nào đều ngủ không được. Đi ra, nhìn đến thôi tử hải bọn họ phòng, đèn còn sáng lên, liền đi vào. Văn Tuấn, làm sao vậy, như thế nào còn không ngủ. Thôi tử hải nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nghĩ thầm hay là lại phát sinh sự tình gì. Tử hải, ta mơ thấy nhân nhi, nàng vẫn luôn khóc, không thể nói chuyện. Ngồi sụp trong một góc, ta rất sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì. Ta hỏi nàng ở đâu, nàng nói không được lời nói. đối với nhắm hướng Đông Phương hướng chỉ chỉ sau đó là một cái đã bái bái bộ dáng Hoàng Văn Tuấn cảm thấy chính mình nếu là không nói ra tới hắn sẽ điên mất Phương Đông quỳ lại này rốt cuộc là có ý tứ gì ngươi muốn nói là Hoàng Cung đi kia cũng không có khả năng Hoàng Cung không có khả năng sẽ chào nàng rốt cuộc này Hoàng Cung cũng không ở Phương Đông a Thôi Tử Hải cảm thấy này Hoàng Văn Tuấn có phải hay không hồ đồ này mộng có thể tin tưởng sao Văn Tuấn, người đây là đang nằm mơ, vẫn là không cần đi tin tưởng. Trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai thì tốt rồi. Không, tử Hải, ta có thể cảm giác được, đây là trời cao cho ta chỉ thị, nếu không chính là nhiên nhi tới nói cho ta. Ta nhất định phải tìm được nhiên nhi, ta bình an mang nàng ra tới, liền phải bình an mang nàng trở về. Tuy rằng tô hảo cùng tô lê đều đối nàng không như vậy thân cận, nhưng rốt cuộc là bọn họ thân tỉ muội. Nhiên nhi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, ta không thể cứ như vậy không tìm nàng, ta đây vẫn là người sao. Hoàng Văn Tuấn không nghĩ nhìn đến tô lê đối chính mình thất vọng bộ dáng, đương nhiên tô nhiên cũng là hắn thế tử, hắn có nghĩa vụ chiếu cố nàng, đừng nói hiện tại trong lòng đối nàng còn có một tia cảm tình. Lúc này Sai minh Việt vào được, Hoàng Văn Tuấn liền hỏi hắn, Minh Càng, Phương Đông, Quỳ lạy, đoán kinh thành một cái chỗ ở tên. Hoàng Văn Tuấn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Phương Đông quỳ lệ, chính mình hỏi nàng ở đâu, nàng cứ như vậy, kia chẳng phải là nói cho chính mình sao. Đây là này ở Kinh Thành, thật sự khó đoán. Vừa vặn Sai Minh Việt thích nhất mấy thứ này, hắn là đoán này đó cao thủ, hỏi hắn, có lẽ hắn có thể đáp được. Sai Minh Việt vướt ve cảm, lẩm bẩm tự nói, Phương Đông quỳ lệ, Kinh Thành một cái chỗ ở. nay Kinh Thành Hoàng Cung không ở Phương Đông. cùng phương đông cũng đắp không vào đề, nếu không chính là kinh thành. Chính là tại đây kinh thành, ở phương đông phòng ở, tốt còn không có mấy cái, phải quỳ bái liền càng không có thể. Cái gọi là phương đông, là mặt trời lặn mặt trời mọc thời điểm, cũng chính là sáng sớm cùng ban đêm. Quỳ lệ giống nhau đều là sáng sớm cầu nguyện quỳ lễ đi. Sáng sớm, quỳ lễ, chỗ ở tên. a, ta đã biết, thần vương phủ, đúng hay không? hoàng văn tuấn cùng thôi tử hải nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc run rẩy thanh nhẫm hỏi ngươi xác định chỉ vào phương đông quỳ lệ, chính là thần vương phủ ân toàn bộ kinh thành muốn người quỳ lệ địa phương trừ bỏ hoàng cung chính là những cái đó vương gia linh tinh mà hiện giờ kia thần vương phủ vương gia là đường kim hoàng thượng thúc thúc ngươi nói này quyền lợi lớn không lớn trừ bỏ hoàng cung có thể làm người lễ bái địa phương chỉ sợ cũng liền kia thần vương phủ Hơn nữa phương đông vị trí, ngươi nói phương đông vị trí có thể có gì? Trong kinh thành địa phương ngươi cũng xem qua. Kia chỉ có thể nói là ẩn dụ, phương đông chính là mặt trời lặn mặt trời mọc, mặt trời lặn liền không nói, mặt trời mọc chính là sáng sớm, sáng sớm lễ bái, còn không phải là muốn thỉnh ăn sao? Nơi nào thỉnh an muốn lễ bái, nghĩ tới nghĩ lui còn không phải là thần vương phủ. Kia thần vương phủ vừa vặn cũng một cái thần là sáng sớm hài âm. Hoàng văn tuấn rốt cuộc ngồi không yên. Mặc kệ này có phải hay không đối, là nằm mơ cũng hảo, là thật sự cũng thế, nhất định phải đi nhìn một cái mới có thể an tâm. Văn Tuấn, ngươi đây là muốn đi đâu? Thôi tử hải giữ chặt hoàng Văn Tuấn, bằng không hắn đi ra ngoài. Kia thần vương phủ là địa phương nào, há là hắn có thể đi, muốn đi nói, bị vu cái sông loạn lình tinh tội danh hoặc là thích khách đều thành, tóm lại chết chắc rồi. Sai Minh Việt vẫn là có chút phản ứng không kịp, này hai cái là ở sướng tùng đâu. Các ngươi ai cho ta giải thích hạ, đây là vì sao a Minh Càng, ngươi hỗ trợ một chút, khuyên nhủ hắn, hắn nói cái này là ngươi đoán, là nằm mơ mơ thấy tô nhiên, sau đó liền đoán. Kết quả ngươi nói cái này địa phương, hắn liền phải giết qua đi. Kia thần vương phủ là địa phương nào, há là hắn nói tiến là có thể đủ tiến. Sai Minh Việt vừa nghe cái này ngốc ở, vội vàng đối Hoàng Văn Tuấn nói, Văn Tuấn, vừa rồi đều bị mù bẻ, ngươi đừng để trong lòng. Ta phương đông cùng quy lệ, sao có thể cùng thần vương phủ có quan hạn? Phần 191 Hoàng Văn Tuấn Hai mắt đỏ đậm, nói, không phải thần vương phủ là địa phương nào, ta chính là nghĩ nhiên nhi hiện tại biến mất lâu như vậy. Ta không biết nàng rốt cuộc ở đâu, lần trước một thân là huyết nói cho ta, muốn ta cứu cứu nàng. Các ngươi loại này loại này vô lý càng đâu. Không cần phải nói, nhất định là thần vương phủ, trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Cũng chỉ có thần vương phủ có cái kia quyền lực, một tay che trời, đem phía trước sự tình, cưỡng chế tới. Hoàng Văn Tuấn như vậy vừa nói, mặt khác lệnh người cũng gật gật đầu. Tại đây kinh thành, có thể làm được như vậy, có thể nói là quyền thế ngọc trời. Nếu dựa theo như vậy tới kiểm tra nói, cũng không bao lâu người. Văn Tuấn, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi ngẫm lại như thế nào là cái gì thân phận, kia thần vương phủ là cái gì thân phận. Không phải ai đều có thể đủ xông loạn. Như vậy đi, ngươi không phải làm ơn ngươi thái sư hỗ trợ sao? Sáng mai ngươi đi cùng hắn thương lượng thương lượng, từ hắn ra mặt nói, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Hoàng văn tuấn giờ phút này căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Nhìn trước mắt hai người, dùng sức chớp chớp mắt, đem mang theo ướt át nước mắt bước trở về. Hành, ta nghe các ngươi. Tối nay chú định là cái vô miên chi dạ, Tô nhiên vẫn luôn suốt cao không lùi, cả người hơi thở thoi thoát. bị cha tấn không ra hình người. Bất quá hơn nửa tháng thời gian, gầy dư lại ra bọc xương. Thanh Mai nhìn trước mắt nữ nhân, khẽ cắn môi, tưởng trực tiếp bóp chết nàng tính. Nhưng nghĩ đến vương gia nói, cần thiết muốn lưu lại nữ nhân này, trong lòng hận không được. Chính mình đường đường một cái nhất đẳng đại A đầu, cư nhiên tới hầu hạ loại này thôn cô, này không phải rơi chậm lại nàng cách điệu sao. Hôm nay bất quá nho nhỏ giáo hấn một chút nàng. hiện tại liền cấp toàn bộ muốn chết không sống cho ai xem. Nhìn trên bàn chén, đang xem xem hơi thở thoi thóp người, quyết định vẫn là đi đem trong vương phủ thái ý ý mời đến nhìn xem. Nếu không ngày mai vương ra đã biết, thế nào cũng phải bị bái một tầng ra không thể. Thô nhiên hô hấp nhỏ bé, dồn dập Nàng biết chính mình rốt cuộc chịu không nổi nữa, rốt cuộc đời không được tuấn ca ca tới. Cứ như vậy đi, đã chết cũng hảo, ai làm nàng trước kia làm bậy quá nhiều, liền nương lâm thời. cũng chưa đi đã lạy cũng chưa cho nương tống trung quá làm vậy coi như là vì trước kia ngồi xuống hết thảy chuộc tội đi mơ mơ màng màng chung lại có người cầm một chén đồ vật hướng miệng mình biên rót không nàng không cần uống lên cứ như vậy đã chết đi tồn tại quá thống khổ buổi sáng giờ thìn không đến hoàng văn tuấn cũng đã tới rồi thái sư phủ bạc thái sư lão nhân cho nên lên cũng tương đối sớm hơn nữa lúc này cũng đã hạ chiều Nhìn đến Hoàng Văn Tuấn vội vàng tiến lên, Văn Tuấn à, người kia đem cây quạt, thật là cái thứ tốt. Có thể hay không nói cho ta, kia họa cùng viết lưu niệm là ai làm. Như thế tài hoa, thật là ta hạo nguyệt ít có. Ngày hôm qua còn Hoàng Văn Tuấn cấp đưa cây quạt, thái sư đám người đi rồi, chính mình nghiên cứu lên. Nhìn đến mặt trên tranh chữ, càng xem càng là vui mừng. Hơn nữa cái này cây quạt, nghe nói chờ thời tiết nhiệt, còn có thể phiến ra phong tới. Tiên sinh, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Tiên sinh, ta tức phụ ở thần vương phủ, chính là ta không có biện pháp tiến vào, mang về tới, còn tưởng thân tiên sinh hỗ trợ. Bạc Thái Sư nhìn Hoàng Văn Tuấn liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết ở thần vương phủ? Hoàng Văn Tuấn tự nhiên không thể nói là nằm mơ, nằm mơ đến. Liền Dũ mi không nói một câu, kỳ thật muốn chính hắn tin tưởng là thần vương phủ đều rất khó. Rốt cuộc Tô nhiên cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, như thế nào sẽ là thần vương phủ đâu. Hơn nữa bọn họ muốn bắt nhiên nhi làm cái gì. Nhìn đến này cũng Hoàng Văn Tuấn, Bạc Thái Sư thở dài một hơi, liền nói, Thành, trong chốc lát ngươi theo ta cùng đi đi. Bất quá đi nơi đó, ngươi liền tốt nhất chuẩn bị tâm lý đi. Nghe được lời này, Hoàng Văn Tuấn trong lòng lộ bột một chút, có một tia kinh hoàng hiện lên. Vương ra, ngoài cửa Bạc Thái Sư tới chơi. Mới vừa về đến nhà, còn không có thay cho chiều phục diệp viêm phong hơi hơi nhún mẩy. Hảo, người đưa tới trong thư phòng, ta một lát liền qua đi. Dứt lời, nhanh chóng thay cho quần áo, xoay người vào thư phòng. Tiên sinh, muốn tới như thế nào không đề cập tới sớm cho ta biết hạ, hiện tại còn làm ngươi lợi lâu, là viêm phong sai. Bạc Thái Sư đã từng là dạy dỗ diệp viêm phong cùng tiên hoàng tiên sinh, cho nên nhìn đến Bạc Thái Sư, diệp viêm phong vẫn là thực cung kính. Không đáng ngại, vị này chính là Hoàng Văn Tuấn, là ta năm nay Tân thu môn sinh. Bạc Thái Sư nói xong, đem người đi phía trước đẩy. Hoàng Văn Tuấn nhìn trước mắt nam nhân liếc mắt một cái, mà rũ xuống đôi mắt, đem trong mắt hận ý bỏ bất đi, trầm thấp thanh âm nói, Hoàng Văn Tuấn gặp qua vương ra. Diệp Viêm Phong có chút minh bạch, này Hoàng Văn Tuấn không phải cái kia tiện nữ nhân tướng công sao. Xem ra cái này Hoàng Văn Tuấn vẫn là có chút bản lĩnh. Chính mình cũng chưa lộ ra bất luận cái gì thanh âm, hắn lại như thế nào tìm tới tới. Còn thực thông minh mang lên bạc thái sư. Miễn lễ, không biết tới đây là có gì phải làm sao đâu. Tuy rằng trong lòng đã rõ ràng, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Bạc thái sư vừa nghe lời này, cũng không vòng cong, liền trực tiếp mở miệng nói, Viêm Phong, ngươi đem cái kia văn tuấn tức phụ còn cho người ta, chính là cái kia kêu, kêu tô nhân người. Diệp Viêm Phong khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Mang theo trâm trọng nói, ta đối như vậy nữ nhân không có hứng thú, trong phủ lại như thế nào sẽ có đâu. Bạc Thái Sư xem như nhìn hắn lớn lên, hắn nhất cử nhất động, lại như thế nào sẽ không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Người cái nhại danh, chạy nhanh còn cho nhân ra. Một cái thôn nhỏ phụ, người cứ như vậy. Kêu lâm băng không cùng ngươi nháo sao. Bạc Thái Sư trong lòng cũng cấp, hắn còn chờ trở về, làm Hoàng Văn Tuấn nói cho hắn, này cây quạt là ai làm. Có thể hay không cấp dẫn tiến một chút đâu? Nàng quản không được. Diệp Viêm Phong hiện tại đôi mắt một mảnh lạnh băng, trong miệng vô tình phun ra như vậy một câu. Ngoài cửa thần vương phi nghe được lời này, tay chân lạnh lẽo. Bất quá vẫn là gõ gõ môn, có người tới đón nàng đi trở về tốt nhất. Nàng không thể nữ nhân kia chết ở ở trong phủ, hơn nữa Viêm Phong hiện tại đã qua nhiều lực chú ý đều tại đây mặt trên, này không thể được. Tới là lúc nàng đã sai người đem tô nhiên mang lại đây dù sao liền dư lại một hơi có chết hay không cùng nàng không quan hệ nàng chỉ cần bảo hộ hảo thanh bích chủ nhân không bị thương liền hảo nhưng rõ ràng trước mắt nữ nhân không phải cốc cốc cốc thần vương phủ gõ ba tiếng đợi trong chốc lát mới mở cửa đi vào nhìn đến bạc thái sư liền cười nói khoảng thời gian trước kia nữ bị người đổi giết ta đi ngang qua thời điểm liền thuận tay cứu nàng hiện giờ nàng thân mình không tốt Chúng ta cũng chiếu cố không được. Nếu các ngươi người đều tìm tới, bên kia mang đi đi. Dứt lời nhìn đến hai cái nha đầu, đỡ tô nhiên đi đến. Mà tô nhiên trừ bỏ mỏng manh hô hấp, cùng người chết không có giống nhau khác nhau. Hoàng Văn Tuấn cũng không biết chính mình là như thế nào ôm tô nhiên đi, cũng không biết bạc thái sư đã đi chưa. Cứ như vậy, đờ đẫn biểu tình, ôm tô nhiên đi ra thần vương phủ. Ngoài cửa chờ thôi tử hải cùng xài minh việt nhìn đến người quả nhiên là tại đây. Thoáng kinh ngạc, nhưng vừa thấy người kia rũ đầu cùng tay nữ nhân, trong lòng tự lộ bột bồn chồn Người không được vẫn là đã chết. Thư phòng nội, ngươi cứ như vậy làm người mang đi. Diệp viêm phòng nói nghiến răng nghiến lợi. Không mang theo đi có thể như thế nào, này nữ đều phải bị các ngươi tra tấn đã chết. Đặt ở này, cũng liền tử lộ một cái, ngươi cho rằng có thể hỏi ra cái gì. Ta đều điều tra qua, cái này nữ không nói dối. Thần Vương Phi nhìn chính mình tướng công liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bạc Thái Sư không quá minh bạch, bọn họ hai cái rốt cuộc là có ý tứ gì? Thiên sinh, vừa rồi cái kia nữ chính là mang này thanh bích nữ nhân. Diệp viêm phong vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến tôn kính Bạc Thái Sư, vẫn là nhịn không được ra tiếng. Thanh bích, thanh bích ở đâu? Bạc Thái Sư thanh âm đều thay đổi. Có chút kích động, có chút kinh hỉ, nhưng càng là không biết làm sao. Mười mấy năm, suốt mười mấy năm, bạc thái sư vướt ve trong tay thanh bích, rơi lệ đầy mặt. Thử tương người đâu? Diệp viêm phong lắc đầu, hắn nếu là biết, hiện tại cũng sẽ không tại đây. Vừa mới có như vậy một đinh điểm manh mối, chính là lại hỏi không ra cái nguyên cơ tới, như thế nào đều tìm không thấy người. Không tìm được người vẫn là không ở này. Bạc thái sư run rẩy thanh âm hỏi. Hắn hy vọng là người sau, không cần lại cho hắn hy vọng. lại làm hắn thất vọng. Hắn đã già rồi, rốt cuộc không chịu nổi cái loại này mất đi ái nữ thống khổ. Không tìm được người, cái này Thanh Bích là vừa mới kia Hoàng Văn Tuấn ôm đi nữ nhân kia phát hiện. Nghe nói lúc ấy là mang ở tay nàng thượng, bị người đuổi giết, trùng hợp bị băng nhi nói cứu. Nhưng kia nữ nhân vừa thấy liền không biết tử tương nữ nhi, Thanh Bích không nhận chủ không nói, hai người tuổi tác thượng cũng có khác nhau, tử tương không thấy 17 năm, nhưng kia nữ 18 tuổi. Tuổi tác đi lên nói, liền không nói. Nhưng vấn đề quái liền quái ở, thanh bích sẽ dừng ở tay nàng thượng. Tiên sinh ngươi cũng biết, này thanh bích nếu không phải tử tương tự nguyện khởi ra, là bất luận kẻ nào đều bắt không được tới, hoặc là liền biến mất không thấy. Nhưng ngươi xem, hiện tại còn hảo hảo, vậy tỏ vẻ đã từng là tử tương tự nguyện khởi ra. Ta liền tưởng không ra, vì sao tử tương sẽ tự nguyện khởi ra, nguyên nhân là cái gì, nàng hiện tại người ở nơi nào. còn có này thanh bích vì sao sẽ dừng ở như vậy một nữ nhân trên tay. Vô số vì cái gì không ngừng tràn ngập ở diệp viêm phong trong đầu, mười mấy năm trước, tử tương không thấy phía trước xác thật là có thai, nhưng cũng không đến mức có thể có một cái 18 tuổi nữ nhi. Kia mặt mày không có bất luận cái gì một kia giống nhau. Bạc Thái Sư có chút không tiếp thu được, này thanh bích đều đã trở lại, kia nữ nhi ở đâu. Vì sao lúc trước nàng nữ nhi sẽ biến mất không thấy, liền tính là số dốc. kia còn có hắn cái này cha ở không phải. Rất nhiều đồ vật là căn bản không có đạo lý sự tình, chỉ là đến bây giờ đều lý không rõ ràng lắm. Đã từng cho rằng nàng đã chết, nhưng như thế nào sẽ chết, cho dù chết, kia thanh bích không có đời sau truyền nhân liền sẽ hủy diệt, khói nhẹ cũng sẽ theo thanh bích hủy diệt mà hủy diệt. Nhưng khói nhẹ không có, thanh bích khẳng định cũng là đã không có. kia hắn nữ nhi đâu, hắn nữ nhi ở nơi nào. Nàng trong bụng chính là nam hải vẫn là nữ hải. Hiện giờ nghĩ đến cũng có 17 tuổi đi, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Lúc trước vì sao không thấy, còn có cái kia sát thủ là chuyện như thế nào, vì sao nhìn đến mang theo thanh bích nữ nhân, liền phải sát, có phải hay không lúc trước chính là so người hãm hại. Sửa sửa suy nghĩ, cố nén nội tâm thống khổ, đối với diệp viêm phong nói, viêm phong, đa tạ. Văn tuấn bên này, ta sẽ tìm một cơ hội thám thính thám thính một chút. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm được tử tương, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ta liền hy vọng ở chính mình sinh thời, có thể đang xem liếc mắt một cái. Bạc Thái Sư phảng phất lập tức già rồi vài tuổi, nguyên bản hơn 50 tuổi tuổi, bởi vì tinh thần thoạt nhìn còn tính hảo, cho nên thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ. Trừ bỏ kêu bởi vì năm đó tử tương không thấy, mà đã hoa dâm giống nhau sợi tóc. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình, tử tương còn sống. Nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng hôm nay nhìn đến Thanh Bích, không có nhìn đến tử tương, trong lòng rất là thống khổ. Thanh Bích cùng tử tương thoát ly, hoặc là chính là tử tương đã chết, nàng có nữ nhi, cho nên Thanh Bích tồn lưu. Hoặc là chính là tử tương chưa chết, nhưng chịu đựng quá cái dạng gì chắc trở, bất đắc di dưới, Thanh Bích bị bắt giáo ly ra tới. Mặc kệ là cái nào kết quả, đều không phải hắn có thể thừa nhận. Hiện nhiên Diệp Viêm Phong ý tưởng là cùng bạc thái sư giống nhau. Cho nên ở phát hiện tôi nhiên không phải tử tương nữ như sau, cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là hại tử tương người. Mặc kệ tử tương là đã chết cũng hảo, vẫn là trải qua chắc trở cũng thế, nhất định đều là cùng nàng hoặc là nhà bọn họ có quan hệ. Hiện giờ nói nàng nương đã chết, kia này manh mối đi nơi nào tìm, tra được tư liệu cũng là bình phạm không thể lại bình phạm, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì một tia tì vết. Hắn điều tra quá bọn họ một nhà, nam liền không nói, nữ kia tô lưu thị chính là một cái bình phạm không thể lại bình phạm thôn phụ, bất quá cũng đã chết. Cái này tô nhiên liền bất quá, tuy rằng có chút lòng dạ hẹp hỏi, nhưng kia cũng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Phần 192 Đến nỗi kia tiểu nữ nhi, tuy rằng không có gì bất họa, nghe nói bởi vì mang thai sinh con, sinh ra tới sau vừa thấy lại là nữ nhi, thanh âm vẫn luôn đều đãi nàng không tốt. Đây cũng là tình lý bên trong sự tình, vốn dĩ ở nông thôn địa phương, nữ nhi chính là bồi tiền hóa. Không nghĩ bọn họ loại này, nữ nhi có thể dùng để liên hôn, củng cố gia tộc thế lực. Kia tiểu nữ nhi còn không có cập kê đã bị bán, bán đi phía trước phong bình cực kỳ không tốt, bị bán lúc sau, nhưng thật ra kiên định sinh hoạt. Sau lại bởi vì tướng công đánh một con đại gấu đen, từ kia bắt đầu làm giàu. Bất quá này đó đều cùng bọn họ không quan hệ. này đó tư liệu thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Nhưng này quái, vì sao Thanh Bích sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ đâu, tra xét nhà bọn họ bốn đời người, kia tư liệu đều là bình thường không thể ở bình thường, bốn đời đều là vẫn luôn ở nông thôn cư trú. Lúc ấy cũng không có gì ngoại lai dân cư, kia Thanh Bích như thế nào sẽ không duyên cớ vô cơ ở kia xuất hiện. Luôn là nơi nào sẽ có chút vấn đề, nhưng lại không thể nói tới vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu. từ nơi nào bắt đầu không thích hợp. Lúc này thần vương phi triệu lâm băng đi đến, nhìn đến vẻ mặt khuôn mặt u sầu, phảng phất lập tức già rồi vài tuổi bạc thái sư, đang xem xem chính mình tướng công thần vương ra, liền mở miệng nói, hiện giờ khói nhẹ người thủ hộ là ta, trước kia vẫn luôn là ta bồi ở tử tương bên cạnh người. Hiện giờ muốn tìm người không khó, khuôn mặt thay đổi cũng không quan hệ. Ta này còn có một cái biện pháp, có thể hỗ trợ tìm được người. Mọi việc thanh bích người thừa kế, Nàng phía bên phải trên vai, đều sẽ một ngôi sao bộ dáng bớt. Diệp viêm phong mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi nói chính là thật sự. Bạc Thái Sư biết cái này, tử tương sinh hạ tới thời điểm liền có, nhưng hắn cũng không hướng này mặt trên tưởng. Lúc này nghe được triệu lâm băng lời này, đột nhiên cũng đi theo nhớ tới, liền gật gật đầu nói, không sai, lúc trước tử tương vai phải thượng cũng có một cái. Nếu có cái này liền dễ làm. Chúng ta phải người đi xuống tìm kiếm, trước đừng tiết lộ tiếng gió. Không vì mặt khác, liền vì còn có người muốn giết bọn hắn. tiên sinh, ngươi trở về không cần lộ ra cái gì dấu vết, hết thẻ giao cho ta đi làm. Băng nhi, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ta là thật sự lấy tử tương coi như muội muội. vì sao nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không tin ta. Ta quan tâm tử tương, gần nhất, chúng ta không thành thân phía trước, ngươi đã là vị hôn thê của ta. Tử tương là ta tiên sinh nữ nhi, là ta cùng hoàng huynh, tiên đế, sư muội. Thứ hai, bởi vì ngươi là khói nhẹ người thủ hộ, ngươi bảo hộ nàng, ta cũng muốn giúp ngươi bảo hộ. Tam, ngươi hẳn là biết, này thanh bích là ta hạo nguyệt quốc bảo, nơi này quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn, ngươi hẳn là so với ta càng vì quen thuộc. Bốn, ta liền không nói, nghiêm túc tính xuống dưới, này một trăm năm qua, tử tương cũng coi như là ta hoàng thất lưu lại huyết mạch. Tuy rằng này quan hệ có điểm xa. Ta nói như vậy, không vì cái gì, chỉ là muốn ngươi yên tâm, đừng nghĩ một ít có không. Hiện giờ tử tương không tìm được, ngươi biết bất bộ dáng, ta yêu cầu ngươi họa ra tới. Đợi khi tìm được người sau, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ xác nhận một chút. Ngươi hẳn là biết, hiện giờ trừ bỏ hồng nhi, này hoàng thất trực hệ huyết mạch, chỉ có chúng ta này một nhà. Này Giang Sơn, ta có trách nhiệm bảo hộ. Triệu Lâm băng đây là lần đầu nghe được chính mình tướng công bộ bạch trước kia nàng chính là bởi vì suy đoán quá nhiều, ở sẽ trong lòng không thoải mái. Đã hy vọng tử tương vĩnh viễn không cần trở về, lại muốn thời thời khắc khắc bảo hộ nàng, thật sự phức tạp, chỉ có thể làm chính mình càng thêm thống khổ. Một cái thanh bích cùng khói nhẹ sắc thật khởi không được cái gì tác dụng, nhưng là không có người thừa kế càng là không được. Thanh bích khói nhẹ cùng huyết mạch, đây là phân không khai. Hạ Nguyệt vì sao sẽ cường thịnh hơn 200 năm, đây là có nhất định đạo lý. Nghĩ vậy, triệu lâm băng có chút xấu hổ, nghĩ đến mấy năm nay đều là chính mình lo sợ không đâu. Hiện giờ đều hơn 30 tuổi, còn đang nói loại chuyện này, liền sắc mà tưởng đỏ, có chút xấu hổ nói, không thành vấn đề, ta một lát liền đi hoạ. Bất quá vương ra, ta suy nghĩ kia tô nhiên nếu có thể mang theo thanh bích, mặc kệ nàng có biết hay không. Ta cảm thấy cần thiết âm thầm điều tra một chút nàng. Mặt khác, nàng không phải kia lăng tiêu thành bách hoa chấn ra tới sao, chúng ta có thể âm thầm phái người đi bách hoa chấn bên kia điều tra một chút. Nhiều năm như vậy, tin tức khả năng sẽ không hảo tìm, nhưng không sợ tìm không thấy, ta tin tưởng tổng hội có người nhớ rõ lại nói ra tới. Bất quá khả năng sẽ không quá thuận lợi, có lẽ sẽ có người cản trở. Chúng ta bên này phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, chúng ta có thể phái người. kia đuổi giết chính là cái dạng gì người chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm có lẽ bọn họ cũng sẽ nghĩ vậy một chút còn có thanh dương gia mấy năm nay thanh dương huyền chỉ sợ cũng không thiếu âm thầm điều tra quá nếu như đụng tới bọn họ người ngươi phân phó hạ hết thể phối hợp bọn họ đi Bạc thái sư cảm kích nhìn thoáng qua triệu lâm băng nữ nhân này tuy rằng ghen ghét tử tương nhưng cũng vẫn luôn đều đứng ở nàng bên người giữ gìn nàng lúc trước nếu không phải tử tương không thấy Có lẽ nàng đều còn chưa tất sẽ cùng Diệp Viêm Phong thành thân. "Ân, ta đã biết. Ngươi nói Thanh Dương Huyền Tra xét như vậy nhiều năm, cũng không có kết quả, chúng ta này càng là xa xa không hẹn. Không tốt ở có minh xác mục tiêu, hoặc là là tử tương, hoặc là là nàng nữ nhi." Diệp Viêm Phong dứt lời, ôm chính mình thê tử, mãn nhãn cảm kích. Kỳ thật hiện tại bọn họ ba người đều minh bạch, mặc kệ thế nào, đều là vì có thể tìm được tử tương. Bạc Thái Sư vì tìm về gái nữ, triệu lâm băng vì người thủ hộ, hiện tại nàng nói cho chính mình nữ nhi, về sau nàng nữ nhi liền kế thừa nàng đi. Nếu không chỉ có thể từ nơi đó đầu đi tuyển ra một cái ưu tú người tới đón thế nàng. Diệp viêm phong còn lại là vì hạo nguyệt Giang Sơn, vì ba cánh. Lại nói tô nhiên bị Hoàng Văn Tuấn ôm ra tới sau, cả người chỉ còn lại có mỏng manh hô hấp, cả người sốt cao không lùi, xuyên thấu qua quần áo. Phảng phất đều có thể năng đến Hoàng Văn Tuấn giống nhau. Thôi tử hải cùng sai minh việt nhìn đến tình huống này, vội vàng ở phía trước chạy vội, hỗ trợ Hoàng Văn Tuấn hướng nhanh nhất hiệu thuốc mà đi. Này tô nhiên nhìn là sắp không được rồi, hô hấp cực độ mỏng manh, mắt thấy chỉ còn lại có một hơi. Hoàng Văn Tuấn tâm như lao cắt, thật sự nhịn không được, nước mắt từng giọt trông cậy vào hạ hạ xuống ở tô nhiên trên má. Bởi vì điều kiện hữu hạn bọn họ không có xe ngựa, không có xe bò. Chỉ có thể dựa vào hai chân chạy vội Nhưng lại không dám chạy quá nhanh Liền sợ thoáng một cái không cẩn thận Đem tôi nhiên cuối cùng một hơi Đều cấp chỉnh không có Thật vất vả Chạy đến gần nhất một nhà hiệu thuốc Hoàng Văn Tuấn đều phải khóc Đi vào Đối với kia đại phu liền phải quỳ xuống Kia đại phu cũng là cái minh lý lẽ người Vừa thấy bộ dáng này Vội vàng tiến lên giữ chặt Đừng tới này hư Người nhanh lên ôm vào đi ta đi xem một chút Hoàng Văn Tuấn đôi tay hai chân lúc này vô lực, trong lòng tại đây một khắc đột nhiên hảo tuyệt vọng. Hắn thậm chí đều suy nghĩ, nếu tô nhiên đi rồi, hắn đời này, cũng cứ như vậy. Thôi tử hải nhìn đến Hoàng Văn Tuấn như vậy, cũng bất chấp tị hiểm. Rồi tay đem tô nhiên từ trong lòng ngực hắn ôm lại đây, hướng trong đầu an tĩnh xương phòng đi đến. Sai Minh Việt kéo có chút đờ đẫn Hoàng Văn Tuấn cũng đi theo đi vào. Kia đại phu sớm đã ở phía trước chỉ lộ, đương tô nhiên buông là lúc. Hắn đem ba người đuổi ra đi, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Nay vẫn là hắn lần đầu nhìn đến một cái nữ tác nhân ra thương thành như vậy. Trên người thương hắn không dám nhìn, nhưng xem mặt thượng, cổ, đang xem xem ngón tay, liền biết đây là bị hình. Hoàng Văn Tuấn cả người đều đờ đẫn, mãn đầu hóc đều là tiến vào tiệm thuốc lúc sau, tô nhiên chỉ có hô hấp ra, không có hô hấp tiến bộ dáng. Hắn oan trách chính mình, vì sao phải kéo thời gian dài như vậy mới tìm được. Vì sao như vậy không có bản lĩnh? Chính mình đi khảo thí, thế tử ở nhà liền gặp như vậy chắc chở. Sai Minh Việt nhìn đến Hoàng Văn Tuấn không biết khi nào, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, liền lắc đầu, cũng chưa duỗi tay đi kéo hắn. Hiện tại vẫn là làm hắn một người an tịnh an tĩnh đi, kỳ thật bọn họ đều thực lo lắng tội nhiên, này nửa năm nhiều cảm tình, không phải chỗ giả. Thôi tử hải cùng Sai Minh Việt cũng không phải ngu ngốc, một người thế nào đối với ngươi? trong lòng vẫn là hiểu rõ. Mặc kệ nàng xuất phát từ cái dạng gì mục đích, nhưng cuối cùng này nửa năm nhiều, đều là đào tim đào phổi, nghiêm túc đối đãi Chẳng sợ cuối cùng là vì ích lợi, nhưng ít nhất này trước mắt là vô lợi nhưng đồ. Không biết qua bao lâu, đại phu ra tới. Hoàng Văn Tuấn một cái bánh xe, vội vàng đứng lên, tiến lên lôi kéo đại phu tay, hỏi, đại phu, ta nương tử thế nào? Đại phu nghiêm túc nhìn trước mắt ba nam tử. Đều là một bộ thư sinh trang điểm bộ dáng, thở dài một tiếng liền nói, hiện tại tạm thời hô hấp thông thuận, chỉ là có thể hay không quá hai ngày này, liền xem thiên ý nàng hoàn toàn không có cầu sinh ý chí, một lòng muốn chết, cái này thật đúng là khó mà nói a Ta biết có chút lời nói không nên nói, chính là các ngươi nhìn xem nàng kia cổ hứ thanh, vừa thấy chính là ra tới. Trên mặt liền không nói, kia tóc nhìn từng khối từng khối rất rất nhiều tóc, càng độc chính là kia ngón tay. cũng bị dùng kim đâm quá. Thân mình ta không có phương tiện kiểm tra, cũng không rõ ràng lắm. Bị nhiều như vậy cha tấn, còn có một hơi, xem như không tồi. Hiện giờ Lao Phu cũng coi như là tận trách, kế tiếp liền xem nàng cùng ý trời. Trong chốc lát ta đi khai cái dược, các ngươi trước đem trên người nàng nhiệt khí lui đi. Đều đốt thành như vậy, lại không lùi đi xuống, liền tính là tỉnh lại, đầu hóc cũng thiêu tròn váng. Nghe được đại phu nói, Hoàng Văn Tuấn hai chân lại lần nữa nhung ra. Thôi tử hải đỡ lấy hắn, nói, Văn Tuấn, hiện tại thu hồi ngươi sở hữu tâm tình, ngươi đi vào trước nhìn xem đệ muội, ta đi cho ngươi múc nước lại đây. Minh Cường về nhà lấy bạc, liền chúng ta ngày thường trên người mang, khẳng định là không đủ. Hoàng Văn Tuấn bị thôi tử hải đỡ lấy sau, lại cước cơ, cơ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hơi mang cảm kích nhìn thoáng qua hắn, tuy dùng có chút trầm thấp khàn khàn thanh âm nói. kế tiếp mấy ngày khả năng còn có vất vả các ngươi đều là huynh đệ không cho nói khách khí lời nói sai minh việt dứt lời xoay người trở về trước lấy chính mình bạc lót thượng lại nói ha hoa thôn a thanh thành thân sau không hai ngày cậu hùng muốn đi hắn cho chính mình ở trên đường thời gian là 8 ngày tô lê nhân cơ hội cũng mặc kệ ngày mấy được không liền mới vội vàng đem lương du cửa hàng hôm nay phòng sách cũng khai không có như thế nào trang hoàng Nguyên lai like cái dạng gì cách cục, hiện giờ vẫn là cái dạng gì. Chẳng qua kia phòng sách, nhưng thật ra nhiều một ít kệ sách cùng bảy biện sạp. Nói là phòng sách, kỳ thật bên trong bán co cây quạt, tranh chữ cùng với tô lê hỏa truyền tranh, chuyện cổ tích, các loại biểu đặt ngắn nhỏ nói. Buổi sáng là lương du phô khai cửa hàng, buổi chiều là phòng sách khai, bất quá cái này cắt băng đều là phạm hạo kiệt đã cho tới cắt băng. Lương du phô dùng tiểu văn làm trưởng quầy, Mà phòng sách còn lại là thỉnh Hoàng Nhã Mai tướng công, Phạm Hạo Kiệt Nhi tử Phạm Vĩ Văn làm trưởng quài. Bản thân Phạm Vĩ Văn chính mình là cái tu tài, vẫn chưa hướng lên trên khảo, chính mình cha là huyện quan. Nhã Mai sinh một đôi long vượng thai, hắn liền chuẩn bị ở chấn trên tìm cái dạy học tiên sinh công tác. Tô Lê mang theo Cẩu hùng đi thăm Hoàng Nhã Mai là lúc, biết đến dưới tình huống, nhân tiện liền cấp mời. Bởi vì là phòng sách, là văn nhân, tương đối cao nhã. Lại là huyện lệnh công tử, Tô Lê khai ra một tháng một lượng bạc tử giá cao, Phạm Vĩ Văn liền đồng ý. Phạm Hạo Kiệt sẽ tiểu vớt điểm bạc, lại có lương tháng, một năm thu vào kỳ thật cũng không nhiều ít. Dĩ Vang chủ yếu nơi phát ra với hạng đại địa chủ, nề hà nhân gia hiện tại truyền tâm mang theo thê tử đi Tô Lê ở Lê Hoa thôn cũ phòng làm người đi, phía trước khoản thu nhập thêm cũng không kiếm được, trong nhà một đống nha hoàn, người hầu, còn có thê nhi muốn dưỡng. Nhật tử cũng quá căng thẳng. Quanh năm suốt tháng, cũng liền không dư lại nhiều ít bạc. Mà phạm vĩ văn bởi vì thành thân, lại làm phụ thân duyên cớ, liền nghĩ độc lập ra tới. Cho nên đối với tô lên nói một tháng một hai bạc, cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật một lượng bạc tử thật sự trướng mắt, nhưng này chấn trên một tháng một lượng bạc tử, lại có thể không song thân phận sống, thật sự không có. Người đọc sách khinh thường vì thường, trong nhà làm quan, càng là không được. Sĩ nông công thương, thương xếp hạng nhất mạc, cho nên tử thương là không có khả năng, mà Phạm Vĩ Văn cũng tự nhận không phải kia khối liêu. Nhưng phòng sách không giống nhau, tô lê phòng sách bán tranh chữ, bán chuyện xưa thư, đương nhiên còn có thiếu bộ phận đương thời đồ vật này đó đều là Phạm Vĩ Văn chưa bao giờ gặp qua. Thả ở như vậy địa phương công tác, tiếp xúc đều là văn nhân học sinh linh tinh, cho nên sẽ không rất giá trị con người. Hơn nữa cái này công tác tiền lương sắc thật muốn dạy chi chấn trên muốn cao, liền vui vẻ đồng ý. Bất quá ở kia phía trước là từng có suy xét, nhưng Tô Lê hứa hẹn, bán ra một bộ tranh chữ, cây quạt, bạc giá bán ở 1-2 trở lên, liền cấp một tầng trích phần trăm, đây mới là thúc đẩy hắn đáp ứng điều kiện. Rốt cuộc nhà hắn còn có hai đứa nhỏ, cùng với tức phụ muốn dưỡng. Phần 193 Mà Tô Lê còn lại là suy xét đến thân phận của hắn, không nói mặt khác. Liền hướng về phía huyện lệnh gia công tử, cái này danh hảo, tới cửa tới người, mặc kệ là bắt chuyện cũng hảo, mặt khác đồ vật cũng thế, đều hoặc sở hoặc thiếu sẽ thăm nàng cửa hàng. Tô Lê Giai đoạn trước không có làm tuyên truyền, hiện tại dùng phạm vi văn muốn cũng chỉ là một cái hiệu ứng thôi. Bất quá bách hoa chấn người đều biết, kia hừng hực phòng sách là Tô Lê Gia sản nghiệp, cục cưng phòng là Tô Lê Gia sản nghiệp, sinh hoạt tiện lợi phường là Tô Lê Gia sản nghiệp. Hiện giờ cục cưng phòng cùng sinh hoạt tiện lợi phường sinh ý, Tô Lê không phát sầu, liền dư lại này hừng hực phong sách. Bất quá này cũng chả sao cả, thị trường là yêu cầu chậm rãi mở ra, tân sự vật cũng là yêu cầu một cái nhận chi quá trình. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, Tiểu Hùng Hùng không sinh bệnh liền thành. Sáng sớm Cẩu Hùng cùng Tô Lê liền ngủ hạ, ngày mai liền đi, đã không có quá nhiều thời giờ tại đây háo, trong lòng cho dù có lại nhiều không tha, cũng cần thiết muốn bông. Tô lê giàu dĩ không vui, nàng trong lòng luyến tiếp, trong khoảng thời gian này, nếu không phải cậu hùng giúp nàng xử lý như vậy nhiều sự tình, chỉ sợ nàng sớm đã suy sụp. Lăng tiêu thành đồ vật, đều là cậu hùng một tay hoàn thành, tô lê thậm chí liền đi xem cũng không xem một cái. Mà bách hoa chấn đồ vật, tô lê chỉ là vẽ tranh, cậu hùng phụ trách tìm người y ấn chuyện xưa thư cùng tranh liên hoàn. Mặt tiền cửa hàng bài tiện, phạm hạo kiệt mời, tất cả đều là hắn làm. Thậm chí liền thân Phạm Vĩ Văn, đều là hắn chủ ý. Tô Lê trong lòng cực độ không tha, bọn nhỏ cũng mới cùng hắn thục nghiệm lên, này liền phải đi. Ôm cầu hùng eo, Tô Lê quả muốn rớt nước mắt. Không biết vì sao, ở cầu hùng trước mặt, nàng liền rất tự nhiên biến thành tiểu nữ nhân, một chút ngày xưa cường ngạnh hình tượng cũng không có. Chuyện gì, đều có tướng công kiêng. A Lê, ngươi nhìn xem chu Trấn Hưng cùng hàng côn, ngươi muốn cái nào, ta lưu lại cho ngươi. Hiện giờ A Thanh cũng thành thần, cũng ở tại cái này trong viện, này phong ở lại quá 10 ngày qua, cũng có thể nên xong kia trong đất, cũng không sai biệt lắm. Bất quá này đó ngươi đều đừng động, giao cho bọn họ. Vẽ tranh mỗi ngày không thể vượt qua hai cái canh giờ, bằng không ta sẽ sinh khí. Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu nhục bao hai cái, còn phải vất vả ngươi. Cầu Hùng túi đầu hôn hôn tô lê cái chán, trong lòng không tha, chính là không thể nơi hả. Ân. lưu lại hàng côn đi hắn tương đối hảo điểm tiểu mầm bọn họ tựa hồ càng thêm thích hắn ngươi nói hắn có thể làm được sao còn có biết chữ phải không ta đây làm hắn làm đại quản sự cùng á thanh giống nhau ngươi cảm thấy thành sao tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng yêu cầu người bảo hộ ai ta cảm thấy nhân thủ vẫn là không đủ này vạn nhất nếu là nhiều kiếm một ít bạc có người đỏ mắt bắt cóc chúng ta hài tử nhưng làm sao bây giờ Tô Lê có chút buồn lo vô cớ, nhưng là tưởng tượng này cũng không phải không thể nào sự tình. Hiện tại hai đứa nhỏ đều hài tử, vừa mới sẽ đi đường hài tử, đều hiếu động, nơi này đi một chút, chạy đi đâu đi. Tiểu nhục bao mấy ngày nay càng là đến không được, dùng dây thừng nắm bạch tiêm hoặc là hắc bối nơi nơi đi bộ. Lúc này mới đi đường hơi chút ổn thỏa một chút thôi. Đừng nghĩ những cái đó có không, A Thanh cùng Hàn Côn ngươi đều có thể trọng dụng. Quay đầu lại ta hồi quân doanh lúc sau, cùng thanh dương đại ca thương lượng một chút, đến lúc đó nhiều cho ngươi phái vài người, ngươi an tâm an tâm. Cầu hùng dứt lời, lại lần nữa đem trong lòng ngực người ôm sắt một ít. Ân, chỉ là cảm giác kiếm tiền hảo kho A, kế tiếp hảo sinh chiếu cố tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng, kiên trì chịu đựng năm nay, sang năm bắt đầu cấp tiểu hùng hùng trị liệu. Quá đoạn thời gian lại dưỡng mấy chỉ cầu, ta làm bạch tiêm cùng hắc bối đi trong núi cho ta tìm xem. Có hay không trăm năm nhân xâm cùng linh chi, lộng điểm trở về, đến lúc đó liền ít đi không ít bạc. Tô Lê tin tưởng nhà bọn họ bảo bối là cái thần kỳ, này hai chỉ cầu cũng là. Đều thực thông linh, từ lúc bắt đầu ở kia trong sơn động cảnh trong mơ bắt đầu, liền có ẩn ẩn dấu hiệu. Hiện giờ tiểu nhục bao đi ra ngoài không cần người ôm, chính mình đi ra ngoài đi bộ, đều là nắm bạch tiêm hoặc là hát bối, kỳ thật là này hai chỉ cầu ở bảo hộ hán. Bọn họ thực thông minh. Một con cầu bảo hộ một người, đem tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao đều xem thực hảo. Ai A Lê, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụng, này tiểu hùng hùng dược phí đều ra không dậy nổi A. Cầu hùng có chút tự trách, như thế nào có thể cho đến A Lê mới hơn 100 lượng bạc đầu, nếu là một ngàn nhiều hai thì tốt rồi. Sẽ không, ta tướng công là cái anh hùng, nhìn xem trên người của ngươi chiến tích sẽ biết. Như vậy nhiều sẹo, tuy rằng ta nhìn rất đau, nhưng cũng là quan vinh. Không phải sao? Ngươi đã thực hảo, mỗi tháng lương tháng đều tích quốc, lúc này mới một năm rưỡi, liền có hơn một trăm lượng bạc. Đặt ở trước kia, đây là chúng ta cũng không dám tưởng tượng. Nếu chúng ta chỉ là bình thường tiểu dân chúng, này đó bạc, đủ chúng ta sinh hoạt vài thế hệ. Cho nên a, ngươi không cần tưởng một ít có không? Ta tô lê tướng công, có thể không lợi hại sao? Tuổi con trẻ, chiến công phi phàm, vẫn là một cái đường đường pho tướng. Này bao nhiêu người đến hâm mộ ta à? Cầu hùng nghe được tô lê lời này, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra một ít, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, thẳng nhiên nói, A Lê, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Chờ sau khi trở về, ta sẽ vẫn luôn bồi ở ngươi cùng bọn nhỏ bên người. Thanh Dương Đại ca nói, Hoàng thượng đã ở kinh thành cho ta phủ đệ, đến lúc đó ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền qua đi trụ, không muốn. Chúng ta tại đây cũng đúng. Chờ đánh giặc xong, ta cùng hoàng thượng xin con hương, chúng ta không lo quan, phải hảo hảo bồi ngươi, tốt không? Tô Lê hơi hơi giật mình, nay hoàng thượng ở kinh thành ban cho phủ đệ. Chuyện khi nào, hắn cũng chưa nói a. Có lẽ là nhìn ra Tô Lê nghiêm trọng nghĩ hoặc, cầu hùng nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm trước sự tình, có người chuyển tin lại đây. Thanh chỉ đã tới rồi quân doanh, thanh dương đại ca tin nói. Một cái là cảm tạ ngươi vì quân doanh làm ra công hiến, một cái là ta này đã hơn một năm tới công hiến. Đây đều là thanh dương đại ca cấp đăng báo. Đương kim hoàng thượng tích tài, cho nên chính thức phong phủ đệ. Phó tướng từ nhị phẩm, phủ đệ ở kinh thành, là một cái tam tiến tam xuất sân, người hầu tỷ nữ 20 người, bất quá này đó bạc đều không cần chúng ta ra. Hoàng thượng bên kia nói, mặt khác phong thưởng chờ chiến thắng trở về, hồi kinh lại cấp. Ta vốn dĩ nghĩ, nếu là trực tiếp cấp bạc thì tốt rồi, như vậy chúng ta tiểu hùng hùng liền có tiền, không cần ngao một năm, ai. Tô Lê tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không nói cái gì, rất nhiều đồ vật đều là tướng công lấy mệnh đổi lấy. Tuy rằng hắn không nói, nhưng nhìn trên người hắn vết sẹo sẽ biết. Có mấy cái vết sẹo vẫn là trước ngực một cái, phía sau lưng một cái. Vừa thấy chính là bị mũi tên bắn thủng thân mình, hắn chưa nói. cũng chỉ là không nghĩ làm chính mình lo lắng thôi tướng công ta không có mặt khác yêu cầu ta chỉ nghĩ ngươi có thể bình an trở về cái gì con trước cái gì bạc người hầu lình tinh vinh hoa phú quý chúng ta không cần bạc chúng ta có thể kiếm tiểu hùng hùng bệnh chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp nhưng ngươi mệnh là chân quý nhất chỉ cần ngươi bình an ta liền ăn tâm. tô lê dứt lời gắt gao cầu hùng trong lòng ngực trời biết nàng có bao nhiêu luyến tiếc hắn Đã từng mới vừa nhìn đến trên người hắn vết sẹo, nàng có bao nhiêu thống khổ. Nếu không phải mạng lớn, có phải hay không đã chết? Tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao, không còn có cha. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ hảo hảo tồn tại trở về. Ta không nghĩ tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao từ đây đã quên ta cái này cha. Cậu hùng nửa nói giỡn vô vô tô lê phía sau lưng. Tô lê không nghĩ ngủ, cũng ngủ không được. Tưởng tượng đến này vừa đi. không biết khi nào mới có thể tái kiến nàng trong lòng liền hốt hoảng sợ hai từ đây từ biệt rốt cuộc không còn ngày gặp lại nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân trong lòng cái loại này bất an càng ngày càng gì nàng yêu cầu một cái an ủi một cái có thể chấn an nàng trong lòng bất an an ủi cầu hùng làm sao không thấy ra nàng ý tưởng hắn cũng không tha không có biện pháp nếu có thể nói Hắn hận không thể đem Tô Lê cùng hai đứa nhỏ xoa tiến thân thể hắn mang đi. Sắp chia liệu u sầu cùng bất an, chỉ có thể dùng liều chết triển miên tới hủy diệt. Đương đệ nhất thanh gà gáy vang lên, hai người mới thoáng từ bỏ. Cậu hùng nhẹ nhàng nói một tiếng, ngủ đi. Tô Lê gắt gao ôm hắn, rất sợ chính mình một ngủ, hắn liền rời xa chính mình mà đi. Sáng sớm thiên hơi hơi sáng lên, cậu hùng nhẹ nhàng đẩy ra Tô Lê, mặc vào quần áo. Cầm lấy đêm qua đã thu thập tốt tay nải, cùng với làm hàn côn cấp hỗ trợ họa một nhà bốn người bức họa. Còn có hai đứa nhỏ đơn độc bức họa, Tô Lê cùng hai đứa nhỏ cùng nhau bức họa, đều bỏ vào trong lòng ngực, dán ngực vị trí phóng. Nhìn thoáng qua trên giường tiểu thê, cắn chặt răng, xoay người rời đi. Sớm tại cậu hùng lên mặc quần áo hết sức, Tô Lê đã tỉnh lại. Bởi vì là đưa lưng về phía bên ngoài, cậu hùng nhìn không thấy. Tô Lê vô thanh vô sắc rơi lệ. Nàng nội tâm cực kỳ không tha, nhưng thay đổi không được sự thật. Cậu hùng bước ra cửa phòng, tô lê nhịn không được gọi một tiếng, tướng công. Cầu hùng đứng yên xoay người, trở lại phòng trong, dùng sức ôm chặt nàng, không bao lâu bừng ra, lau đi nàng nước mắt. Tô lê nước mắt, luôn là có thể bỏng cháy hắn tâm. Hắn làm sao không đau khổ, chính là bất đắc dĩ, không thể không đi, cũng không thể mang theo bọn họ đi. Hắn duy nhất có thể làm được. Đó là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình này mệnh. A lê, ngươi đừng đến tiết ta. Cầu hùng thanh em hơi cách nước, tiết hầu chua sót, nói lời này thật sâu một hôn, xoay người rời đi. Lương khô hôm qua đã làm tốt, bọn họ không hề trong phòng ăn bữa sáng, sợ chịu không nổi cái loại này ly biệt bầu không khí, cũng sợ chính mình sẽ nhịn không được. Cầu hùng xoay người rời đi, tô lê lên tiếng khóc lớn. Nghe được phòng trong tiếng khóc, cầu hùng khẽ cắn môi, đi đến chuồng ngựa. Nhìn đến Hàn Côn cùng Chu Trấn Hưng, liền đối với Hàn.